hiện nay phi ngữ cùng bất ngữ cùng nhau trở về nhân gian còn tại hôm qua đưa tới toàn cầu người tu hành chú ý tin tức này lại bắt đầu lưu truyền rộng rãi vương thăng tại kiếm đạo phía trên thiên phú cùng lực lĩnh ngộ tử vi thiên kiếm kiếm ý cùng kiếm thế cùng với khống chế thiên kiếp loại này có chút dọa người thủ đoạn đều để một cái suy đoán huyên náo đuổi bên trên vương phi ngữ là năm đó thiên đình tứ ngự một trong tử vi đại đế chuyển thế thân nhưng không nghĩ tới chính là vấn đề này thế nhưng theo lão nhà khoa học miệng bên trong sông g a muốn tại vương thăng nơi này được đến hồi đáp vương đạo trưởng đạo tâm ngược lại là không có chút nào ba động chỉ là hơi cảm giác có chút im lặng không biết nên đáp lại như thế nào tương đối thích hợp hắn biết đại khái chính mình tên vì cái gì xuất hiện tại tiểu địa p h ủ chuyển sinh trên đá cũng biết chính mình vì cái gì kiếp trước không tìm hẳn là tại dưới cơ duyên xào hợp hắn sống lại một lần lưu lại này đó vết tích đánh đáy lòng vương thăng cảm thấy chính mình chính là một người bình thường đi vận may cũng không phải là cái gì tiên nhân chuyển thế thân không phải đời trước hắn cái này tu đạo dân mạng lẫn vào cũng quá thê thảm điểm tại có chút không biết đáp lại như thế nào vương thăng đáy lòng lại vang lên dao vân tiếng nói ngươi không phải không cần đoán an tâm tu đạo liền có thể đáp án liền phía trước đường chờ ngươi vương thăng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra đối với này vị l a o nhà khoa học cười lắc đầu nói ta không phải mặc dù ta không có cách nào chứng minh chính mình không phải nhưng ta có thể xác định chính mình không phải rõ ràng này bốn vị nghiên cứu khoa học người làm việc lại một hồi nhỏ giọng thảo luận một bên thi thiên trường hoài kinh chu ứng long cũng là từng người dân âm đinh một tiếng vang nhỏ không t h ừ a tiểu tỉ tỉ nhắc nhở vương thăng ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi cũng thắt chặt dây an toàn máy bay sắp tin tức vương thăng ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, toàn, ngồi, mình, chỗ ngồi lúc h ề liên có chút hăng hái liếc nhìn vương thăng h i ệ n nhiên giao vân đối với vương thăng nói kia hai câu nói h ề liên cũng nghe đến lai lịch không nhỏ nha tiểu phi ngữ h ề liên cười h i ế p mắt nói câu một bên hách linh cùng một quản huyên đều có chút hăng hái chờ đợi sau văn nhưng mà lại không sau văn vương thăng đứng môi cũng không nhiều lời cái gì giao vân giống như biết chút ít cái gì nhưng nàng không nói vương thăng nói bóng nói gió hỏi mấy năm đều không hỏi ra đến hiện tại đối xử vấn đề này đã vô cùng bình tĩnh bất kể hắn là cái gì tiên nhân chuyển thế vẫn là địa cầu thổ dân hắn chính là vương thăng đạo hiệu phi ngữ sư tòng thanh ngôn tử yêu thích kiếm p h á p tu đạo cùng sư tỷ chuyện lúc trước c h ơ quay dày chỉ nói minh triều một bên m ụ quản huyên v ụ n trộm đưa tay kéo lại sư đệ bàn tay hai người ánh mắt đối mặt lúc nàng cũng tại ôn nhu cổ vũ vương thăng hiếm thấy nhất là hồng nhan c h i kỷ may mắn nhất là hồng nhan c h i kỷ loại tâm tính này thượng t r ê n lệnh cùng liên quan tới kiếp trước ưu phiền sư tỷ xác nhận nhất h i ể u cái kia mà vương thăng tâm tình cũng cấp tốc khôi phục bình thường bình tĩnh cười cười trở tay đem nàng muốn rụt về lại tay nhỏ nắm chặt mặc dù sư tỷ tay nhỏ t h ắ n nhu n n u ậ n nhưng vương đạo trưởng luyện kiếm bàn tay văn thô g ra à. đến rồi còn muốn đi cửa sổ đều không có hơn m ộ ư ơ i phút về sau một đoàn người đi ra sân bay phía trước đã có một chiếc xe buýt tại chờ đợi thuận lợi rơi xuống đất thì thiên chương tinh thần phấn khởi gào to một tiếng làm m u ố n là tại đối với hắn tiến hành chụp ảnh cùng vây xem anh đ ả o quốc dân chúng cùng nhau lộ ra g h é t bỏ chán g h é t cùng với khác biệt trình độ phẫn nộ biểu tình thật toàn dân biết rõ hoài kinh hòa thượng cười nói a di đà phật phi ngữ ngươi đánh cược còn có hiệu quả đương nhiên vương thăng bình tĩnh gật đầu trở về trước đó đều tính ta còn không tin Vô n vô à quay đầu nhìn lại hai tên thân xuyên người xói phục nam nhân khí thế hung hăng nào tới giơ nắm đấm liền đối với thi thiên chương bắt đầu chào hỏi chung quanh còn có một đám phản ứng chậm lửa nhịp vọt tới anh đạo quốc cảnh sát vương thăng tay trái nhẹ nhàng chấn động thi thiên t r ư ơ n g thân hình lập tức hướng về một bên hoành chuyển hơn mười mét bởi vì này ra hỏa gây nên rối loạn không tại đánh cửa cước phạm vi bên trong các vị lên xe trước ta tại này nhìn làm chính hắn xử lý liền tốt bản chương xong chương ba trăm mười một toàn dân bạo động chương ba trăm linh chín toàn dân bạo động đời trước thi thiên t r ư ơ n g hẳn là gấp tại thánh hỏa giả cùng âm dương vạn vật tông trong tay đến mức không có tách ra cái gì ánh sáng cùng nhiệt vương thăng mạng lưới tu đạo lúc cũng chưa từng nghe qua long hồ thiên t r ư ơ n g đạo trưởng danh ôn tồn đời này thi thiên chương bởi vì vương thăng can thiệp vượt qua từ kiếp t thi cảnh sát chung quanh mặc dù bên ngoài muốn bảo vệ nước ngoài lữ khách an toàn nhưng cũng âm thầm đối với thi thiên trương ra tay có thể thử mấy lần lúc sau căn bản không hề có tác dụng chỉ có thể buồn đầu sơ tán đám người nữ nhân tiếng thét trói hai căn bản ép không được thi thiên t r ư ơ n g tiếp hệ vài tiếng nói trung nhiên đại thúc k hàn cả dọn gào g thét lại một chút không thể để cho thi thiên t r ư ơ n g tức giận nửa điểm vẫn là phong khinh vân đạm không mang theo chữ thô tục biện luận này vị long hồ sơn cao độ tương đương chấn định không ngừng cho chính mình thay đổi phụ l ụ n g đ ù a này chỉ có thể phát ra kim quang đấu pháp thì không có bất cứ gì ý nghĩa thực tế nhưng lại có thể ngăn cản người bình thường n í c h lại gần chính mình dùng để h ư n g đối loại tràng diện này đê dài p h ụ lục bất quá nửa phút đồng hồ một vị anh đảo quốc lao đại gia bởi vì nhìn thấy thi thiên trương chân nhân quá mức kích động che ngực không ngừng ngược lại chịu khí lạnh thân thể hướng về đằng sau té ngựa xuống dưới t r u n g quanh một đám người lập tức né tránh chống ra mảnh đất t r ố n g lớn vẫn là hai vị cảnh sát về phía trước khiêng đi này đại gia điên c u ầ n gào g thét nhân viên y tế bất quá hai phút đồng hồ phát hiện mắng bất quá lúc sau bắt đầu có người đối với thi thiên trương đưa thủy tinh đưa hoa quả đưa bình nước xuôi khoáng đương nhiên, là cự ly sa phao đưa thì thiên chương chỉ là chắp tay sau lưng chậm rãi chụp câu phản bác quanh người kim quang đem phao tới đ ổ vật đều ngăn trở nay hình ảnh nếu như đem thanh â m cùng những cái đó phi hành vật đều che đậy phản phất chính là một cái tuyên dương yêu cùng hòa bình thần quan tại này bên trong cảm hóa chính mình tín đồ hắn cường từ hắn mạnh gió mát l ư ớ t núi đ ổ i hắn hoành tùy hắn hoành minh n g u y ệ t chiếu sông lớn tại tu đạo giới vương thăng đã đứng ở thế hệ trẻ tuổi đỉnh điểm nhưng ở miệm phao giới vương đạo trưởng cảm thấy chính mình khoảng cách đỉnh phong còn kém chín mươi chín cái bàn p h hiệp đương nhiên hắn cũng không có đi leo lên cái này để n h phong ý nghĩ ở mỹ hơn m ộ ư ơ i phút thi thiên t r ư ơ n g người chung quanh càng tụ càng nhiều cảnh sát không ngừng chạy đến du thuyết các vị lữ khách đừng quá mức kích động sân bay đại s ả n h nghiêm trọng ngăn chặn dựa theo lúc bình thường khẳng định chính là trực tiếp đem gây nên dối loạn kẻ cầm đầu mang đi lại nói nhưng bởi vì thi thiên t r ư ơ n g thân phận tính b ặ c t h ủ này đó anh đảo quốc cảnh sát cũng là không dám lung tung đ ộ n g t h ủ cổ có ra các khổng minh khẩu chiến nhóm nho hiện có long hồ thiên t r ư ơ n g đối với phun ngàn anh thực có thể nói vĩ đại hành động còn tốt vương thăng căn cứ nhân đạo chủ nghĩa tinh thần lo lắng quá nhiều anh đảo quốc dân chúng bị tức đến tinh thần thất thường mở miệm nói câu xem ảnh một đi được rồi nguyên bản một mực phong tình vân đạm bảo trì cao nhân phong phạm thi thiên trường đối với vương đạo trưởng túi đầu không lương c ở i âm thanh sau đó nên ngang đi hướng vương thăng bên này là một đám đã có tự bế khuynh hướng anh đạo quốc dân nhao nhao chú ý tới vương thăng tồn tại vương đạo trưởng ngoại trừ làm bộ cùng này ra hỏa không biết cũng thật sự là không biết nên như thế nào đánh giá bất kể như thế nào thi thiên t r ư ờ n g đều là được đến nhập cảnh cho phép tại không động thủ chỉ là tự vệ tiền đề hạ anh đạo quốc cảnh sát cũng không thể trực tiếp nhằm vào thi thiên chương có cái thân mang đồ vét lao nhân nâng cao cổ gầm t h á c thanh lan ra ánh đảo xung quanh một đám nam nữ già trẻ bắt đầu có tiết tấu cùng kêu lên la lên ở sân bay đại s ả n h rót thành một cỗ thanh triều đối vương thăng cùng thi thiên trường c h ấ n áp đi qua đột nhiên sân bay đại s ả n h các nơi đều có thể nghe được kia một tiếng hự nhẹ đã quay người muốn đi vương thăng quay đầu l i ế c nhìn sắc mặt lạnh nhạt ánh mắt lại có mấy phần lạnh lùng hắn chỉ là thả ra một k i a tử vi thiên kiếm kiếm thế hô tạp, tạp hắn thiên phủ cảnh cường hoành linh thức nháy mắt bên trong đảo qua toàn bộ sân bay đại sành hắn vô ý đả thương người c ũ nhưng g k ô n nghĩ g phá h hai ư ớ c chi i hơi a hòa n bình, nên cảnh cáo này đó anh đảo quốc dân. Nhưng cho chỉ cáo quốc quốc đảo là đó mà từ vi thiên kiếm mặc dù không bá đạo lại tồn tại một cô đế quân uy nghiêm mặc dù vẹn vẹn hiện lộ một tia một hào lại làm cho toàn bộ sân bay đại sảnh nháy mắt bên trong như là hầm băng đồng dạng cách vương thăng cùng thi thiên trương lân cận chút mấy người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh hai chân rung động rung động cơ hồ muốn trực tiếp quỳ đi xuống thi thiên trương ở bên trừ móc cất mũi ngón tay đối bên cạnh ư u nhã bán ra bình tĩnh dùng anh đảo ngữ nói câu thông qua các ngươi xã giao phần mềm tùy ý tuyên bố ta đi vào anh đảo quốc tin tức đi làm những cái đó kêu gào muốn đem ta nghiền xương thành cho g i a hỏa tùy ý tới tìm ta đi ta đạo môn long hồ sơn đệ tử thi thiên trường cũng không muốn đối với các ngươi bất luận kẻ nào khiêu khích cho tới nay ta đều là tại luận sự chỉ là các ngươi không thấy chính mình điểm yếu mà thôi nếu như muốn nhằm vào ta mời phóng ngựa tới dù sao thần tượng của ta khó được tới các ngươi anh đảo quốc một lần ta cũng không muốn hắn anh đảo hành trình quá mức đơn điệu bên này nói r ứ t lời vừa vạn vương thăng đi đến kia xoay tròn cửa thủy tinh trước thì thiên chương vội vàng chạy đi lên túi đầu đỡ cửa thủy tinh nhẹ nhàng túi người vương thăng trừng mắt liếc hắn một cái bình tĩnh rời đi sân bay l ạ i sảnh giờ phút này ở hậu phương kia mấy trăm đạo ánh mắt nhìn chăm chú cái này lẹ x ẹ n dép lê thân xuyên quần áo thoải mái con màu trắng bạc hộp dài có một đầu phiêu nhu tóc dài đại hoa quốc tu sĩ bóng lưng lại như thế uy nghiêm thiên kiếp là thiên kiếp trường khống giả hắn tới chúng ta anh đảo quốc đột nhiên có cái trung niên nam nhân hốt hoảng hô lên cầm điện thoại không ngừng lay động chính là hắn cái kia vừa mới chém giết huyết tộc thân vương dù thiên lôi chu diệt một cái x ạ rộ thành lớn một người giết sạch huyết tộc một trong sáu gia tộc lớn nhất tồn tại đáng sợ. hoa rất đẹp xe bất trước t h i thiên t r ư ơ n g nín cười nhịn đến toàn thân run r à y vương thăng mặc dù nghe không hiểu đằng sau đám người này tại kêu cái gì nhưng đại khái cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra vương thăng lạnh nhạt nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ai thăng ca yên tâm ta liền hù dọa bọn hắn một chút đây không phải cáo ngượn oai hùng nhà thi thiên t r ư ơ n g một hồi cười hắc hắc thăng ca ngài yên tâm anh đảo quốc quốc gia này văn hóa tư tưởng chính là sùng bái cừng giả ngươi càng mạnh càng bá đạo bọn họ liền càng phấn ngươi sở dĩ vẫn luôn cùng ta mắm nhau kỳ thật cũng là bởi vì ta ngạnh thực lực không đủ thăng ca n g ư ơ i lại khác biệt hai người một t r ư ớ c một sau thượng xe b u c vương thăng phối hợp đi tìm sư tỷ bên cạnh giữ lại chỗ ngồi thi thiên trương thì chạy tới hoài kinh hòa thượng cùng chu ứng long bên người này ra hỏa thấp giọng nói vài câu cái gì chung quanh mấy người cũng là nhịn không được cười ra tiếng theo sân bay xuất phát tiến đến bọn họ dự định quốc tế khách sạn trên đường đi có thể nhìn thấy anh đảo quốc phát triển hiện trạng có thể là bởi vì bị tu hành sự tình sung kích nguyên nhân anh đảo quốc trị an hoàn cảnh so với hơn mười năm trước lui bước rất lớn cùng đại hoa quốc quốc nội vừa so sánh càng rõ ràng hơn có thể nhìn thấy rất nhiều bức tường thượng vẽ xấu sân h o ạ h á cám hòa phòng dít lên linh hồn tựa hồ tại b ả y g i a quốc gia này dân chúng tuyệt vọng cùng dãy r u ộ n nơi này là cách thành thị trung tâm hơi chút xa xôi chút vùng ngoại thành vẫn là ban ngày cửa hàng cửa c u ố n phần lớn rơi xuống tại một ít cửa ngõ có thể nhìn thấy một ít đồi phế trẻ tuổi người đang làm vãng các nơi có không ít xe cảnh sát đang đi tuần mà trên đường chạy trước các loại cỗ xe cũng không tính chen trúc so sánh đã bắt đầu bước vào kế tiếp văn minh tiến trình đại hoa quốc trên l ệ c ả m giác vô cùng mãnh liệt sư tỷ ở bên ngồi lặng lặng cánh tay để tại cửa sổ xe tay trái nâng cầm lên tay p hai ả i i k t n hai tế t ngón y t ạ t r ư ớ c mặt hình c h i ế u giao i d ệ n nhẹ n h à n g hoạt đ ộ n g c h u y ê n ra khi thiên u chương tiếng cười đánh gãy bên này an tĩnh này ra hỏa cầm điện thoại chạy tới chia sẻ chiếm cứ mấy cái anh đảo quốc web hoặc h tổ tin tức chúng ta người tu hành nên đoàn kết lại nhất định phải đoàn kết lại ứng đối cường địch như vậy không nên đ ọ u võ không nên đ ọ u võ ẩn thôn thượng nhận phát ra tin tức không nên đ ọ u võ vương thăng thăng càng ư u xoa vương thăng cắn răng mắng ta có dọa người như vậy còn không phải bị ngươi cấp dình l u cái này thật không liên quan ta chuyện ta ở chỗ này đều là bêu danh à. thi thiên t r ư ơ n g cười hắc hắc kỳ thật đều là chút b ả n phím hiệp tại mang tiết ấu hơi chút lý trí điểm ngẫm lại nếu như chúng ta thật là tới gây sự anh đảo quốc quan p ư ơ n g sẽ cho chúng ta hộ chiều a a di đà phật phi ngữ yên tâm liền tốt hoài kinh hòa thượng cười nói như vậy náo h trò anh đảo quốc khẳng định sẽ phái người tới bảo hộ chúng ta không bị công kích dù sao so với dân chúng tới nói bọn họ quan phương càng sợ lại xuất hiện hai nước tu hành giới sống mái với nhau hai lần trước đem bọn họ đả kích đến quốc dân tập thể tự bế kinh tế rút lui hơn m ộ ư ơ i năm vương t h ă n g gật gật đầu kỳ thật cũng không quá nhiều quản những việc này chẳng qua là cảm thấy nếu như đi đến đâu đều có mấy trăm người tại hô to khẩu hiệu thật sự là quá sát phong c ả n h chút hắn vẫn còn muốn tìm chút lãng mạn cảnh quan cùng sư tỷ nhiều bồi dưỡng chút cảm tình tại nghĩ ngợi vương thăng linh nghiệm đột nhiên bắt được tại xe bớt trần xe thoáng một cái đã qua khí tức chỉ thấy một vệt bóng đen cấp tốc xoay chuyển k ý châu rơi vào xe bớt con đường phía trước bản chương xong chương ba trăm mười hai bắt tiên quá hải chương ba trăm mười bắt tiên quá hải bốn canh nhẫn giả lại xưng ơ v ẩ n giả mặc dù bị anh đảo q u ố c rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm tăng thêm mỹ hóa gia công phát triển giao phó một chút cao đại thượng định nghĩa nhưng vẫn như c ũ không cách nào che giấu bọn họ chỉ là một ít kẻ ám sát sự thật kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến đây ộ bộ lộ t xuất bớt rất nhiên hiện cũng làm bộ muốn ngăn cản chiếc này xe cái này ẩn ràng chiếc cái giả, xe làm rõ ra địch ý.、Đây、là một người mặc nhẫn giả phổ biến trang phục thân ảnh toàn thân bị miếng vải đen báo khỏa lộ ra hai con mắt ở phía trước trên đường đối với phi nhanh xe bớt giơ lên tay trái trong xe ngồi trước bên trên có vị lão nhà khoa học đột nhiên kêu lớn cẩn thận phía trước có người chính tài xế lái xe như ở trong ngậu mới tỉnh lập tức có chút luống cuống tay chân vội vàng đạp mạnh phanh lại đối phương dám cản đường tự nhiên đã sớm chuẩn bị trong tay trái tách ra từng tia từng tia thủy khí tự hồ m u ố ba phi nhanh xe bớt cuối cùng không có thể phanh lại nháy mắt bên trong đem đạo thân ảnh kia đụng bay thân xe đều là chấn động bóng đen kia như là v ả i rách túi giống nhau rơi vào sau xe lan trên mặt đất vài vòng gây nên đằng sau liên tiếp không ngừng tiếng thắng xe này đây là hắn đột nhiên cảng đường a lái xe đ ạ i thuốc cuốn quýt hô hào không cần ngừng tiếp tục đi liền tốt vương thăng lạnh nhạt nói kia là cái thực lực không tệ người tu hành loại này va chạm không có ảnh hưởng gì xe b u t lái xe lau lau mồ hôi lạnh trên c h á n từ sau xem kính bên trong thấy được cái kia ngồi trên mặt đất bắn lên bóng đen cũng là trường trường nhẹ nhàng thở ra lái xe vội vàng túi đầu nhân ga xe b u t còn không có khởi động cái kia ẩn giả lần nữa hoa lệ lệ phóng qua trần xe lấy lộn ngang một nghìn tám trăm độ tư thế x o á y khí rơi xuống đất đối xe bus lần nữa mở ra tay trái ta a di đà phật hoài kinh hòa thượng đột nhiên mở miệng n i ệ m câu phật hiệu từng tia từng tia phật quang tại xe bớt phía trước hội tụ đảo mắt ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn tiện tay đem trước mắt bóng đen này đánh bay giống như đánh cầu lông như vậy nhẹ nhàng thoải mái vương thăng liếc nhìn hoài kinh ánh mắt mang theo mấy phần tán thưởng hoài kinh hòa thượng cười tủm tìm làm cái phật lễ chê cười chê cười tiểu tăng mấy năm này cũng học chút viễn trình kỹ năng chu ứng long kinh ngạc nói câu hoài kinh ngươi thực lực như vậy cường thất kính hắn chính là thiên bảng thứ tám mươi hai cao thủ a thì thiên chương chắp tay sau l ư n g trở về chính mình chỗ ngồi chỉ là hiện tại tu sĩ phần lớn chỉ là chú ý mấy cái bảng danh sách phía trước nhất mấy vị kia thường xuyên sẽ xem nhẹ loại cao thủ cấp bậc này a h a c k l i n h cùng chu ứng long lập tức rất có cảm xúc tại kia cảm khái không thôi xe bus lần nữa khởi động nhưng ra bất quá vài phút mới vừa mở lên một đoạn cầu vượt cái kia bị đánh bay hận giả lần nữa xuất hiện hãn thân hình tại trên đèn đường không ngừng m g u n lực lần nữa đuổi theo này t ò a xe bus xem ảnh một lái xe đại thúc mồ hôi lạnh trên trán như mưa trong xe còn chúng lại là đến rồi hào hứng ta tới đi này nhảy nhóc n h ẫ thì thiên trương tiện tay lấy ra hai t r ư ơ n g giấy đen phủ cũng không nhiều xem tiện tay tại cửa sổ xe vung ra đi ra ngoài chỉ nghe hai tiếng nổ vang sau đó chính là gấp rút h ạ c m ì n h một đen một trắng hai cái tiên hạc chống rông xuất hiện d ư ơ n g cánh bay nhanh kia không ngừng t o á t ra ẩn giả quay đầu trứng mắt lập tức ý đồ t r á n h né nhưng chỉ là đảo mắt liền bị tiên hạc cầm nã bị tiên hạc t ú n ném ra cầu vượn ngươi bừa này chi pháp ngược lại là càng phát ra tinh tiến vương đạo trưởng tán thưởng một câu nhưng sau đó liền ngự trọng tâm trường giáo dục nói nhưng ngươi tự thân tu vi vẫn còn có chút tạm được chuyên tâm tu đạo mới là căn bản ngươi bây giờ liền có chút lẫn lộn đầu đôi ai t h a m ca ngươi giao hơn chính là ta nắm chặt khẳng định nắm chặt không phải lại muốn bị tiểu liễu t ử khi dễ thi thiên t r ư ơ n g cười ứng tiếng khó được cũng khiêm tốn một cái lại mấy phút đồng hồ sau này ra hỏa thật là có chút kiên nhẫn tư thế hoài kinh cười cười lần này ai tới hề liên trận mắt một cái các ngươi còn chơi như thế nào ta tới đi hách linh ứng tiếng thoáng có chút khẩn trương lấy ra một đầu ngọc trâm tại cửa sổ xe thả ra kỳ thật hách linh tính cách vốn không yêu thích t r ơ n dương nhưng sư huynh chu ứng long bởi vì trọng thương làm chậm trễ m ộ ư ơ i năm tu hành tu vi hơi thấp lại là đi kiếm tu đường đi lúc này không có gì thao tác không gian ở trước mặt mọi người nhất là vương thăng cùng một quản huyên trước mặt hách linh cũng không nghĩ ném đi võ đang đạo thừa mặt mũi lúc này mới đem chính mình pháp khí tế lên rất nhanh ngọc trâm hóa thành một tia lưu quang trước mắt xuất hiện tại tia tên mới vừa bỏ lên trên cầu vừa tẩn giả trước mặt ánh ngọc l ó ạ i lên tên này ẩn giả trực tiếp bay ngang ra ngoài lần nữa vật rơi tự do ngọc trâm tự hành bay trở về rơi vào hách linh lòng bàn tay cái này hiển nhiên là một cái pháp khí không tồi có thể k h ố n người lưu người đủ bằng nó tự vệ tia ê ra hỏa sẽ còn trở về c h u ứng long sờ lên cằm nói thầm câu cửa sổ xe bên cạnh sư tỷ mục quản huyên nhẹ nhàng nhấp tay ra hiệu kế tiếp từ nàng tiến hành đạo pháp biểu hiện ra thế là lại qua vài phút xe bớt chờ đèn đỏ lúc cái t i ê u đạo thân xuyên áo đen thân ảnh lần nữa xuất hiện cực nhanh tại bên đường ngọn cây bên trên xe qua lần này hướng thẳng đến xe bớt trần xe rơi xuống chỉ thấy người này hút mạnh thở ra một hơi dùng mang theo một chút khẩu âm đại hoa ngữ lên tiếng hô to ta là trong xe chính đọc mạn gạ sư tỷ lạnh lùng vỗ tay phát ra tiếng không có dấu hiệu nào trần xe xuất hiện một đạo trắng đen sen kẽ vòi rồng đem người này trực tiếp bao ở trong đó điên cuồng chuyển động mấy chục tuần về sau q u e n về phía cách đó không xa công viên xe bất bình ổn mở ra lái xe đại thúc đã hơi choáng tiên lặng lái xe không để ý đến chuyện bên ngoài a di đà phật hoài kinh hòa thượng thở dài thượng tiên có đức yêu sinh này vị anh đảo quốc tu giả quá mức chấp nhất tiểu tăng thực không đành lòng thấy hắn như vậy sau đó khuôn mặt này thanh tú hòa thượng tiếng nói nhất chuyển không bằng hắn lần này trở về chúng ta đem hắn chân đánh g h y đi này không dứt thật sự là đáng ghét đồng ý cái này không được đâu t h i thiên t r ư ơ n g cùng hách linh đồng thời mở miệng hách linh nhu nhu nói câu nơi này dù sao cũng là anh đ ả o quốc chúng ta là tới bảo hộ chúng ta đại hoa quốc nhà khoa học không phải tới cùng bọn hắn đấu pháp vương t h ă n g hỏi anh đ ả o quốc quan phương có cái gì xử lý loại này sự kiện bộ môn nếu có chúng ta liền báo cảnh sát đi có ta biết t h i thiên t r ư ơ n g cười đáp lời bọn họ có cái người tu hành văn phòng ta tới liên hệ bọn họ đi bất quá ta đoán chừng bọn họ khẳng định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt mặc dù không dám bên ngoài nói cái gì nhưng ước gì có người đối với chúng ta ra tay không cho chúng ta dễ chịu đi một chút quá trình cũng là hảo tối thiểu chúng ta muốn chiếm cái chữ lý vương đạo trưởng ôn hòa nói câu sau đó liền dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần trước sau đường xe hơn nửa giờ bọn họ cuối cùng đã tới điểm dừng chân cái nào đó rất khí phái quốc tế khách sạn vốn cho rằng trên đường điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn cứ như vậy đi qua cái kê ẩn giả cũng rõ ràng cùng bọn hắn chi gian thực tế trên lệnh không lại đến đây quấy dối nhưng mà tại khách sạn trước đạo hắc ảnh k i a lần nữa xuất hiện cái này người ấy thở hồn hện toàn thân tràn đầy lá cây cùng v ế t cắt thoáng có chút chật vật đứng tại một chỗ trên đèn đường ánh mắt như muốn phun lửa gắt gao chừng mắt chiếc này xe b ứ t xác nhận xem qua thần là kẻ hung hãn vương thăng hơi nhũ mày lấy lòng đối với như vậy không biết tiến thối anh đảo quốc người tu hành có chút phản cảm trực tiếp nói chu sư huynh các ngươi cùng cái khác mấy vị t r ư ớ c che chở bốn vị lao tiên sinh đi vào t ố t chu ứng long đáp ứng một tiếng cùng hách linh cùng nhau tính cả ba vị chiến bị tổ tinh nhuệ cùng hai vị điều tra tổ trẻ tuổi làm việc che chở bốn vị nhà khoa học đi đầu đi vào h ề liên ngô quản huyên hoài kinh hòa thượng thi thiên trương từng người đứng tại vương thăng trái phải hai bên lần này tự nhiên nên vương thăng ra tay sao vương đạo trường tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ tiện tay ngưng ra một cái khí kiếm cùng lúc đó bóng đen kia hai chân tại trên đèn đường một chút đối vương thăng hung mạnh đ á n h tới miệng bên trong phát ra phẫn nộ la lên ta là hiu khí kiếm phá không c h ư ớ c mắt liền xuất hiện ở trước mặt người này tiền vương thăng tay trái kiếm chỉ nhẹ nhàng run lên hạ khí này kiếm chẳng những không có nổ tung hoặc là đâm bị thương người này còn giống như chân chính trường kiếm bình thường nhẹ nhàng linh hoạt gai thấu người này lưng phía sau quần áo chờ chờ chờ cái gì vương thăng hừ một tiếng khí kiếm ngựa không mang theo đạo thân ảnh này trực tiếp hướng lên bay tư tung đây chính là đối với n g ự kiếm thuật xảo rượu vật dụng tay trái không ngừng lắc lư khí kiếm một hồi bay loạn đạo thân ảnh kia bị mang theo tại không trung lúc gần lúc hiện không bao lâu liền bị lắc thất điên bắt đảo chờ vương thăng tán đi khí kiếm bóng đen này như là một đầu cá khô đập xuống tại phía trước bãi đỗ xe đất trống trên cả người toàn thân c ó gáp bay đầu liền bắt đầu hóa hoa nôn mửa t r u n g quanh đã tụ khởi không ít quần chúng vây xem lập tức các loại g h é t bỏ phun xong lúc sau người này tiếp tục toàn thân run run nằm dạp trên mặt đất không mấy giây thế nhưng truyền ra n g ẹ n nào khóc hoài kinh hỏa thượng một hồi vào đầu hề liên lắc đầu đã sớm nghe nói anh đảo quốc sinh hoạt áp lực tương đối lớn không nghĩ tới người tu hành cũng là như vậy thăng ca thì thiên t r ư ơ n g lung lay điện thoại anh đảo quốc bên này nói đã sắp xếp người tới xử lý chuyện này làm chúng ta chờ một lát liền tốt bọn họ còn nói trước đó đã sắp xếp người đi sân bay nên đón hiện tại ngay tại tích cực liên hệ lãnh đạm công tác cái kia ra hỏa vương thăng nhẹ nhàng gật đầu quay người liền muốn tiến vào khách sạn đại sảnh hả đi sân bay nên đón lãnh đạo công tác l i ê n nghe phía sau kia nằm dạp trên mặt đất không ngừng nghẹn ngào ẩn giả hữu khí vô lực run r ộ n g hô hào ta là anh đảo quốc đặc thù sự vụ tỉnh đối với đại hoa quốc sự vụ xử lý cao cấp làm việc tôn kính thiên kiếp chấp t r ư ở n g giả anh đảo hoan n g n người ôi chao vương thăng bên này năm người cái chán cùng nhau treo đầy hát tuyến bản c h ư ơ xong chương ba trăm m ư ơ i ba thánh hiền tri quang chương ba trăm mười một thánh hiền tri quang nay tiểu biệt gây nên lớn lên còn rất đổ vào ta khách sạn đại sảnh tại kia mấy tên bảo vệ lo sợ bất an án ánh mắt bên trong thì thiên t r ư ơ n g đem ghế s o f a bên trên này ẩn giả khăn t r ù m đầu tháo xuống sau đó một hồi tấm tắc lấy làm kỳ lạ mấy người vây quanh cũng là một hồi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đó là cái thoạt nhìn có chút t ă n g thương trẻ tuổi người căn cứ cốt linh phán đoán cũng không qua hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nhưng cái chán biến thành màu đen vành mắt h ă m sâu lúc này càng là sắc mặt trắng bệnh tựa hồ thực chất bên trong đều t ả ra một loại cảm giác vô lực tu tả pháp đi chu ứng long thấp giọng nói đem chính mình tinh khí thần đều làm như thế khuy hư này anh đảo quốc tu sĩ cũng thật là không tự ái thi thiên t r ư ơ n g cười nói thấy nhiều không trách thấy nhiều không trách chúng ta đạo môn có thanh quy giới luật bọn họ anh đảo quốc người tu hành lại không giảng cứu giữ mình trong sạch loại này sự t ì n h thường gặp a di đà phật hoài kinh hòa thượng nghiệm câu phật hiệu này vị anh đảo quốc cư sĩ vì sao trước đó một hai phải dùng như vậy lập dị phương thức cùng ta bàn bạc chu ứng long lẩm bẩm nói không phải là muốn hù người đón xe kết quả bị trực tiếp đụng bay rồi sau đó vừa giận xấu hổ thành giận mấy lần muốn chứng minh chính mình khả năng đây là anh đạo quốc độc hữu đạo đ ạ i khách đi vương thăng lắc đầu tiếp tục nói đem hắn để ở chỗ này đi chúng ta cũng đừng ngây quanh không phải một hồi lại muốn gây nên dối loạn chưa cho hắn cái ghi chép chờ hắn tỉnh làm hắn trực tiếp liên hệ chúng ta liền tốt ta kiểm tra thương thế trên người hắn cũng liền một ít bị thương ngoài ra hắn thực lực cũng xem là tốt nghỉ ngơi một hai giờ tự có thể không việc gì Thi Thiên Trương thăng tâm phong nhận việc, thăng ca yên sung là ca điều tra tổ hai tên đi theo nhân viên lên tiếng x o á t hạ tồn tại cảm nhắc nhở mấy vị trẻ tuổi đạo trưởng nơi này vẫn là có quan phương nhân viên công tác tại tràng bọn họ hoàn toàn không cần quan tâm kế tiếp bàn bạc vấn đề vậy phiên phức hai vị cái k i a thân hình có chút kiểu tiểu điều tra tổ m ộ i từ ôn nhu nói vương đạo trưởng ngại k h á c h khí bên này là thẻ phòng chịu cùng từng người và o ở gian phòng nếu có không hài lòng địa phương mời tùy thời cùng chúng ta liên hệ đem một cái cái túi nhỏ nhận lấy vương thăng nói tiếng cảm ơn hai người liên tục nói không cần khắc khí so sánh một chút hai bên quan phương nhân viên công tác hiệu suất làm việc cùng thái độ làm việc mặc dù phe mình điều tra tổ thành viên đều cũng không phải là tu sĩ nhưng rất rõ ràng muốn thắng qua đối phương rất nhiều vương thăng bọn họ gian phòng tại này tòa khách sạn cao ốc tầng cao nhất cũng không biết là điều tra tổ cố ý mà vì vẫn là đại hoa quốc đã giàu có đến loại trình độ này đám người bọn họ từng người nơi ở vậy mà đều là thuần một sắc cao cấp phòng nhất là vương thăng bộ này gian phòng cùng một quản huyên hề liên trụ phòng liền nhau bên trong bố trí tự không cần nhiều lời ở bên ngoài còn có này hai bộ gian phòng cùng hưởng bàn công bể bơi ở bên trong này ngầm tam lúc có thể thưởng thức toàn bộ thành thị cảnh sắc có một phen đặc biệt lịch sự tao nhã chính là hơi có vẻ xa xỉ chút thì thiên t r ư ơ n g già câu vui đùa chúng ta lần này rõ ràng là dính thăng ca cùng hề liên tiền bối hết h này bể bơi nhìn rất không tệ nha buổi tối làm cái nướng một quản huyên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng g i ờ hai tay tán thành đêm nay các người nam tu đều đi ra ngoài chơi đi hề liên đại tỷ tại tay nhỏ vung lên b ạ n bể bơi xin miễn nam khách nhớ rõ g i ú p ta đem cái kia điều tra tổ tiểu nội mội cũng kêu lên đến chúng ta bốn người đêm nay tại này bên trong nướng tụ hội mở thăng dây xem ảnh một vương thăng nhìn sư tỷ vốn muốn nói chính mình lưu lại thay các nàng bốn cái đem cửa kết quả sư tỷ đã quả quyết đầu hàng địch đứng ở nướng tụ hội trận doanh hồ bán t i ê n cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh tác chiến đi về nghỉ trước nửa giờ chờ chút đi ra ngoài mua sắm ao tám bọn họ anh đ ả o quốc dục bảo ngược lại là có chút ta thời nhà đường phục sức cái bóng đợi lát nữa chọn đẹp mắt cũng chỉnh mấy bộ nướng chỉnh mấy bộ một quản huyên cùng hách linh đồng thời lên tiếng duy trì mấy cái nam tu bị cấp tốc khu trục hành lý của bọn họ phần lớn đều tại pháp khí chứa đồ bên trong đều là tu sĩ cũng không cần thu thập cái gì thế là vương thăng phòng bên trong mấy nam nhân tụ cùng một chỗ thì thiên t r ư ơ n g chắp tay sau lưng một bộ rất có thâm ý bộ dáng đi tới đối với ba người từ người n g nháy mắt ra hiệu các linh đệ buổi tối ta tới ăn bài có nhu cầu gì ẩn ân chu ứng long nghĩ nghĩ cười nói nghe nói bên này có chút đặc sắc rượu phòng không bằng đi xem một chút hoài kinh hòa thượng n i ệ m câu phật hiệu nơi này nghe nói có đông phương lớn nhất trò chơi thể nghiệp oán rượu phòng lúc sau có thể đi kia vớt tóc hạ thời gian vương t h ă n g nói ta đều có thể thanh tịnh điểm liền tốt ách thi thiên t r ư ơ n g khỏe miệng co quắp một trận ta liền điểm ấy theo đuổi nơi này rất nhiều cửa hàng đều là hợp pháp a hợp pháp a chu ứng long một mặt m ở mịt cái gì hợp pháp ai làm ta không nói thi thiên t r ư ơ n g một hồi vào đầu mà ngửa ra sau thiên trường t h á n vốn cho rằng tiểu liễu tử không theo tới có thể p h ó n g túng một cái hiện tại a hừ thình lình nghe s á t vách chuyển đến hề liên đại tỷ tiếng hư l ạ n h một mặt bạch quang tại ngoài cửa sổ bay tới trực tiếp chui vào thi thiên chương cái chán thi thiên chương như bị xét đánh toàn thân run dày mấy giây lại chậm rãi té nằm địa t h ả g bên trên h ế liên tiếng nói xuyên thấu qua vách tường bay tới nếu là dám làm hư t i ể u phi ngữ liền để các ngươi hai cái đều trở thành hắn như vậy như vậy cái dạng gì vương thăng ba người túi đầu nhìn lại đã thấy thi thiên trường đã chậm rãi bỏ lên nay vị long h ổ sơn cao đồ biểu tình vô cùng ăn tưởng cả người tản ra thánh khiết quang huy mặt bên trên viết đầy đại triệt đại ngộ chỉ thấy thi thiên t r ư ơ n g hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực miệng bên trong tự lẩm bẩm phàm xác tâm mê hoặc không những xem vô thường chí giả có thể đoạn vứt bỏ tự có thể trừ chúng khổ bên ngoài nhiều hư giả những cái đó đều là bên ngoài phấn hồng như k h ô lâu chuyện nam nữ vốn là tu đạo dư thừa muốn tìm đến chân chính đáng giá đi yêu người quá khó khăn nữ nhân âm dương ha ha chu ứng long cùng hoài kinh hòa thượng đều là vô ý thức lui về sau nửa bước cách vương thăng hơi chút xa một chút vương thăng lúc này mới kịp phản ứng cười nói đại tỷ yên tâm bình thường đều là ta làm hư bọn họ thôi đi liền ngươi cách tưởng đều phản phất có thể nhìn thấy hề liên kia thanh tú động lòng người b ạ n nhãn sau đó lại nghe thấy hách linh cùng sư tỷ đại nhân đùa dỡ n h a n yến khai nói vương thăng cũng lười đi biện hộ bốn tại chính mình gian phòng bên trong nghỉ ngơi hơn nửa giờ vương thăng ngồi tại ghế sofa bên trên nghỉ ngơi liền nghe được ba cái mội tử kết bạn đi ra ngoài mua sắm v ă n động các nàng ba cái vừa đi điều tra tổ nam làm việc liền mang theo cái kia ẩn giả tới đập vương thăng phòng cửa nữ cán sự hiển nhiên là bị hề liên cùng sư tỷ lôi kéo cùng đi dạo phố đông đông đông mời đến cửa mở ra vương thăng đứng lên đón lấy cũng không có gì kêu căng chi sử phe mình điều tra tổ làm việc đẩy cửa ra hỏi vương đạo trưởng anh đạo quốc quan phương phái người tới muốn hỏi thăm ngài tới anh đảo quốc ý đổ đến mặc dù chúng ta đã đã làm giải thích bọn họ vẫn là muốn nghe ngài chính miệng nói một lần cương giả hứa hẹn bọn họ tài năng không có lo lắng tin tưởng đây là bọn họ nguyên thoại ngài muốn gặp bọn họ sao vương thăng đứng chắp tay cười nói làm này vị vào đi điều tra tổ làm việc tránh ra cửa ra vào cái kia ẩn giả đỡ tưởng có chút gian nan đi tới cửa ra vào một bên điều tra tổ làm việc cũng nhịn không được ra tay nghĩ muốn ngân g không cần cảm ơn ta không sao người này dùng lưu loát đại hoa n g ự cự tuyệt sau đó đứng thẳng người Đối với vương ớ i v thăng h tiện c u ố tay hơn nữa dùng pháp lực nâng người này trực tiếp đem người này đặt ở cạnh cửa ghế sofa bên trên cảm ơn ta trò hề làm l à i chết cười ạ kỳ dô ạ sas hi dô có chút xấu hổ nói sau đó thở thật dài một cái trực tiếp cắt vào chủ đề mạng hội đến thăm kỳ thật có chút không quá hẳn là bởi vì chúng ta trước đó đã cho phép đại nhân ngài nhập cảnh cho phép nhưng bởi vì chúng ta công tác sơ sẩy cùng với tin tức chỉ hoàn tính cũng không có nhận ra ngài chính là kia vị đánh chết hắc cám trận doanh huyết tộc thân vương anh hùng mời ngài tha lỗi nhiều hơn lần này ta tới là muốn hỏi một chút ngài ngài tới chúng ta anh đ à o quốc chủ yếu mục tiêu là cái gì mọi người đều biết ta chỉ là đại hoa quốc tu đạo giới thế hệ trẻ tuổi tu sĩ vương thăng cũng chứng trạc đảng hoàng đáp trả lần này ta là phụng điều tra tổ mệnh lệnh tới làm hộ tống ta đại hoa quốc mấy vị nhà khoa học công tác Ả k ỳ dồ Ả sà t hi dồ cũng là thân thể n h ó á n g một cái kém chút ngồi cũng ngồi không vững n à y vị là tại khiêm tốn vẫn là đang nổ cấp chiến lược cao thủ lại bị an bài tới làm đơn giản hộ tống công tác hiểu rõ vậy ngài kế tiếp hành động lộ tuyến cùng quý quốc mấy vị nhà khoa học là giống nhau đúng không cũng không hẳn vậy vương thắng nói ta cũng muốn thừa dịp cái này cơ hội tới giải sầu một chút lãnh hội hạ các ngươi anh đảo quốc phong tục nhân tình cho nên sẽ khắp nơi đi dạo a ký dồ ạ sà sà s dồ hơi chút nhẹ nhàng thở ra n à y vị đại lao lại là tới du sơn ngoại thủy lý do này cũng là m người ta hào tiếp nhận rất nhiều Khúc, Akizo không khả không Asahizo háng nói, là như vậy, bởi vì ngài thân phận tính thù, lịch nhân, phải chút phiền thoái. Chúng ta sẽ tại không quái dày ngài hào hứng hạ, thời phòng hành chúng bạc cùng cập quốc trước các cũng cực ta đoan nói, bởi ngài với tiện ngài tại tại quái ngài tiền ngài tiên loại người đối với ngài quái dối. Mời ngài tin sử sẽ sẽ sẽ rộng, nguyên năng bốn đồng tưởng, gặp trí, một một một là lưu làm dày vậy, vì vì bố ít tốt ít tu đề đồ đề đề nếu có chúng ta không thể nào đoán trước tình huống phát sinh đó cũng không có nghĩa là chúng ta đối với ngài tồn tại ác ý trên thực tế chúng ta báo rất lớn thiện ý yên tâm cho dù có người tập kích ta ta cũng sẽ không đối với dân chúng vô tội ra tay vương thăng nghe được thực sự hơi m ệ t chút trực tiếp đánh gậy đối phương dài dòng cũng coi như cho đối phương một cái hứa hẹn nhưng chỉ hạn dân chúng vô tội sau đó khỏe miệng cong lên lại tăng thêm câu ta cũng sẽ không đưa tới thiên kiếp an tâm liền tốt cảm ơn ngài lý giải ạ ký rộ ạ sạt hỉ rộ như chút được gánh nặng bình thường đứng dậy đối với vương thăng bái như vậy chắc hẳn chúng ta từ trên xuống dưới đều có thể bông lỏng một hơi không quái dày ngài nghỉ ngơi tôn kính thiên kiếp chấp hành giả ngài có nhu cầu gì xin cứ việc đối với chúng ta mở miệng để chúng ta có thể kết thúc chủ nhà tình nghĩa vương thăng k h o á t k h o á tay cũng không nói gì thêm nữa cửa ra vào kia vị nam làm việc dùng tay làm dấu mời ạ k ỳ rồ ạ sạt hi rồ xoay người bước chân có chút phủ phiếm đỡ tưởng chậm dãi rời đi kỳ thật này ra hỏa tại nửa ngày trước vẫn là cái đáy lòng tràn đầy dân tộc tự hào cảm giác tuổi trẻ ẩn giả cũng có chính mình kiêu ngạo tồn tại nhưng trái qua ai không đề cập tới cũng được đưa t i ễ n này vị anh đảo quốc quan phương phái tới hỏi ý người vương thăng lại nằm ở giường bên trên chơi một hồi điện thoại mai cho đến màn đêm bung ô xuống mua sắm trở về hề liên đại tỷ bắt đầu đổi người các ngươi như thế nào còn không đi ra ngoài chơi nhanh lên chúng ta muốn đổi đồ t ắ m chuẩn bị nướng nha ị c cái h lại lại i vô xem sư gương mặt sư gương tỷ k vương đạo trưởng cọ cọ chóp m ũ i cóng lên h ộ kiếm cũng liền cùng bọn hắn mấy cái cùng nhau ra ngoài phóng đãng bản chương xong chương ba trăm mười bốn chuẩn bị gây sự chương ba trăm mười hai chuẩn bị gây sự t h a n h thị này đêm thoáng có chút mê ly đen đỏ lục rượu địa giới tại màn đêm bông xuống lúc bắt đầu náo nhiệt một ít quả vật đường phố cùng đường dành riêng cho người đi bộ cũng nhiều chút mang theo quyển sắc thân ảnh cấp thi thiên trương mang cái mũ che lại kia mang tính tiêu chí mao thứ đầu lại thêm hắn hiện tại toàn thân tràn đầy chính khí cùng thanh quang trên cơ bản đi đến đâu đều rất khó bị nhận ra nhưng vương thăng có h ộ kiếm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 để đây đảo đúng thể thể cho có cảm Có quốc chỉ họ bình tĩnh cảm nhận nơi đây phong thổ. Có thể nhìn ra, anh Không bọn bị nơi ra, là là sợ. đ ạ o đạo môn đánh vương thì sợ, tức t bị rổ ư ở n Động một chút là thiên cảnh cáo, này g dọa ai cho chút cáo, chịu sợ. một là kiếp i đế quốc như vậy nhiều năm cũng không ít khi dễ anh đ ả o quốc nhưng vương thăng làm khi dễ xạ rổ đế quốc đạo môn tu sĩ được đến như vậy đãi nộ cũng là đúng là bình thường đánh đã đánh không lại vậy cũng chỉ có thể tận khả năng phòng ngừa chiến đấu hèn bọn phát d ụ loại tư tưởng này tại anh đào quốc gần nhất này bảy tám mươi năm lịch sử bên trong thường thường có dấu vết mà lần theo nhà này rượu phòng không sai đi vào nhìn một cái chu ứng long rất có hào hứng nói một tiếng đ á m kia tại âm thầm anh đảo quốc người tu hành lập tức lao vẹt mồ hôi bọn họ hận không thể đem này rượu phòng bên trong rượu đều đổi thành nước n à y vài vị cũng đừng uống say đến lúc đó phát triển ra cái gì không thể không tình thế còn tốt vương thăng mấy người bọn hắn rượu phẩm tướng làm không sai mà có thể nhất gây sự thi thiên trương hiện tại đã tiến vào thánh hiền hình thức bốn người vây quanh bàn thấp ngồi xếp bằng tốt một bên khách uống rượu đều hướng về bên này quan sát nhưng theo cửa bên ngoài đi tới năm cái tây trang giày ra nam nhân từng người tại mấy bản khách nhân bản cơm bên trên nhập tọa để cho bọn họ không cần lộ ra tiếp tục nên ăn một chút nên uống một chút mà nâng điện tử menu đi tới thân xuyên anh đảo quốc truyền thống trang phục tuổi trẻ người nữ phục vụ lúc này cũng là có chút khẩn trương hành lễ cùng ngồi quỳ chân tư thế đều có chút c â u n ệ nàng dùng đại hoa ngữ nhỏ giọng hỏi bốn vị khách nhân các ngươi cần chút cái gì ừ m hoài kinh hòa thượng một hồi trầm âm sau đó lưu loát cách lan ngữ thốt ra cùng vị này tiểu thư tỷ không chướng ạ i trao đổi vương thăng ở bên không chịu được một tay nâm chán như thế nào cảm giác nơi này liền hắn trình độ văn hóa kém cỏi nhất chờ hoài kinh hòa thượng điểm xong đồ ăn vương thăng cười trêu chọc nói ngươi này hơn mười năm cũng không nhàn rỗi còn điểm gia loại này phụ trợ kỹ năng h ắ c h ắ c bên ngoài phục chơi đùa chơi đến nhiều đơn giản ngoại ngữ cũng sẽ hoài kinh hòa thượng ngượng ngùng cười cười đem một c h u ộ i phật c h â u bày ở trước mặt những năm này phi ngữ ngươi không tại ta làm nhiệm vụ số lần đều ít đi rất nhiều mỗi lần cũng đều là bị thiên trương này ra hỏa lôi kéo trò chơi lúc chiều dài điểm không nhận khống hôm nay coi như thay ngươi đón tiếp tiểu tăng ta cũng phá cái giới làm điểm thanh cựu nếm thử xem ảnh một vương sư đệ chu ứng long cười nói trở về lúc sau đi võ đăng sơn dạo chơi tất cả mọi người thật nhớ ngươi biết ngươi không có việc gì sư tổ cười đến răng đều nhanh phi thiên đi lên ha ha hoài kinh h ỏ a thượng cũng là bị trọ cười như vậy nói viên phát chân nhân không tốt à, viên phát chân nhân còn mang răng giả à. vương thăng cũng là mỉm cười cười khẽ một bên thi thiên t r ư ơ n g yếu ớt thở dài yên lặng hai mắt nhắm lại như bùn nặn đồng dạng này ra hỏa sẽ không phải về sau liền đều như vậy đi hoài kinh hòa thượng đưa tay tại thi thiên chương trước mặt cơ cơ cái sau không nhúc nhích tí nào phản phất nhập định đồng dạng chú ứng long ngạc như nói n đây là cái gì pháp thuật hẳn là t ĩ n h tâm quyết một loại vương thăng sờ lên c ẳ m nghiên cứu một hồi yên tâm liền tốt đại tỷ ra tay đều có chừng mực khả năng lúc ấy chỉ là vì nho nhỏ khiển trách hắn một chút cũng không nghĩ tới thiên t r ư ơ n g đạo tâm quá kém chút thì thiên t r ư ơ n g mở hai mắt ra trầm d ã i nói thăng h u n h ngươi như vậy nói chuyện có một tia quá phận tiểu đệ tu vi mặc dù rất thấp nhưng đạo tâm lại như kia hạo nguyệt h ằ n ngày như kia vô ngần tuyết trắng có câu nói là long hồ thân hữu như muốn hỏi tấm lòng trong sáng tại bình ngọc không muốn người khen nhan sắc tốt chỉ lưu thanh khí đầy càn côn ngồi cùng bàn ba người lập tức cười tiền phủ hậu nưỡng g đến đây đưa r ư ợ u vị tiểu thư kia tỷ hiếu kỳ đánh giá thi thiên t r ư ơ n g vài lần cũng là nhịn không được lộ ra một chút ý cười uống rượu uống rượu hoài kinh hòa thượng xoa xoa bàn tay lớn hơi có chút c h ở mong kêu gọi vương thăng cũng đem hộp kiếm g ỡ xuống đặt tại trên hai chân làm này vị nữ phục vụ viên giúp bọn hắn bốn cái rót đầy thanh k i ể u sau đó lên đường câu đa tạng chính chúng ta tới liền tốt vị này tiểu thư tỷ cũng không dám nói nhiều không mình hành lễ lúc sau bước tiểu toái bộ t ố i lui anh đảo quốc tu hành thế lực hiện tại còn thừa lại bao nhiêu vương thăng tùy tiện tìm đề tài chu ũ n g m a n g long nói tiếp kỳ thật chúng ta đạo môn cùng lão máy tính bởi vì lịch sử nguyên nhân đều đối với anh đạo quốc không vừa mắt nhưng hiện tại chúng ta đi hòa bình phát triển con đường cũng sẽ không đối với anh đạo quốc làm cái gì nhận thức đến điểm này lúc sau anh đạo quốc đã bỏ đi cùng chúng ta đối địch mặc dù bây giờ còn sẽ không cùng chúng ta đứng tại cùng một chiến tuyến hơn nữa coi như bọn họ muốn đ ứng chúng ta cũng không nhất định sẽ đáp ứng nhưng tối thiểu sẽ không, không có việc gì cấp chúng ta làm loạn thêm vậy là tốt rồi vương thăng cười nói năm đó thất ước mấy lần đại chiến chưa thể thành hàng đúng là bình sinh việc đáng tiếc hiện tại đại gia không phải cùng nhau tới rồi chu ứng long dơ ly rượu lên đến có chút đến trầm anh đảo chi hành cạn ly ách này thanh t i ự u cũng uống không quán a khô khụ hoài kinh hòa thượng lập tức bị sặc đến không ngừng ho khan một bên thì thiên chương chậm rãi cầm lên ly rượu giờ khác này phảng phất liêu vân trí cuối người ánh mắt vô cùng nhu h ò a động tác vô cùng nhu h ò a một ly kính ngày mai một ly kính quá khứ vốn người đi hoài kinh đưa tay liền nâng cốc ly ấn đến thi thiên trương miệng bên trong cái sau lập tức một hồi luồn g cuống tay chân chờ thi thiên trương nâng cốc ly phun ra diễm nuốt xuống đối h o à i kinh hòa thượng chừng mắt liếc mắt thấy là phải khôi phục bản tính chửi ấm lên hắn quanh người phật quăng nhẹ nhàng nói lên n à y vị long hổ sơn cao đồ ánh mắt lập tức trở nên nhu h ò a rất nhiều chán ghét ngồi cùng bàn ba người cùng nhau run lập cập sự tình tựa hồ đang hướng phía một loại nào đó không tốt lắm phương hướng phát triển bốn khách sạn tầng cao nhất chính tung bay nhàn nhạt hương khí ban công cạnh bể bơi bốn cái nữ h à i ngồi tại cạnh bể bơi ở bên kia ăn một bên trò chuyện sư tỷ tương đối lại bảo thủ chỉ là cởi g i à y làm bàn chân tại nước bên trong nhẹ nhàng lắc lư vẫn như cũ xuyên chính mình lăng tiên bảo phụ trách dùng pháp lực nâng trên mâm đồ ăn đưa đồ ăn lấy khí ngự bàn ngự khí nướng hách linh cùng kia vị trẻ tuổi nữ cán sự đã bị hồ đại tỷ lôi kéo đổi lại anh đảo quốc đặc sắc dục bảo ba người không ngừng cơ bắp chân từng cái ướp ra vị hào chân cả thì xin tại giá nướng hàng phía trước đội chờ đợi nướng phản phất có cái người tàng hình tại hiện trường bình thường kỳ thật đều là sư tỷ đại nhân tại kia không ngừng hơi thao nơi này cũng không có gì tốt chơi nha hề liên ngáp một cái m ị nhãn mang theo một chút nhàm chán mấy cái kia làm nghiên cứu khoa học nhanh lên mở xong sẽ, chúng ta cũng về sớm một chút đi phát triển xác thực không bằng chúng ta quốc nội hảo đâu rồi hách linh nhẹ nhàng thở phào một cái vốn còn tới đối với bên này rất chờ mong đâu hiện tại cũng cảm thấy không có gì ha ha chúng ta muốn hay không đi tìm một chút việc vui hề liên mỹ nhãn như tơ có chút lười biếng mà cười, cười. ta linh thức đọc qua phát hiện rất nhiều địa phương tốt nha nơi xa còn có cái căn cứ quân sự như là đang làm cái gì biến thái nghiên cứu đâu tiền bối chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút tốt khiê vị nữ cán sự nhỏ giọng đề nghị lời cũng không dám quá lớn âm thanh dù sao nơi này là anh bà quốc mặc dù bên ngoài đã cùng chúng ta giảng hòa nhưng từ đầu đến cuối không thể so với quốc nội đâu sợ cái gì hề liên thân hình bỗng nhiên bị tiên quang b o khỏa biến thành mười hai mười ba tuổi thiếu nữ bộ dáng hai tay chống lạnh khuôn mặt nhỏ vừa n h ấ t tại này bên trong tỷ tỷ ta chính là đi ngang một q u ả huyên ở bên lôi kéo hề liên nhẹ nhàng lắc đầu hề liên lập tức chu miệng bắt đầu d ầ u dĩ không vui tốt ta tốt ta vốn dĩ theo tới còn tưởng rằng có khiến đánh m a i mới chờ đến lúc tiểu phi ngữ ra tới ta cũng không sợ thật mất k h ô n g chế không nghĩ tới một chút không kích thích h á c h l i n h ở bên cười khẽ âm thanh nói đại tỷ hiện tại địa cầu bên trên có thể làm ngươi địch thủ tồn tại cũng không phải không coi à vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt đâu hề liên khỏe miệng hết lên không phải đã sớm đi tìm những cái đó cái gì người quen cũ vương đại tả thần đơn đấu chỉ là man di tám a d á m phạm ta thân châu thanh lâm đạo trưởng nếu là còn ở lại chỗ này không dùng đến một đêm là có thể đem này khỏa ngôi sao bên trên tà ma hoàn toàn quét sạch mấy người lập tức mỉm cười cười khẽ ai có muốn hay không chúng ta cùng tiểu phi ngữ mở video hồ bán t i ê n đột nhiên bắt đầu gây sự tiết ấu tiểu huyên huyên đi đổi một bộ quần áo nha ngươi như vậy bảo thủ cải trắng tốt dễ dàng bị những người khác chiếm nha còn tưởng rằng các ngươi hơn mười năm không gặp liền có thể lửa nóng một chút đâu rồi kết quả ra tới sau lại về tới mười ba năm trước đây tiết ấu thật là mất hứng một quản huyên nhấp hạ miệm nhỏ nhẹ nhàng lắc đầu chỉ chung ỉ quanh biểu thị hoàn cảnh quá mức lạ lẫm sau đó lại nhỏ giọng nói câu ngày dài được thôi hồ bán tiên chép miệng một cái đưa tay cầm ra chính mình đắt đỏ điện thoại mở ra giả lập giao diện cấp tốc tìm được vương thăng ảnh chân dung k h i h ì cười một tiếng nàng cố ý che lại camera chuẩn bị chờ chút hủ dọa một chút vương đạo t r ư ở n g nhưng mà hề liên ngón tay vừa muốn điểm xuống đi đôi mi thanh tú lại nhẹ nhàng n h í u lại tiện tay đưa điện thoại di động thu vào làm sao vậy đại tỷ hách linh có chút buồn bực hỏi nơi này quả nhiên có chút lộn、sột. lại còn có người dám quang minh chính đại tu t à p h á p dưỡng ma nhận hề liên nịu nhữ mày muốn hay không đi xem một chút hiện tại quốc nội tà tu đều thành chân quý bảo vật động vật ba cái m ộ i tử nháy mắt mấy cái một quản huyên liếc nhìn những cái đó còn chưa kịp nướng nguyên liệu nấu ăn hề liên nói thuận tiện còn có thể mua chút đồ uống trở về đi sư tỷ nháy mắt bên trong đến rồi hào hứng bản chương xong chương ba trăm m ư ơ i năm hóa huyết thần đao chương ba trăm m ư ơ i ba hóa huyết thần đao điều tra tổ nữ cán sự không có tu vi mang theo chủ động biểu thị lưu tại nơi này giữ nhà cuối ò n m n đ n h ắ cùng nhở k vẫn là một quản huyên bồi tiếp hệ liên bay ra mái nhà trốn vào bầu trời đêm ấn hệ liên chỉ dẫn đi hướng vụ án phát sinh địa điểm xem hồ đại tỷ này hào hứng bộ dáng nếu như không phải sư tỷ đại nhân ở bên cạnh lôi kéo nói không chừng sẽ náo ra cái gì náo nhiệt cùng lúc đó chỗ kia rượu phòng bên trong chính nói chuyện phiếm trêu ghẹo uống thanh tịu vương thăng đột nhiên nghe được giao vân la lên có tu sĩ tại trăm dặm tại dưỡng ma nhận dùng vẫn là thượng cổ bí pháp cần phải đi xem một chút vương thăng hơi trước mắt đáy lòng hỏi ma nhận là cái gì một loại dùng sinh linh chi huyết cùng sinh hồn bồi dưỡng được binh khí như vậy binh khí nếu tu luyện đến đại thành có thể đả t h ư ơ n g chân tiên tiên cu giao vân đạm định giải thích bên ta mới điều tra đến này ma nhận mặc dù phương pháp luyện chế không sai nhưng cũng chỉ là vừa mới nhập môn còn không giành được ngươi vương thăng đáy lòng nói câu nơi này những việc này giao cho này đó anh đảo quốc người tu hành xử lý cũng được chúng ta không nên n h n g tay không phải sẽ chỉ bận b ệ u càng thêm bận b ệ u giao vân ngươi đem nơi khởi nguồn điểm cùng đối phương thực lực nói cho ta ta thông báo bọn họ một tiếng đi ta tu hại người cũng không thể thật ngồi nhìn mặc kệ lập tức vương thăng đáy lòng nhiều một chút tin tức đem những tin tức này sửa lại một chút trực tiếp phát cho mưu nguyệt còn lại chuyện cũng sẽ không cần còn nhiều vương thăng vừa uống rượu nói chuyện h i ế m đáy lòng cũng không quên h ỏ i ý đúng rồi giao vân vì cái gì trên đời này sẽ có như vậy nhiều tà pháp lưu truyền ta tu sự tỉnh một nửa nguyên nhân tại thiên đình một nửa nguyên nhân lại là tu sĩ chính mình đi nhầm tu hành đường giao vân giải thích nói mới đầu vì để cho giới này tu sĩ không đến mức lâm trận không hiểu như thế nào giết địch chúng ta liền quyết định làm tu sĩ tại tu hành đồng thời cũng phải có chút đối thủ vạn vật phân chia âm dương thiện ác thiên đình chấp trưởng tâm giới quản lý vô số sinh linh sinh lão bệnh tử tự cũng có ác tiên ác thần lúc mới đầu liền do ôn thần tản một ít t à pháp cũng do trời binh thiên tướng giám sát tu hành này đó t à pháp người đề phòng bọn họ thật thủ thành đại h o ạ này dưỡng ma nhận c h i pháp nguyên danh hóa huyết thần n o cũng là một môn thần thống chỉ là quá mức vi phạm lẽ trời cũng không biết là bị ai truyền đến giới này nhưng tóm lại là bắt nguồn từ thiên đ ỉ n h tán tu chi thủ hóa huyết thần đ ao vương thăng đột nhiên nghĩ đến hơn mười năm trước một màn vô ý thức liếc nhìn thi thiên t r ư ơ n g hơn mười năm trước đêm đó cái kia âm dương vạn vật tông thiếu chủ truy sát thi thiên trước lúc có cái đao nô cũng có một thanh quỷ dị ma đao hẳn là chính là này dưỡng ma nhận chi pháp thật là có khả năng này hóa huyết thần đ ao này danh tự cũng rất ba khí vương thăng đáy lòng xin nhờ giao vân nhìn chằm chằm k i ê luyện đao người nếu là anh đảo cúc những người tu hành này giải quyết không sóng hẳn kỳ thật không ngại âm thầm ra tay ngồi cùng bàn ca ba cái ngay tại trò chuyện ngoại cảnh tà tu thừa cơ cấp vương thăng phổ cập một chút hiện tại một ít thương thức đ ấ y lòng giao vân đột nhiên mở miệng hỏi ngươi là có hay không sẽ cảm thấy thiên đình tại tà tu sự t ì n h thượng làm ra có chút thiếu sót dù sao tà tu hại không ít sinh linh mọi thứ có lợi tệ đối đãi sự vật không thể chỉ xem một mặt đây là sư phụ thường dạy ta xem ảnh một vương thăng đáy lòng cười âm thanh lạnh nhạt nói làm ta biết được thiên đình là cùng đường mạt lộ phát hiện địa cầu tại địa cầu bồi dưỡng thiên binh thiên tướng ý đồ trọng chân kỳ cổ lúc ta kỳ thật cũng rất thất vọng nếu như thiên đình chỉ là vì truyền sinh linh lấy tu đạo phương pháp mà bông u xuống tại thời cổ địa cầu bên trên hiện nay tu sĩ đều phải đối với thiên đình trong lòng còn có cảm kích mới lạ đáng tiếc thiên đình là mang theo mục đích tính cái này làm ta sẽ cảm giác thiên đình cùng địa cầu hòa nhau địa cầu bên trên sinh linh cũng không phải là lấy không thiên đình tu đạo phương pháp thậm chí thiên đình như vậy hành động đối với những cái đó theo đuổi tiêu g i a o tự tại tu sĩ tới nói quả thật có chút bất công giao vân khe khẽ thở dài cũng không phản bác nâm chén chạm cốc vương thăng cười cùng hoài kinh hòa thượng đối ẩm đáy lòng tiếp tục chậm dai nói nhưng từ đầu đến cuối ta là tu hành sự tình đã được lợi ích người cũng không có khả năng trí thân sự ngoại đi bình luận thiên đình như thế nào như thế nào không thực lực này cũng không cái này nhạt tâm hiện nay địa cầu đã cùng thiên đình buộc chung một chỗ địa cầu bên trên đạo thừa có thể xem là thiên đình đạo thừa kéo dài các gia tổ sư g i a cũng đều là thiên đình chư tiên bất kể như thế nào n à y phần liên lụy là tại ta tu việc này cũng kém không nhiều thiên đình ra ngoài ma luyện đạo môn tu sĩ suy xét truyền xuống rất nhiều tu tả phát môn việc này nên mắng nhưng ta không tư cách đi mắng có thể mắng thiên đình hẳn là những cái đó bị t à tu làm hại sinh linh đi ân giao vân nhẹ nhàng ứng tiếng sau đó cũng mất tiếng vang vương thăng thì tiếp tục cùng ngồi cùng bàn ba người vui chơi giải trí phối hợp chung quanh những cái đó dương cầm âm thanh không khí vô cùng hòa hợp mấy người uống hơi say hoài kinh mong nhớ muốn đi cái kia trò chơi thể nghiệp oán liền kêu gọi tính tiền rời đi hiện tại dùng đại hoa tiền tệ liền có thể tại anh đảo quốc trực tiếp tính tiền cũng là vô cùng thuận tiện bốn người muốn rời khỏi chỗ này rượu phòng lúc theo nhân viên phục vụ đến đầu bếp cùng với rượu phòng lao bản đều tại cửa ra vào xếp hàng chờ rất cung kính đưa bốn vị đại gia rời đi trên đường vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt những cái đó anh đảo quốc người tu hành như cũ tại âm thầm bảo hộ bốn người bọn họ nên ngang hướng về nhà nào trò chơi thể nghiệm quán tàn bộ mới vừa ra chỗ này đường dành riêng cho người đi bộ có hai tên thân xuyên âu phục đen trung niên nam nhân vội vàng đi tới đối với vương thăng hành lễ dùng có chút không quá lưu loát đại hoa ngữ thấp giọng nói xong cảm ơn ngài nhắc nhở tôn kính thiên kiếp chấp hành giả cái này tạ ác người tu hành bối rối chúng ta đã thật lâu hắn gây án đã có vài chục thứ nhưng mỗi lần đều tại chúng ta phát giác trước đó liền trốn mất hiện tại chúng ta dựa theo ngài nhắc nhở đã khóa chặt hắn hành tung cũng an bài đại lượng người tu hành tiến hành v â y quét tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức thắng lợi chuyển đến một bên hoài kinh hòa thượng cùng chu ứng long kỳ quái nhìn vương thăng vương đạo trưởng bất đắc dị nhún nhún bay không có chuyện gì khác chúng ta muốn d ạ o phố ngài mời lần nữa gây nên bằng vào chúng ta lòng biết ơn chờ hai người này túi người rời đi về sau chu ứng long cùng hoài kinh hòa thượng lập tức mở miệng hỏi tuân chu ứng long hỏi xảy ra chuyện gì vì sao bọn họ muốn cảm ơn ngươi phi ngữ ngươi có phải hay không giúp bọn hắn cái gì rồi chúng ta cùng anh đạo quốc thù hận còn không tán hoài kinh hòa thượng thấp giọng nói xong vương thăng nói chỉ là phát hiện có tà tu tại l à m ác ta nhắc nhở bọn họ đi xử lý một phen t h ù hận về t h ù hận tà tu là tà tu liền xem như ngoại cảnh tà tu chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến hơn nữa n à y tà tu cũng tương đối đặc thù cùng chúng ta đại hoa quốc cũng có không ít liên quan hai người chậm rãi gật đầu mà một bên thi thiên trường khe khẽ thở dài hai tay mở ra hơi ngửa đầu dùng thâm tình chân thành ngữ điệu tình cảm giạt rào biểu tình hô to ôm cái này thế giới Cái cũng giới bởi này thế đem vương ì n g thăng ba bên người nháy mắt bên trong mắt lập u i vội vàng làm không b là tức này hơi có thâm ý nhìn về phía hoài kinh một bên chu ứng long cũng đối hoài kinh ném ánh mắt tán thưởng này vị cao tăng mở sợ không chỉ là rượu giới nơi này là bọn họ đổi chơi phục vụ chúng ta không điểm là được rồi đi đi đi hoài kinh nói một tiếng tiểu tăng mang các ngươi hôm nay quét ngang một cái những cái đó thiếu nữ bao vây mà đến hoài kinh hòa thượng quanh người tràn ngập phật quang mà một bên lập tức có mấy tên thân xuyên đổ vét người tu hành chạy tới đem những này m ị thiếu nữ ngăn trở bên ngoài vương thăng có một kiếm chu ứng long sách theo bảo kiếm hai người đều có chút không quá thích ứng đi theo hoài kinh phía sau vào vùng này rộng lớn trò chơi trong quán thì thiên t r ư ơ n g lại rơi tại đằng sau hắn đợi bỏ chính mình áo khoác đi đến một người mang theo hai thỏ bằng tóc thiếu nữ trước mặt khẽ thở dài âm thanh đem áo khoác vì đối phương phụ thêm miệng bên trong dùng lưu loát anh đảo ngữ nói câu cho dù là vì kiêm chức kiếm nhiều một chút tiêu tốn cũng chiếu cố tốt chính mình có nhiều thứ nếu như vứt bỏ cuối cùng cả đời cũng rất khó lại nhặt lên ôi chao kia nữ hải tươi cười lập tức cứng đờ cả người đều có chút lộn xộn vô lượng thiên tôn t h i thiên t r ư ơ n g ngửa đầu thở dài tất bước đuổi theo con đường phía trước chỉ để lại kia nữ hải một hồi không biết làm sao kém chút liền bị chiến trận này dọa khóc nếu như không phải một bên có người vội vàng hướng đến đây giải thích thật đúng là coi là gặp được kiểu mới biến thái đâu theo trò chơi quán ra tới lúc đã là lúc nửa đêm vương thăng đối với trò chơi không quá nhiều hứng thú nhưng đối với một ít xuyên vào thức trò chơi phương thức có chút hiếu kỳ cũng thử nghiệm sử dụng mấy lần sau đó liền lựa chọn khắp nơi dạo chơi đi dạo trong lúc giao vân cho hắn phản hồi nói là cái k i a tà tu đã bị đánh chết vương thăng cũng không có hay đi quản ngược lại là b ấ t đi tự mình ra tay công phu mời hắn ra tay phí tổn thế nhưng là không thấp anh đảo quốc bên này càng là muốn gấp đội mới được chỉ đua một chút vương thăng cũng không muốn quản nhiều anh đảo quốc sự tình nếu như không phải hóa huyết ma nhận có khả năng cùng âm dương vạn vật tông dương nhiệt có quan hệ vương thăng cũng sẽ không phân tâm chú ý buổi tối 12 giờ một chuyến bốn người rời đi trò chơi quán bước lên trở về khách sạn đường trên đường trở về bọn họ cuối cùng không nói tu hành sự tình bắt đầu trò chuyện một ít trò chơi kỹ xảo hoài kinh hòa thượng một mặt thỏa mãn thì thiên trương quanh người thánh quang đã càng lúc càng m ở nhạt chính mình còn thỉnh thoảng nhữ mày suy tư mắt thấy là phải thoát khỏi trói buộc ông ông vương thăng điện thoại di động vang lên hai tiếng kết nối giọng nói thư từ qua lại liền nghe h ề liên đại tỷ đầu tiếng nói chuyện ra tiểu phi ngữ mau trở lại ta mò kiện hào bà bối bà bối cái gì đại tỷ ngươi không phải tại nướng sao đúng thế chúng ta tại nướng nha ngươi nghe ngươi sư tỷ ăn cánh gà ăn nhiều vui vẻ h i h i ta đi ra ngoài mua cỏ cạ c ó lạ thời điểm tại trên đường thấy được một cái binh khí thoạt nhìn rất có địa vị nhà mau trở lại nhìn xem đi ra ngoài mua cỏ có c ạ c ó lạ binh khí cái này cũng đều không sát bên a cái gì cùng cái gì nhưng đột nhiên một tia linh quang lấp lóe vương đạo trưởng cái chán lập tức treo mấy đạo hát tuyến sẽ không phải đại tỷ vật kia nếu là có chút tà dị ngươi liền cách n ó xa một chút ngàn vạn không thể loại bính hở làm sao ngươi biết có chút tà dị quả nhiên bản chương xong chương ba trăm m ư ơ i sáu chỉ chốc lát không rảnh rỗi chương ba trăm m ư ơ i bốn chỉ chốc lát không rảnh rỗi tiếng còi cảnh sát trói thai lại gấp rút vang vọng tại anh đảo quốc chỗ này thành thị một góc nào đó tuyên cáo nơi này phát sinh một chút tình huống dị thường một chỗ trong hẻm nhỏ bảy tám bộ thi thể bị bịt kín bài trắng tại những thi thể này cách đó không xa còn có cái một á u me lần i trường u i t n trường thở dốc lúc sau người trẻ tuổi này hai tay rủ xuống ngờ đầu ngừng hô hấp một bên truyền đến tiếng thở dài có hai người phủ lên hắn khuôn mặt mấy thân ảnh theo hai bên rơi xuống đứng ở trong hẻm nhỏ dẫn đầu chính là trước đó đi cùng vương thăng bọn họ bàn bạc cao cấp làm việc ạ kỳ dô ạ sà Không sà ô sà a o ạ kỳ rồ sà sà sà sà s t sà n g sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà s đ sà s k sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà i à sà sà sà sà sà sà sà sà sà s c sà sà s h s n sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà s g sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà h à sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà đi tới đèn pha phạm vi bên trong kêu màu xám nhẫn giả nuốt vào còn có nhất điểm điểm chưa khô máu tươi ánh mắt mang theo mấy phần bức nhân vì thế a ký dô ạ sạt hì dô cười lạnh âm thanh nói hơn nữa ta có thể đối với n g ư ơ i bảo đảm hắn chết tuyệt đối không a n tưởng hẻm nhỏ ngoài có mấy cái thân xuyên đ ồ vét bốn năm mươi tuổi niên cấp trung niên nam nhân cầm đầu chính là một cái bục vệ địa trung hải kiểu tóc đại thúc lúc này chính n h u mày nhìn chăm chú vào a ký dô ạ sạt hì dô ai cho các ngươi giết hung thủ kia quyền lực hắn tại phản kháng mặc xù tổ trưởng ạ ký dô ạ sà hí r ô cúi đầu tại nhẫn giả phục bên trong cầm một hộp thuốc lá ra tới tiện tay rút ra một đầu không coi ai ra gì đốt dựa theo đặc thù sự vụ xử lý điều lệnh chúng ta có quyền đem hắn đánh chết tại chỗ hắn đã chết mặc dù ạ tổ trưởng ta hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào vấn đề này kia là cái tay bên trên lây dính bốn mươi mấy cá i nhân mạng biến thái s á t n h â n cuồng những người bị hại này đều là chúng ta hợp pháp công dân bàn đại thuốc có chút không dám nhìn thẳng lúc này hùng hổ dọa người ạ ký dô ạ s hí dô con mắt xê dịch về một bên lại mở miệm hỏi câu cây đau kia cái tia thanh hung khí đâu hùng khí rất trọng yếu sao a k i d o a s a h i d o l ệ n h lùng hỏi m a s u A tổ trưởng làm thế nào biết đó là một thanh đao mà không phải dao găm hoặc là trường kiếm đâu thậm chí m a s u A tổ trưởng vì cái gì biết hung thủ hành hung nhiều lần như vậy chỉ dùng một cây đao a k i d o cán sự ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng chính mình thân phận nay ban đại thúc cổ một cái giọng lập tức kéo dài cùng ngươi tại tiến hành đối thoại là quốc gia này cao cấp quan viên ta hiện tại cần ngươi rõ ràng nói cho ta cái k i a thanh hung khí ở nơi nào ta cần đưa nó đ o t lại nếu như ngươi lại vô lễ như vậy đi xuống ta sẽ đem ngươi trước ngậm tính tạm thời hủy bỏ a a kỳ d o a s a hi d o c ư ờ i lạnh âm thanh đã không lại tiếp tục ngụy trang sao các ngươi coi trọng chỉ là cái kia thanh sẽ hút máu đ a o đúng không này sáu năm bên trong phát sinh ở quốc gia này ba mươi hai thứ cùng loại sự kiện vượt qua một nghìn sáu trăm danh người bị hại đều là bởi vì như vậy đ a o đúng không các ngươi thật là anh đào người sao mặc dù ạ tổ trưởng vẫn là bị người ngoài dưỡng cầu đâu xem ảnh một ạ kỳ d o cán sự ta tuyên bố không có t â y đ a o kia không có tại chúng ta chặn lại được hung thủ lúc Đã mất chậm tích, sạt hì h ả ả kỳ rồ rồ rái p u n cái v ò n g khói, n g ư ơ i có thể hiện t ạ i i l ề n miễn tâm rơi lại vặn cũng không cần trí ta ta tổn vừa hao chức vụ, đại i điều kia Ngươi, đào đ tung tra tích. cây bàn hử, thúc ra mặt không ngừng n g â y động sau đó trọng trọng hừ một tiếng vớt ư xuống một câu ngươi sẽ minh bạch đêm nay chuyện này nghiêm trọng đến mức nào quay người rời đi Ả ả giả kỳ rồ rồ sạt sau lạnh lại thanh, tên mắt hì phía hai phun cười còn là ẩn âm mấy chiếc cao cấp xe sang trọng. từ nơi này giận đùng đùng rời đi a ký dô a sas hijo cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra thuốc lá đầu dấm diện lẩm bẩm nói thật ghen tị đại hoa quốc đặc thù bộ môn công tác hoàn cảnh a đội trưởng một người ẩn giả ghé vào a ký dô a sas hijo trước mặt nhỏ giọng nói câu màn hình giám sát bên trong phát hiện một ít manh mối khả năng này chính là cầm đi ma đ a u người Ừm. tấm Tấm Akizo Asahizo đưa qua khối kia trong suốt tấm kính, phía thao giao hai khối kính, kính tiếp loại với điện thoại thao tác giao diện. trong suốt nhận thủ hạ thân trên tác trên, cùng bên là ả nhưng à kỳ r ô à sas h i r o liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ai chỉ là một cái c h ư ớ c mắt à kỳ r ô à sas h i r o sắc mặt liền trở nên vô cùng phức tạp ánh mắt quét mắt hai bên đưa tay điểm cái xóa bỏ ân phím lần này phiền thoái đem cái này hình ảnh hủy đi người đi đi một chuyến đem bay chụp này t r ư ơ n g hình ảnh theo dõi cũng hủy đi à kỳ r ô à sas h i r o vớt vớt lông mày ánh mắt không ngừng đảo qua các nơi xác định chính mình lời nói này cũng không có bị những người khác nghe được đội trưởng chúng ta vì cái gì muốn e ngại bọn họ coi như không nghĩ gây nên mới xung đột nhưng chúng ta đi lấy hồi mệnh án hữu ký đây cũng là hợp tình hợp lý này thanh hút máu tà đao nếu như có thể bị đại hoa quốc tu sĩ hủy đi k i a đôi chúng ta tới nói chính là tin tức tốt nhất a ký dô a sas hijo thở dài lẩm bẩm nói chúng ta cái này xinh đẹp quốc gia hiện nay tràn ngập quá nhiều không thể làm gì nhiều khi chúng ta cần một ít biến báo thủ đoạn nhưng đây không phải thỏa hiệp cùng n h ư ờ n g nhịn ai mau chút đi thôi vâng thủ hạ sau lưng thấp giọng đáp lời thân ảnh mấy lần toát ra biến mất tại trong màn đêm mà a ký dô a sas hijo suy tư một hồi cuối cùng lại trầm ngâm vài tiếng có lẽ ta cũng nên ngay lập tức đi đi một chuyến m ẫ quốc tế khách sạn tầng cao nhất vương thăng gian phòng một cái huyết sắc trường đao lơ lửng tại ghế s o f a bên trên màu đỏ tươi huyết quang tại thân đao các nơi lưu động trường đao không ngừng phát ra nhẹ nhàng run r u dậy nghĩ muốn tránh ra nó xung quanh pháp lực c h ó i buộc phòng bên trong bảy đạo thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi đều tại nhìn chằm chằm này thành trường đao một hồi suy nghĩ thật đúng là đồng dạng vương thăng trước tiên mở miệng phá vỡ phòng bên trong bình tĩnh đối một bên thi thiên chương kêu lên thiên chương còn có ấn tượng không co quắp tại ghế xô p a bên trên thi thiên chương mở mắt ra mặt bên trên viết đầy hắn trên người thánh quang đã tán đi lúc này chỉ còn lại có một chút dư vị bị vương thăng điệp danh t h i thiên trương mới mơ mơ màng màng nói câu cái gì ấn tượng a thăng ca ha ta như thế nào như vậy buồn ngủ chính nằm lì ở trên giường chơi game hề liên ngẩng đầu nhìn một chút suy cười một tiếng cũng không nhiều lời cái gì quách ngàn hành bị bắt kia một đêm tại bệnh viện vương thăng bình tĩnh nhắc nhở một chút t h i thiên trương lập tức tinh thần tỉnh táo nhữ mày nhìn chăm chú vào này thanh trường đao ai giống như chính là cây đao kia này đao không phải bị quan phương lấy đi, đi nghiên cứu sao trước đó cùng mã giáo sư trao đổi hạng lúc trước bị lấy đi nghiên cứu này thanh đao đã không cẩn thận bị hủy vương thăng nhìn mã giáo sư phát tới tin tức cũng không nghiên cứu ra kết quả gì chỉ biết là này thanh đao đặc tính là có thể hút máu cũng chuyển thành đao lực lượng bản thân cho nên này thanh đao cùng hơn mười năm trước không phải cùng một thanh đao nhưng là cùng một loại pháp khí h á c h l i n h nhỏ giọng hỏi như thế nào bị hủy tựa như là ta xem một chút vương thăng tại điện thoại màn hình giả lập thượng hoạt động mấy lần nhìn kia một chuỗi biểu đồ là tại làm máu động vật dịch thí nghiệm thời điểm bị hủy tại đưa vào cầu hết thời điểm này đổ vật phịch một tiếng liền nổ phòng bên trong lập tức vang lên vài tiếng c ư ờ i khẽ chu ứng long sắc mặt hơi lạnh hỏi như vậy nói âm dương vạn vật tông tại anh đảo quốc còn có dư nghiệt không phải âm dương vạn vật tông vương thăng ngón tay không ngừng hoạt động m ã giáo sư cho hắn chuyển tới tin tức tương đương phức tạp cái này cũng theo mặt bên cho thấy vương thăng hiện tại cơ mật độc quyền hạn cũng không thấp vương thăng nói là đại mễ quốc một tổ chức tiếp nhận cái này nghiên cứu bọn họ tại thật lâu trước đó liền được â m dương vạn vật tông cấp mười mấy thanh ma lao vẫn luôn liền không dừng lại qua nghiên cứu rất rõ ràng anh đảo quốc chính là tổ chức này luyện đao trận trước mắt này thanh đao ít nói đã nuốt ngàn người sinh hồn miễn c ư ơ n g có ma đao hình thức ban đầu sư tỷ nhẹ nhàng hơi trước mắt ngón tay nhẹ nhàng gõ trước mặt hiện ra một hàng chữ nhỏ chúng ta nếu biết này đó vì cái gì không đi ngăn lại đâu cái này không phải đơn giản như vậy hoài kinh hòa thượng nói chúng ta nghĩ muốn tới nước ngoài hành hiệp trưởng nghĩa kỳ thật lại nhận rất nhiều lực cản hoàn cảnh cũng không thể khống、Khúc. vương thăng h ắ n g r ộ n g kỳ thật ta biết này thanh đao địa vị nhưng các ngươi đừng hỏi ta làm sao mà biết được nay thanh đao tên là hóa huyết thần đao luyện chế biện pháp tự thiên đình lưu t r u y ề n tới nay tu luyện tới đại thành có thể bằng nó cùng chân tiên đẳng cấp cao thủ một trận chiến này thanh đao chỉ tính là miễn cưỡng nhập môn uy lực cũng không tính quá lớn nhưng chuyện này thai họa ngầm cũng không nhỏ hóa huyết thần đao hề liên nháy mắt mấy cái thiên đình làm sao lại làm những vật này tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi hoài kinh h ò a thượng cười nói thiên đình đến địa cầu thời điểm đã gần như cùng đường mặt lộ muốn một ít thủ đoạn đặc thù cũng là có thể lý giải nha vương thăng lắc đầu ngược lại nói này thanh đao xử trí như thế nào hủy đi nay độ vật hại người không ít chú ứng long nói như thế ai đây là ta nhặt về hồ bán tiên lập tức nhảy dựng lên các ngươi bằng cái gì nói hủy liền hủy đào cùng công pháp đồng dạng ngươi đem nó dùng tại chính đồ chính là hào đao ngươi đem nó dùng tại bảng môn tả đạo thượng chính là ma đao này thanh đao uy lực lớn đây đại tỷ vương thăng bất đắc dĩ nói câu ngươi ngồi xuống trước này thanh đao xác thực không thể giữ lại thiếu nữ bộ dáng hề liên lập tức quyết miệng ngồi xuống được thôi được thôi nghe ngươi chính là nhân ra thật vất vả nhặt được cái bà bối thật là vương thăng đem hộp kiếm để ở một bên lấy ra vô linh kiếm nhìn chăm chú vào trước mặt này thanh huyết sắc trường đao ánh mắt lại thoáng có chút trần trở làm sao vậy thăng ca thi thiên trương buồn bực hỏi một câu hủy này thanh đao mặt khác mười mấy thanh đao tung tích liền chặt đứt manh mối vương thăng trầm ngâm hai tiếng không bằng lấy nó làm cái mồi nhử đại tỷ nói không sai làm ác chính là người mà không phải công pháp đao kiếm chỉ có đem luyện chế hóa huyết thần đao tổ chức dẫn ra thanh lý mất tài năng v ĩ n h viên trừ hậu hoạn chúng ta ông ông điện thoại chấn động mấy lần đánh gây vương đạo trưởng diễn thuyết không đợi vương thăng đi ấn nghe ân phím sư nương chỉ lăng lập thể hình chiếu đã bật đi ra bản chương xong chương ba trăm m ư ơ i bảy đao cái gì đao chương ba trăm m ư ơ i năm đao cái gì đao này rách nát điện thoại di động không hổ là quan phương phái phát cho tu sĩ phiên bản tu sĩ mọi cử động tại bị giám thị coi như xong loại này trò chuyện lại còn không cần chính mình đi đón cưỡng chế tính liền cấp độ tới đổi di động nhất định phải đổi di động nếu không mình bế quan đột phá khẩn yếu quan đầu bị như vậy quáy dày một chút tàu hỏa nhập ma tính ai trách nhiệm phi ngữ anh đảo quốc bên kia xuất hiện nhiễu loạn cái kia thanh ma nhận rơi vào trong tay các ngươi rồi ừng ngay tại kia vương thăng hất cả một cái sư nương lập thể hình chiếu lập tức xoay tròn một trăm tám mươi độ thấy được cái kia thanh bị pháp lực giam cầm huyết sắc ma đao c h ỉ lang định tiếng nói lập tức hủy vương thăng lập tức gật đầu vốn là còn chút trần trờ muốn hay không cầm này thanh đao làm m g ồ i dụ hiện tại sư nương một câu cũng làm cho hắn đ ấ y lòng thiên bình có chết đi kiếm quang loại lên vương thăng tay cầm vô linh kiếm không có chút nào sức tưởng tượng trẻ m t ư ờ n g tới vô linh kiếm tiệm khởi lạnh lẽo thanh quang phảng phất ở trong đó có một vệ tiên nhân h ì n bóng phiên nhược kinh hồng nhưng lại cùng này thành tiên kiếm h ò a là một m thể đinh lưỡi kiếm như là nhẹ nhàng đập tại trường đao trên thân đao vương thăng chậm dai thu hồi vô linh kiếm thanh trường đao kia ban đầu hai giây tựa hồ không có chút nào dị dạng nhưng rất nhanh trên thân đao xuất hiện một tia vết rách sau đó này vết rách hướng về toàn bộ thân đao lan tràn liền trôi đao cũng không bỏ qua đ ỗ n g nhiên huyết quang p h u n g trào này thanh trường đao trực tiếp nổ nát vụn một cỗ huyết k h í đối p h ò n g bên trong các nơi v ọ o tới sư tỷ ở bên gậy đầu ngón tay này loạn tuân g i huyết khí đột nhiên rút về một trương thái cực đồ xuất hiện tại huyết quang trung tâm nhất đ ê m này đó huyết quang đều thu nạp sư tỷ ngón tay đ ố i phía trước một chút thái cực đồ lướt tới ban công sau đó bị đưa lên không trung không bao lâu không trung truyền đến tiếng sấm r ẻ n huyết khí nổ tan tại không trung tách ra một cỗ sóng súng kích hủy đi liền tốt chỉ lăng lắc đầu chúng ta không cần cầm này thanh đao làm nghiên cứu đã phát hiện này đó ma đao ở thế giới các nơi làm hại nhất là tại châu phi bên kia chúng ta thường xuyên thu được loại này hóa huyết ma đao tình báo tương quan vương thăng hỏi sư nương này đó ma đao hiện tại người sở hữu là ai ga dị tỉnh tổng súng ống đạn được tập đoàn hắc ám trận doanh lực lượng trung kiên cũng là hắc ám trận doanh khoa học kỹ thuật nhà cung cấp chỉ lăng giới thiệu sơ lực hạng hóa huyết ma đao nhưng thật ra là chúng ta đại hoa quốc cổ đại tà tu lưu t r u y ề n ra ngoài đồ vật xem như âm dương vạn vật tông không dọn dẹp sạch sẽ tội ác tài sản chuyện này sau đó lại nghiên cứu hiện tại các ngươi tình cảnh có thể sẽ có chút phiền phức mặc dù ta còn không có thu được tình báo tương quan nhưng này thanh ma đao lương phía sau khẳng định sẽ dính dấp ra gạ gì tỉnh tổng tập đoàn nơi này không phải anh đạo quốc sao chú ứng long nhỏ dọng t ầ m thì câu hoài kinh hòa thượng nói có đại mệ đế quốc chuyện căn cứ địa phương liền có cái này tập đoàn cái bóng vừa rồi này thanh đao vẫn luôn tại chúng ta nơi này đối phương khẳng định lưu lại một tay có lẽ hiện tại đã khóa chặt chúng ta hoài kinh h ỏ a thượng vừa dứt lời hề liên lên đường câu trước đó cái kia cùng chúng ta tiếp xúc qua giá hỏa ngay tại leo lầu ân gần đây có bảy mươi bốn cái thực lực rất yếu tu sĩ cũng chính hướng về này t r ẳ n g khách sạn hội tụ h à n là bị vừa rồi động tinh hấp dẫn tới nàng một nhắc nhở mấy người linh nghiệm linh thức đều hướng về cao ốc chung quanh tản đi đi ra ngoài lập tức bắt được một màn như thế Ánh trăng hạ. người mặc nhẫn giả phục thân ảnh chân đạp tại cao ốc cạnh ngoài thủy tinh tường bên trên thân thể cùng thủy tinh tường hiện lên bốn mươi lăm độ cái góc tại như g dẫm trên đất bằng giống nhau cấp tốc lao vùn v ụ n xem ảnh một như vậy vừa so sánh so với khiên hồng quang độn không hơi có chút lậu ngự vật phi hành đúng là như thế tươi mát thoát tục xoái khí tự nhiên sư nương trì l ă n g lập tức nói hiện tại liền làm mấy vị lao giáo sư chuyển rời anh đảo quốc quan phương thời khắc mấu chốt không thể tin phi ngữ các ngươi nhớ kỹ cái này gạ gì tỉnh tổng tập đoàn là cái từ đầu đến đôi nhân các ngươi tại đại tuyết nguyên bên trên gặp được những cái đó xuyên đồ dằn thân thể lực lượng cường hoành lính đánh thuê chính là bọn họ tập đoàn đê giai vật thí nghiệm nếu như bọn họ muốn động thủ trả thù phi ngữ chuyện này ngươi cân nhắc xử lý tận lực không muốn thương tới bình dân nhưng hoặc là không đánh muốn đánh liền phải đem bọn họ đánh đau rõ ràng vương thăng chấn định gật đầu sau đó liền xoay người nhìn về phía tại kia một mặt t i ế t hận h ề liên đại tỷ làm phiền ngươi bảo vệ dưới kia bốn vị lao tiên sinh đi tận lực đem bọn họ bí mật chuyển rời đến an toàn một chút khách sạn chúng ta người đại hoa mở khách sạn tốt nhất hệ liên có chút bất đắc dĩ gật gật đầu cũng đáp ứng chu sư h u n h h á c h sư tỷ thiên trương các ngươi cấp đại tỷ trợ thủ tốt ừng rõ ràng h a thăng ca ta ngủ ở đây một lát cùng ngươi cùng nhau hành động đi thì thiên trương mở ra thân co quắp tại ghế s o f a bên trong triệt để ngủ thiếp đi bên này mới vừa điểm hảo đội bên ngoài ban công bên trên liền thoát ra một vệ bóng đen đối gian phòng tật n h ỏ m à tới ba sư tỷ chỉ là vỗ tay phát ra tiếng hai sợi âm dương nhị khí đem người này chống giông ba o khỏa bóng đen này nháy mắt bên trong đã mất đi vọt tới trước tốc độ tại không trung lơ lửng một giây túi đầu l ư ớ nhìn đang bơi lội a o bên trong ném ra đầy trời b ằ n nước là ta các vị là ta ạ kỳ rồ ạ sạt h ỳ rồ! đại t ỷ các ngươi trước đi thông báo bọn họ vương thăng lạnh nhạt nói câu sách theo kiếm đi hướng ban công hề liên tay nhỏ đối một bên nhẹ nhàng chiêu h ạ cùng chu ứng long hách linh cùng nhau quay người đi hướng cửa phòng sư nương trì lăng chặt đứt cho chuyện h i ệ n nhiên là muốn tại viễn trình an bài bố trí tiếp ứng bọn h ắ n lực lượng có lẽ là bởi vì vương thăng một quản huyên này đối sư tỷ đệ tại này lại có hề liên như vậy cảnh giới kỳ cao láo tiền bối toa chấn tất cả mọi người không có quá khẩn trương cảm xúc cái kia ẩn giả đã theo h ao bên trong bò lên ra tới toàn thân nước xung đ ố i với gian phòng túi người hành lễ sau đó liền lập tức cất bước đi đến sốt ruột hỏi một câu đau đâu hoài kinh hòa thượng lập tức trở về câu đau cái gì đau chính là ạ k ỳ rô ạ sạch hì rô cúi đầu thở dài có chút thành khẩn nói ta chỉ là chạy tới xác nhận cây đau kia phải chăng đã bị phá hủy trên thực tế chúng ta chụp tới hai vị nữ sĩ tại án phát điểm ra không hình ảnh hoài kinh hòa thượng n i ệ m câu phật hiệu cười tủm tìm không nhiều lời lời nói vương thăng lạnh nhạt nói vừa rồi đại tỷ của ta đi ra ngoài mua đ ô lúc tại trên đường nhặt được một cây ma đao trở về ta thấy này đao rất nhiều tà ma cho nên đưa nó hủy ạ kỳ r ô ạ sà thị r ô lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó lập tức nói còn thỉnh mấy vị thứ lỗi nếu như có thể mà nói ta lập tức người liên hệ vì các vị thay đổi một cái khách sạn để tránh gây nên xung đột không cần thiết cùng phiền phức không thể cho các vị cung cấp thoải mái dễ chịu an ổn ở lại hoàn cảnh thật xin lỗi vương thăng có chút hăng hái hỏi một câu ạ kỳ r ô cán sự ngươi bây giờ nơi vị trí có phải hay không có chút xấu hổ、ừ. ngài vì sao lại như vậy hỏi vương thăng cười, cười. ra hiệu hắn nhìn về phía phía sau a ký d ồ a sas h i j ồ quay đầu nhìn lại đã thấy ban công b i ê n duyên thủy tinh tường bên trên chẳng biết lúc nào đã đứng hơn mười mấy nói thân ảnh màu xám cho này đó người thân xuyên áo bảo màu xám c o n hai cái dao nhau nhị ra ánh mắt phần lớn băng lánh lại mang theo một chút vị trí cục bên trong một người chậm rãi mở miệng dùng anh đ ả o ngữ thanh âm chầm thấp lại dày đặc a ký d ồ kế tiếp cùng đại hoa quốc tu sĩ bàn bạc công tác liền từ chúng ta tới tiếp nhận đi ngươi đã thực vất vả a ký dô a sas hijo tiếng nói rung động h ạ n lão lao sư ngài vì cái gì sẽ xuất hiện tại nơi này người kia thấp giọng nói sự tình đã không phải là người có thể k h ô n g chế ạ kỳ dô người yên tâm liền tốt chúng ta chắc chắn sẽ không làm bất luận cái gì vũ nhục quốc gia này chuyện chỉ là những cái đó đại mệ đế quốc quân nhân đã chạy tới đến bên này trên đường chúng ta nhất định phải cho bọn họ một cái công đạo nếu như không thể ở trong đó làm ra cân nhắc vậy cũng chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ vương thăng đứng tại ban công kéo đ ẩ y cửa nơi nghe vậy hơi n h ữ mày bọn họ tại nói cái gì có thể làm phiên dịch thi thiên t r ư ơ n g ngủ như chết đi qua hiện tại cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ bọn họ ngự khí cùng giọng điệu tới suy đoán nhưng vô luận như thế nào chính mình cũng muốn khống chế tiết tấu vương thăng về phía trước nửa bước cất cao giọng nói mấy vị thế nhưng là vì cái kia thanh ma nhận tới hương sư vẫn tội nếu đối phương cấp một lời khẳng định vậy cũng đừng trách hắn không k h á c h khí tại nghĩ ngợi chính mình không tham dự vào hai nước người tu hành đại chiến lược hơi có chút tiết lối hôm nay liền phát sinh ma đao sự kiện quả thực là không muốn yêu thích hòa bình nếu như đối phương cho ra trả lời khẳng định vậy chứng minh bọn họ là cùng dưỡng ma nhận súng ống đạt được công ty quan hệ mất thiết đó chính là bọn họ đại hoa quốc địch nhân ngày hôm nay tự có thể mở vừa mở sắt giới không không phải lao sư bọn họ cũng không có ác ý vương đạo trưởng ngài xin mịt r ồ d ẹ m chế ạ k ỳ d ồ ạ sạt hỷ d ồ lập tức quay đầu hô hào có ba ngày trải qua hắn khắc sâu rõ ràng trước mắt mấy người này là mạnh mẽ r ư ờ n g nào nhất là biết rõ chính mình lao sư vẫn là đối với đại hoa quốc chủ chiến phái càng không có xem tin tức cùng trên mạng lướt sóng thói quen nói không chừng lao sư lúc này cũng không biết trước mắt cái này tu sĩ trẻ tuổi đến cùng là ai Quả nhiên, sạch kỳ dồ dồ sư. lao Cái k một, một bên sư tỷ đột nhiên bước một bước về phía trước đứng tại vương thăng bên người xinh đẹp gương mặt lạnh xuống tay phải lấp tước giống như dương t h i ngọc ngừng tụ thành tay nhỏ nhắm ngay phía trước lao sư bọn họ là ạ ký dồ ạ s t h ĩ dồ tiếng nói mới vừa khởi một quản huyền tay trái nhẹ nhàng năm quyền theo nàng ngón tay ngọc nhỏ dài đối l ư ớ n ban công biên duyên đứng này hơn mười mấy danh ẩn giả đồng thời không bị khống chế về phía trước lào đảo như là bị người ta tóm lấy cổ áo nhưng không chờ bọn họ về phía trước b ộ nhào sư tỷ nắm lại q u y ề n trái đối phía trước khe khe rung lên ông kính phong nổi lên âm dương t h á n g động một mặt vô hình lực trùng kích tại nàng quyền phong n ộ n nhạo lên ban công bể bơi tạc khởi đạo đạo có nước kia bên ngoài thủy tinh bức tường lập tức vỡ nát liền mang theo kia hơn mười mấy đạo thân ảnh khoảnh khắc bị đánh bay đi ra ngoài thiên nữ tán hoa giống nhau hướng về bên ngoài đ ậ xuống bản chương xong chương ba trăm mười tám không khỏi một trận chiến chương ba trăm mười sáu không khỏi một trận chiến sư tỷ cũng không tính hạ nặng tay những người này ở đây không trung rơi xuống lúc đã cấp tốc làm ra phản ứng phần lớn người đều thả ra một loại leo lên dùng khóa câu còn có mấy người trực tiếp bằng tự thân tu vi dán đi cao ốc vách tường bên trên như thạch sùng đồng dạng nay hơn mười mấy danh anh đ ả o quốc người tu hành thực lực đều tính không sai h i ệ n nhiên là anh đ ả o quốc một phương đã sớm chuẩn bị nhưng lúc này bọn họ chỉ là ngẩng đầu đi xem ánh mắt bên trong ngoại trừ tức giận còn có thật sâu kiếm kỵ vừa mới tại đối mặt kia đẹp như truyền thuyết bên trong nữ thần bình thường đại hoa quốc nữ tu lúc bọn họ cảm thấy thật sâu bất lực cảm giác dù chỉ là một cái trước mắt n à y vị nữ tu chỉ là đơn giản đánh một quyền loại này bất lực cảm giác đã khắc đến bọn họ sâu trong đáy lòng ạ k ỳ rộ ạ sạt hỉ rộ vọt tới ban công bên cạnh hướng về phía dưới nhìn một cái nhìn thấy chính mình lão sư cùng những người khác đều không trực tiếp ngã thành bánh thịt lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra đây chỉ là cảnh cáo vương thăng tiếng nói từ phía sau bay tới chúng ta lần này tới dự tính ban đầu chỉ là vì hộ tống bên ta bốn vị nhà khoa học cũng không phải là muốn với các không muốn ngươi phải với là A n hành h đảo quốc tu hành giới ký dô cán h phụ n gian g ta sư c sự có một số việc ta nhớ ngươi hoàn toàn rõ ràng tình thế sẽ như thế nào diễn biến nhiều khi đều chỉ là tại vị trí then chốt người k i a một cái ý niệm trong đầu bên trên nói xong vương thăng quay người đi trở về phòng bên trong đem không kiếm hộp cong lên đến x á c h theo vô linh kiếm mang theo sư tỷ nói một tiếng đã nâng lên thi thiên trương hoài kinh hòa thượng hướng về cửa phòng mà đi hành lang bên trong Phe mình m sư tỷ hoài kinh không nên cách ta quá xa hoài kinh hòa thượng hơi nhữ mày tựa hồ đã nhận ra cái gì thấp giọng nói phi ngữ giống như có số lớn hiện đại hóa quân đội hướng về chúng ta bên này chạy đến ừng ta linh thức thấy được vương thăng hơi cau mày nói bọn họ là từ quân sự căn cứ tới tựa như là đại mệ quốc bộ đội thiết giáp sau đó chớ khinh thường nay anh đ ả o quốc thật đúng là cùng đại mễ đế quốc quan hệ mật thiết h a hà thi thiên trương ngáp một cái tại hoài kinh hòa thượng vai bên trên yếu ớt mở mắt ra bọn họ cứ như vậy bao nhiêu năm đều như vậy ta làm sao vậy vì sao cảm giác như vậy buồn ngủ vương thăng nghĩ nghĩ cầm một bình đan dược ra tới đưa cho thi thiên trương nơi này là để ngươi khôi phục tinh thần đan dược nuốt một viên liền tốt ai thi thiên trương thành thành thật thật tiếp nhận đi cầm bình xứ trực tiếp đối miệng ngã một viên sau đó nhai hai lần nuốt vào bụng bên trong bất quá hai giây này ra hỏa con mắt chừng một cái theo hải kinh hòa thượng vai bên trên dãy rộ mở cả người đều tinh thần k i a đôi nguyên bản tràn đầy quyển sắc bảng hiệu loại sáng ta đây rốt cuộc là thế nào thăng ca ngươi cho ta ăn chính là cái gì chữa thương dùng ăn hồn đan vương thăng đem bình xứ thu được chính mình bảo nang bên trong cười nói ngươi đây là hồn phách chi lực tiêu hao quá nhiều nguyên nhân hơi chút bồi bổ chính là chuẩn bị đánh nhau được rồi thì thiên chương nết miệng cười sau đó lại một hồi vào đầu ta trước đó đến cùng làm sao vậy cảm giác c ũ n g giống như nằm mơ m ộ n g bên trong mơ mơ màng màng nói rất nhiều hoang đường lời nói vương thăng cùng hoài kinh hòa thượng bèn nhìn nhau cười một bên sư tỷ nháy mắt mấy cái cũng có chút không rõ ràng cho lắm xem ảnh một bốn người đã muốn chạy tới thang máy phía trước vương đạo trưởng ấn hướng phía dưới khóa hoài kinh hòa thượng buồn bực nói phi ngữ chúng ta thửa dưới thang máy đi sao không phải tùy tiện tìm một chỗ đập bể kiếng trực tiếp nhảy đi xuống mới đủ xoáy a hoài kinh nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vương thăng lập tức dở khóc dở cười trước mặt cửa thang máy mở ra mang theo sư tỷ trước tiên bước vào trong đó. cũng không phải là đóng phim không có việc gì đùa nghịch cái gì khóc thực chiến chứng minh hù người cùng bán manh không có chút ý nghĩa nào chuẩn bị thêm điểm hắc khoa kỹ muốn chút tao s á o lộ mới là vương đạo thang máy bên trong vương thăng theo thói quen bắt đầu phân phối chiến đấu tài nguyên đem chính mình mới vừa được đến không hai ngày đan dược lại phân phát đại bộ phận đi ra ngoài sư tỷ cũng lấy ra băng ly kiếm hoài kinh h ỏ a thượng cầm ra hàng mã sử thi thiên t r ư ơ n g đem phủ bao bọc tại toàn thân các nơi cũng cầm một ít chân quý phủ lục cấp ba vị đồng đội thi thiên chương cơi hắc hắc rốt cuộc có thể đi theo thang ca cùng nhau gây sự này đó anh đào quốc tiểu khả ải nhóm thật đúng là hiểu ra tâm tư lần này rõ ràng là hề liên tiền bối cùng bất ngữ tiên tử nhặt được một cây ma đào trở về cũng không tính bọn họ chủ động kiếm chuyện hoài kinh hòa thượng cải chính chờ một chút đừng nói lỡ miệng chúng ta đánh nhau nhất định phải đánh có lý có cứ đánh tới bọn họ chịu phục lại tìm không ra chúng ta cái gì sai không phải đều không cứ gọi đánh thắng được thôi t h i thiên trương chắp tay sau l ư n g thở dài vương thăng cũng hơi gật gật đầu cảm giác hoài kinh nói lời có mấy phần đạo lý đã muốn đánh bọn hắn còn chiếm cùng cho muốn đóng nghĩa nghĩa, phương khiến trách. Nhớ rõ đừng làm đối đại đạo sư a sai, u đầu muốn đó có chỉ còn các thể nhận h túi bị p ơ n khiến g tỷ r á c ngẩng đầu nhìn vương thăng gò má bất chi bất giác chính mình đã thói quen đứng tại sư đệ phía sau này mặc dù không phải chuyện gì xấu nói rõ sư đệ càng ngày càng mạnh trưởng thành tốc độ chính mình đều dần dần theo không k ị p nhưng tóm lại đấy lòng là hơi có một tí xíu thất lạc đại sư tỷ uy nghiêm không còn sót lại chút gì mà nói vương thăng bọn họ thừa thang máy gió hêm sóng lặng tiến đến phía dưới lúc khách sạn tầng cao nhất vương thang gian phòng ạ ký r ồ ạ sà t h s r ồ chính ngăn ở kéo đẩy cửa phía trước nhìn chăm chú vào đứng trước mặt lập này hơn mười mấy vị gần giống như hắn trang điệm ẩn giả mặc cho bọn họ như lưỡi dao bình thường ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình lại vẫn không chịu hướng lui về phía sau một tiếng có chút lạnh lẽo cứng rắn anh đảo ngự a từ khi thủ kia tên người lồn miệng bên trong nam nhân truyền r a tránh ra ạ ký r ồ ạ sà sà sĩ ồ lao sư chúng ta thật chẳng lẽ muốn chọc dận đại hoa quốc sao còn muốn lần thứ ba tu hành chiến tr chúng ta nguyên khi đến hiện tại đều không có khôi phục a kỳ r ô a sà hi r ô như mày hô hào ánh mắt lại đồng dạng vô cùng kiên định lão sư ta hiện tại vẫn như cũ cảm thấy buổi tối hôm nay tốt nhất biện pháp không phải làm đại mệ quốc quân đội cùng đại hoa quốc tu sĩ chém giết mà là để cho bọn họ phòng ngừa xung đột thậm chí chúng ta cần ngăn cản này đó càng phát ra không chút kiên kỵ đại mệ đế quốc đội bọn họ đối với chúng ta chủ quyền như không có gì tùy ý trà đạp càng là dùng chúng ta dân chúng sinh mệnh tại l à một ít đáng xấu hổ nghiên cứu chúng ta đủ rồi lão nhân kia đột nhiên hô to a k í r o a s a h i r o n g ư ơ i đã bị đại hoa quốc tu sĩ khống chế a k í r o a s a h i r o sức sở có chút không dám tin nhìn trước mặt cái này vừa qua khỏi năm mươi tuổi trung niên nam nhân tứ đ ạ i ẩn thôn bên trong đi ra cường giả này một cái trước mắt a k í r o a s a h i r o đáy lòng có từng tòa sơn nhạc tại không ngừng sụp đổ tránh ra không phải ta lại ở chỗ này thanh lý môn hộ cái này nhân thân về sau hơn mười người đồng thời s ở về phía lưng phía sau nỉ giặt trôi lao đúng a kízo a s a hijo ánh mắt có chút đau khổ cúi lầu xuống hướng về đằng sau lui hai bước lui qua một bên chậm rãi như g ồ i sồm ạ xuống. n h vậy mới đúng người thủy t r u n g là ta đệ tử xuất sắc người này nhẹ nhàng phắt tay phía sau hơn mười người lập tức xông ra gian phòng xông về hành lang hướng về các nơi điều tra đại hoa quốc một đoàn người tung tích lão sư ạ k ỳ dồ ạ sà sĩ dồ vẫn còn có chút không cam lòng t ê u lên hôm nay tại này bên trong mấy cây đại hoa quốc tu sĩ trẻ tuổi cũng không đơn giản bọn họ thực lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng làm ơn tất không muốn đem bọn họ cho rằng đạo môn thế hệ trẻ tuổi như vậy đơn giản nhưng mà hãn được đến chỉ là một câu như vậy trả lời ạ ký dồ người đầu đã tại đại hoa quốc trước mặt không nhắc lên nổi a ký dô a sas hijo -hi ánh mắt bên trong một hồi tinh mịch làm hắn nghe được chuyển ra thủy tinh phá toái thanh lúc c ư ờ i khổ âm thanh ngồi liệt tại bên giường thủy tinh phá toái âm thanh là bởi vì ẩn giả nhóm phát hiện đại hoa quốc một đoàn người đã xuất hiện tại tầng dưới chốt đại sành trực tiếp đập bể kiếng nhảy ra ngoài bằng từng người thủ đoạn phi tốc tung tích p h ò n g bên trong triệt để yên tĩnh trở lại tiếng gió tiếng g ọ i cảnh sát liên quan tới sơ tán khu vực phụ cận tiếng gọi phảng phất bài hát dù con đ ư n g dạng a ký dô a sas hijo -hi nhắm mắt lại tựa hồ muốn ở chỗ này ngủ mất tình thế sẽ như thế nào diễn biến nhiều khi đều chỉ là tại vị trí then chốt người kia một cái ý niệm trong đầu bên trên vị trí then chốt một cái ý niệm trong đầu ạ kỳ r ô ạ sà h ì r ô như là nghĩ đến cái gì hai mắt bên trong lập tức tràn đầy sáng ngời lấy điện thoại di động ra l ắ c l ắ c nước khởi động máy lúc sau liền lập tức bắt đầu gọi điện thoại đi ra ngoài khách sạn đại s ả n h phía trước vương thăng bốn người chắp tay sau lưng đưa mắt nhìn điều tra tổ làm tới hai chiếc xe thương vụ lái rời h ề liên đại tỷ mang theo phe mình phần lớn người viên đã rời đi nơi đây có hề liên tại cũng không sợ bọn họ sẽ bị nhằm vào tiếp xuống chính là hấp dẫn này đó khách không n g ờ i mà đến sự chú ý vương thăng ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác cách hai cái đèn xanh đèn đỏ đã có thể nhìn thấy k i a số lớn xe bọc thép cái bóng một cô khoa học kỹ thuật cảm giác đập vào mặt nhưng không đợi vương thăng bài binh bố trận từng đạo bóng đen mang theo miếng thủy tinh từ trên trời giáng xuống hơn mười người kia lần nữa đem bọn họ vây lại vương thăng nhữ mày anh đảo quốc người tu hành có phải là thật hay không cảm thấy hắn thiện lương khách khí vô linh kiếm hơi xoay chuyển lưới kiếm về phía trước này đã là động một trận chiến tâm tư mấy vị tới tự đại hoa quốc cường đại tu sĩ t i u cầm đầu trung lão niên ẩn giả l ệ n h lùng nói còn thỉnh tại này bên trong chờ một lát chỉ chốc lát phối hợp chúng ta công tác vương thăng lười nói chuyện đối với thi thiên trương làm thủ thế cái sau lập tức ngầm hiểu mở miệng dùng anh đảo n g ữ trả lời một câu phối hợp các ngươi công tác các ngươi công tác là cái gì cấp đại mễ đế quốc làm c ầ u vẫn là làm bia đỡ đạn các hạ lời nói hoàn toàn như trước đây có chút không quá nghe được đâu rồi cầm đầu ẩn giả hừ lạnh một tiếng dùng anh đảo ngự tiếp tục nói thi thiên trương hôm nay bất luận chuyện khác ta cũng phải cùng ngươi thanh toán nợ cũ nhà ta sẽ sợ các ngươi t h ì thiên trương cười lạnh đáp lễ một câu quay đầu nhìn hoài kinh thấp giọng nói câu bọn họ mới vừa nói muốn đi đốt người thiên long tự rút ngươi dây lưới hủy ngươi kia một tủ đựng vịt ngủ hoài kinh hòa thượng lập tức khịt mũi coi thường kéo hàng ma sử về phía trước hai bước được thôi một trận ta tiếp khi dễ ta nghe không hiểu anh đào quốc lời nói sao người cái tên này vẫn là thánh quang vờn quanh tương đối đáng y ê u a này tăng nhân bung ô ra khí thế quanh người phật quang lấp lánh tăng bảo nâng lên tia thanh tú khuôn mặt bên trên lộ ra một tia thanh nhã ý cười bản chương xong chương ba trăm mười chín không bằng k i ê vũ t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i bảy không bằng kiêu vũ hàng ma sử ngồi trên mặt đất kéo thịnh hành phát ra liên tiếp tiếng ổn theo hải kinh hòa thượng từng bước một tiến lên xung quanh hơn mười mấy danh nhận giả không khỏi bắt đầu lui lại kết t r u n đem hải kinh hòa thượng ẩn ẩn bao vây lại cầm đầu trung niên nam nhân kia tại tay áo bên trong rút ra một cái dao găm ánh mắt bên trong mang theo vài phần khiêu khích đại hoa quốc người tu hành nơi này là anh b ả o quốc mời dừng lại người nguy hiểm hành vi đại hoa quốc người tu hành đây là cuối cùng một lần cảnh cáo nghĩa chính luôn từ tiếng nói đại nghĩa lăng nhiên khuôn mặt nhưng ở áo bảo màu xám che lấp lại lại là đã xuẩn xuẩn r i ụ c động n h i giặt cùng cung l i là kia đã nhanh không cách nào nhẫn mại khát máu ánh mắt tựa như chờ đợi con mồi đã lâu gián độc tại chuẩn bị hậu phát chế nhân thời cơ tốt nhất a khuôn mặt thanh tú hòa thượng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt thân hình tại bên đường đứng v ữ n g chính đương sở hữu người cho là hắn muốn mở miệng nói hai câu lời xã giao lúc hàng ma s ử đột nhiên g ơ lên đ ố i kia rõ ràng là người đầu lĩnh trung niên nam nhân đập tới thế như n h cổ tháp thiên phật đậm như hàng long bôn lôi quân nhưng hai bên vốn là dương cung bạc kiếm hoài kinh hòa thượng mặc dù chiếm trước tiên cơ đối phương phản ứng nhưng cũng không chậm nay tóc hối cua trung niên nam nhân cấp tốc rút lui về phía sau tay trái cầm ngược dao găm tay phải đối hoài kinh vung ra hơn mười đạo ô quang xung quanh hơn mười mấy đạo thân ảnh vung ra c u nải phụ lục nọc độc đối hoài kinh bay nào mà đến lần lượt từng thân ảnh cho thấy kinh người lực bộc phát liền nghe con một tiếng vang động trời hàng ma s ử đập tại cái tia thanh dao găm bên trên tay bên trong cầm dao găm trung niên nam nhân trực tiếp bị đánh thân thể ngựa ra sau hai chân cấp tốc xoa động ý đồ hóa giải này phần s u n g lực xung quanh mật mật ma ma ô quang bay tới một nửa cụ nải tại hoài kinh hòa thượng quanh người nổ tung tặc ra một đám xương độc dựa vào xương độc che lấp kia hơn mười mấy nói thân ảnh quỷ mị gần như đồng thời d ế tới t h hoài kinh hét lớn một tiếng quanh người phật quang manh tuôn ra liền nghe đinh đinh đinh tiếng vang đông đúc vang lên đối phương thế công tựa như cuồng phong mưa rào lờ mờ chỉ có thể thấy hoài kinh hòa thượng bị hơn mười mấy nói nhanh chóng xuyên qua bóng đen hung m a n h vây công nhưng mà khách sạn đại môn tiền trạm vương thăng đám người nhưng căn bản không có nửa điểm ý xuất thủ hô hàng ma s ử tiếng xe gió là thấp như vậy c h ì cái này ẩn đẩy phật quang hàng ma xử xông ra màu xanh lục xương độc một vện bóng đen như là cố ý án bạn dùng chính mình bộ ngực tiếp nhận hàng ma s ử này lực đại thế chỉ một kích nửa tiếng kêu thảm bóng đen này xa xa ném đi đi ra ngoài kia cán hàng ma s ử chậm rãi vạch ra một đường cong tròn đem xương độc cơ hồ hết t h ể vì hai ẩm lại là một vệ bóng đen bị hàng ma s ử đ ụ n g bay ra ngoài này nhìn như trọng lại chậm thế công phản phất trời sinh khắc chế này đó tốc độ cực nhanh nhận giả trên thực tế hoài kinh h ỏ a thượng mỗi một kích đều tính chết trước mắt mục tiêu di động quy luật làm cho đối phương căn bản không thể trốn đi đâu được cùng với cực kỳ yếu đối chặt lên trăm ngàn lần không bằng ngưng toàn lực nhất chiêu đem địch thủ trọng thương k hừ ô n cái kia ẩn giả đầu lĩnh đã theo hơn mười mét bên ngoài sông trở lại tựa hồ là muốn dựa vào bản thân thực lực chủ công ngăn chở hoài kinh hòa thượng nhưng mà hắn thân hình tại nửa đường ấy lần trở về lưu lại đạo đạo tàn ảnh nhưng mới vừa nào vào trong làn khói đ ộ c lúc hàng ma s ử về phía trước đỉnh bằng trực tiếp hướng về người này trước ngực lại là sớm đã chờ đã lâu lại là binh khí va chạm thanh âm cái này ẩn giả đầu lĩnh thân hình lần nữa bị đánh lảo đảo lui lại lại rút lui ra xa hơn mười thước mà liên t ạ i hắn lui lại quá trình bên trong hàng ma s ử lại là không chút hoang mang quét ngang tà điểm đem một vệ t bóng đen quét bay một vệ t bóng đen trực tiếp ấn ngồi n g trên mặt đất cái sau thân thể còn đụng nát tấm xi măng dùng trận pháp giết hắn ẩn giả thủ lĩnh khàn g ọ n g i ố n g giận đạo đạo bóng đen đồng thời lui lại hoài kinh hòa thượng lại là truy kích đều chẳng muốn truy kích lẳng lặng đứng tại trong làn khói độc hàng ma s ử cuối cùng nhẹ nhàng va chạm mặt đất đang một mặt phật quang phun trào xung quanh xương độc đều tan dã nam vô a di đà phật hoài kinh tay trái dọc tại người phía trước khẽ đọc phật hiệu các vị nếu lại chấp mê tiểu tăng liền không cách nào lại n ở mặt cửa khách sạn t h i thiên t r ư ơ n g chủ động bước một bước về phía trước tận tâm tận trách phiên dịch nói các ngươi này đó ngốc thiếu nghe nhà ta thiền sư nói các ngươi độn thuật bất quá là học được chúng ta đại hoa quốc đạo pháp gia long xéo đi nhanh lên cũng không cần tại này bên trong mất mặt xấu hổ một bên vương thăng trừng mắt nhìn thi thiên trương câu này thức dài ngắn t r ê n l ệ n h cũng không tránh khỏi quá lớn một chút thi thiên trương cười hắc hắc lấy ra hơn mười mấy chương hắc phù ra tới thăng ca này đó ra hỏa như thế nào xử lý theo ngươi vương thăng ánh mắt nhìn về phía cuối con đường tia đen nghịt một mảnh xe bọc thép lúc này đang bị hơn mười mấy chiếc xe cảnh sát tạo thành t r ư ớ n g ngại vật trên đường ngăn cản hiển nhiên anh đảo quốc nội bộ cũng xuất hiện khác nhau này đó cảnh sát có thể che ở đại mệ quốc quân đội trước mặt cũng quả thật làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn phía trước những cái đó anh đào quốc cẩn giả lần nữa xuất kích lần này bọn họ lại là xếp thành ngũ hành đại trận mấy thân ảnh không ngừng đàn sen kim một thủy hỏa thổ thuật pháp liên tiếp thôi động mặc dù uy lực không lớn nhưng thưởng thức tính vẫn là rất không tệ hoài kinh h ỏ a thượng lắc đầu thán một tiếng tội gì chấp mê hàng ma xử lập tức lần này lại không lại chỉ là đứng thẳng bất động thân hình bổ nào đi ra ngoài la hán giận dữ hàng long phục h ổ tổ trưởng là ta là ta ạ kỳ r ô ạ sạt hy r ô ta hy vọng ngài có thể nghe ta trình bày trước mắt tình huống cùng với các loại lựa chọn hậu quả、Đối sẽ không chiếm dùng ngài thời gian quá dài ta sẽ tận lực giản yếu đêm nay phát sinh chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể để cho đại hoa quốc tu sĩ gặp công kích ta đô thư tử qua lại chặt đứt tiếng vang vô cùng cấp tốc làm ạ kỳ rồ ạ sạt hì rồ có chút trở tay không kịp nhưng hắn khuôn mặt đã chết lặng kéo lại danh bạn lại phát hiện danh bạn đã đến tận cùng dưới đáy tiếng gọi cảnh sát từ đằng xa chuyển đến ạ kỳ rồ ạ sạt hì rồ đứng lên lập tức hướng về cuối hành làng kia phá mất mấy phiến cửa sổ đánh tới theo tiếng nhìn ra xa hắn thấy được anh đảo quốc cảnh sát ngăn cản đám kia xe bọc thép hình ảnh lập tức trường trường nhẹ nhàng thở ra hắn thủ hạ không ngừng lập tức bắt đầu xây gờ r i ú t chat đem chính mình có thể tín nhiệm thủ hạ bạn tốt kéo đến cùng nhau bắt đầu đọc viên lại đột nhiên cảm nhận được dưới lầu truyền đến trận trận ba động túi đầu nhìn lại thấy được k i a n ồ n g đầm phật quang đã tại phật quang bên trong bị đánh bay mấy đạo thân ảnh văng tục ạ ký dô ạ s a t hijo lập tức xông về cửa thang máy tại ngực bên trong lấy r a chính mình dao găm cùng cư lại ánh mắt vùng với h ạ lại đem vũ khí thả trở về không ngừng điều chỉnh hô hấp cưỡng ép để cho chính mình tỉnh táo lại ngươi có thể ngươi có thể ngăn cản bọn họ Bảo hộ h c từng tầng từng tầng lặp lặp dù là lao sư bị giết dù là phe mình này hơn mười cái hảo thủ đều bị giết cũng phải nhịn xuống tới không thể để cho cái kia trẻ tuổi tu sĩ dẫn cho đánh mẹo cả tòa thành thị mặc kệ tình hình gì chính mình đều không thể sụp đổ tuyệt đối không thể đinh thang máy đến tầng dưới chót cửa thang máy mới vừa mở ra một cái khe hở hai cánh tay liền trực tiếp mới đi lên thâu bạo đẩy ra hai phiến cửa thang máy ạ kỳ r ỗ ạ sạch h r d xông vào có chút c h ố n g trải khách sạn đại sảnh bởi vì buộc phát xung đột nguyên nhân khách sạn nhân viên công tác đã ẩn nấp tị nạn còn không có chạy hai bước ạ kỳ r ỗ ạ sạch h r d liền nghe được cửa thủy tinh ngoại chuyển tới âm nhạc giai điệu cùng với cái nào đó quen thuộc lại có chút ghê tởm tiếng nói tại cùng với tiết ấu dùng anh đảo ngự hô hảo đối dựa theo cái này tiết ấu một hai ba bốn cùng ta cùng nhau làm phần eo muốn mềm mại động tác phải ôn nu đúng chính là như vậy n à y vị bảo bảo làm tương đương đồng bên kia vị đại thúc kia không muốn hẹn thùng xoay khởi ngươi khỏe mạnh gợi cảm thùng nước eo đối động khang bận đ i ệ u khang bận đ i ệ u ạ ký rồ ạ sạt hì rồ về phía trước chạy hai bước ngầm đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra sau đó hai chân mềm nhũng trực tiếp quỳ dạp xuống đất hai cánh tay tại điên cuồng run rẩy sau đó hung hăng quăng chính mình hai cái tát hắn nhìn thấy cái gì khách sạn đại sành phía trước đỗ xe hạ khách bình đài bên trên hơn mười mấy đạo thân mặc nhẫn giả phục bóng người chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một loạt chính theo âm nhạc dễ r ù a thân thể của mình đức cao vọng trọng lao sư cũng lẫn trong đám người giờ phút này vũ động lên tới v ó n g lưng đúng là như vậy yêu xinh đẹp này hình ảnh nào chỉ là c â y con mắt làm ạ kỳ r ồ ạ sạt kỳ r ồ cũng nhịn không được muốn đâm mủ chính mình hai mắt thi thiên t r ư ơ n g tiếng nói lần nữa truyền đến vẫn là anh đạo mà nói đối động đánh nhau sao có thể có khiêu vũ thoải mái các ngươi cách chúng ta đại hoa quốc quảng trường m u a đám a di liền kém một bộ giá rẻ âm hưởng thiết bị nhưng rất nhanh a ký dô a sas hijo phát hiện một ít manh mối này đó ngay tại khiêu vũ bóng người trên người đều dán màu đen phủ lục những bùa chú này lúc này đang tản ra từng tia từng tia q u a n mang đem mỗi người thân thể trói buộc buộc chặt mà tại phe mình trước mọi người phương dẫn đạo bọn họ làm ra này đó vũ đạo động tác chính là cái kia được xưng là anh đạo c h i địch đại hoa quốc tu sĩ thi thiên trương này tên đáng chết sao có thể như vậy đục nhã người a ký dô a sas hijo đứng lên nghiến răng nghiến lợi b ư ớ c nhanh phóng tới cửa thủy tinh đột nhiên hít vào một hơi chuẩn bị phát ra gầm lên giận dữ nhưng mà mới vừa vọt tới cạnh cửa ánh mắt thấy được đứng ở một bên ngắm nhìn phương xa ba đạo thân ảnh nhất là cái kia xuyên trang phục bình thường đeo kiếm mà đứng đại hoa quốc tu sĩ đ ấ y lòng hỏa khí cấp tốc biến mất a ký dô a sas hijo c ố i đầu đẩy ra cửa thủy tinh tại anh đảo quốc hơn mười mấy người tu hành lưng phía sau vội vàng đi ngang qua đi tới vương thăng cùng một quản huyền phía sau lúc này a ký dô a sas hijo mới phát hiện phe mình này hơn mười người rõ ràng là hôn mê trạng thái thương thế nặng nhẹ không đồng nhất nghiêm trọng nhất cái kia tùy thời có khả năng tại vũ đạo bên trong mất mạng lại nhìn thấy thấy hoài kinh hòa thượng chính cầm đĩa trọn trạng điện thoại video a kizzo a sas hijo khỏe miệng có quắc một trận hắn đã có thể tưởng tượng đến đoạn video này nếu như tuyên bố đến internet bên trên sẽ khiến anh đ ả o quốc tu hành giới lớn cỡ nào phẫn nộ theo đại hoa quốc nói nói giết người bất quá đầu chạm đất như vậy nục nhã thật sự là quá phận nhưng bây giờ đây đều là việc nhỏ mấy mấy vị a kizzo a sas hijo cúi đầu nói xong mời đi theo ta đi ta mang các người đi mới điểm dừng chân đeo kiếm mà đứng vương thăng cái cầm đối phía trước dơ lên kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ chế tạo phiền phức nhưng vì bảo hộ bên ta mấy vị nhà khoa học nhất định phải đem loại này uy hiếp thanh trừ hết theo vương thăng sở xem phương hướng a ký rô ạ sà hí rô ngẩng đầu nhìn lại đã thấy ngăn tại đầu phố hơn mười mấy chiếc xe cảnh sát chính chậm rãi lui lại n à y vị lao tâm lao lực anh đảo quốc đặc thủ bộ môn cao cấp làm việc sắc mặt lập tức tái nhuận vô cùng bản chương xong chương ba trăm hai mươi không lưu người sống chương ba trăm mười tám không lưu người sống xe cảnh sát vừa lui xe bọc thép tụ còn lần nữa lái về phía trước bàn a ký rô ạ sà hí rô phát hiện chính mình tại làm chỉ là phí công giấy r hắn lúc này đã rõ ràng nhà mình quan phương đứng ở loại nào lập trường nhưng mà a ký r ô a sas h i r o có thể thấy rõ này đó vương thăng làm sao không có thể thậm chí trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng a ký r ô a sas h i r o một cái nhân tình làm cho hắn cảm thấy nhà mình quan phương đứng ở gạo phe đế quốc muốn lựa chọn tiếp tục cùng đại hoa quốc đối kháng trên thực tế vương thăng nhìn ra anh đảo quốc chân chính ý đồ t ò a sơn quan hồ đấu ý đồ làm ngư ông anh đảo quốc kỳ thật chưa từng nghĩ tới muốn phụ thuộc qua ai cái này giỏi về ẩn nhẫn không cam chịu tại một góc quốc gia cũng không có khả năng phụ thuộc vào ai dù là gần trăm năm nay anh đảo quốc ở trên quân sự bị quản chế tại gạo đế quốc nhưng nó vẫn luôn tại không ngừng giấy ruộng thậm chí vài thập niên t r ư ớ c còn ý đồ tại khác biệt lĩnh vực đi khiêu chiến đại mệ đế quốc bá quyền nguyên khí trở về tu hành sự tình khôi phục thế giới vì vậy mà biến đổi nếu không phải anh đảo quốc mới vừa bốc cháy lên tu hành ngọn lửa liền bị đạo môn một bàn tay kém chút đánh tan chỉ sợ lúc này anh đảo quốc sớm đã bằng vào chính mình nhận ra quân đội làm đông làm tây kiếm chuyện hôm nay phát sinh chuyện anh đảo quốc cao tầng tại cực ngắn thời gian bên trong liền định ra chấp hành ý nghĩ bọn họ muốn tìm khởi đại hoa quốc cùng đại mệ quốc chi gian tranh chấp ho cũng chỉ có đại hoa quốc cùng đại mệ quốc xung đột tích lũy tới trình độ nhất định anh đảo quốc tài năng tại đại mệ quốc trước mặt thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn mới có cơ hội tại gạo danh thủ quốc gia bên trong cầm lại chính mình đồ vật cũng thông qua đối với đại hoa quốc không ngừng lấy lỏng mọi việc đều thuận lợi vương đạo trưởng tốt xấu cũng tiếp tục qua hoàn chỉnh chín năm giáo dục bắt buộc mặc dù ngoại ngữ không phải thật tốt nhưng loại này đơn giản đánh cờ còn là có thể thấy rõ vương thăng sở do dự chỉ là muốn hay không cũng thừa cơ trọng thương một chút anh đảo quốc tu hành thế lực Muốn làm mình mà, cuộc thấu. ngư ông, cũng phải nhìn chính mình có hay không cái này thân、thể. Nhưng mà, người trong cuộc người lại như cũ không có thể nhìn tiếng, lại có cái cũ có Cộc cộc phải hay thể. thể hai hỷ tại kỳ sạt rồ rồ ạ ạ vương thăng phía sau quỷ sát xuống dưới. Này ra hỏa không sau ra sát quỷ một xuống này nói dưới, lời, cũng h thăng ỉ là lặng lặng quỷ. Vương quỷ. c không quay đầu lại ba người khác cũng đối cái này anh đảo quốc cần giả làm như không thấy ba người bọn họ đều là lấy vương thăng làm chuẩn nên làm như thế nào vương thăng quyết định cũng được thi thiên t r ư ơ n g quay đầu hỏi một câu quay xong không được rồi được rồi hoài kinh hòa thượng có chút bất đắc dĩ đáp lời đưa di động n m tới ngay tại kia dãy r ù a thân thể t h i tiên trương dừng lại động tác vỗ tay phát ra tiếng lưng phía sau hơn mười mấy danh nhận giả lập tức ngã trái ngã phải địa tranh đ ầ y đất hoài kinh thấp giọng hỏi phi ngữ một trận như thế nào đánh người cùng tiên trương ngồi trên mặt đất đi qua chuẩn bị xung phong vương thăng đã bắt đầu bố trí nhiệm vụ tác chiến sư tỷ người ở bên chiều ứng chủ yếu lấy bảo vệ hai người bọn họ làm chủ ý nghĩ chính là ba người các ngươi chính diện hấp dẫn bọn họ lực chú ý ta tại không c h u n g quanh co đem đối phương uy hiếp lớn mục tiêu tốc độ nhanh nhất đánh d ụ bọn họ đã dám xuất động loại này quân đội tới đối phó chúng ta khẳng định sẽ có một ít ỷ vào chúng ta vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng xem ảnh một lời nói bên trong vương thăng tiện tay đem vô linh kiếm tế lên lại lấy ra một viên kiếm hoàn đem kiếm hoàn đơn giản luyện hóa ngưng tụ thành phi kiếm làm ngự không sử dụng đi tới thi thiên trương gào to một tiếng chắp tay sau lưng nên ngang đi hướng phía trước quanh người đã nổi lên từng cái lá bửa hoài kinh hòa thượng kéo hàng ma sử hàng ma sử cuối cùng cùng đường nhựa ma sắt phát ra một hồi t ạ tâm cùng thi thiên trương một trái một phải sóng vai tế lên trên đường trống rỗng phía trước xe bọc thép nhanh hai người này thân ảnh thoạt nhìn như thế đ ơ n bạc nhưng bọn hắn biểu tình dị thường bình tĩnh tựa hồ đã sớm thấy nhiều cùng loại trằn g diện sư tỷ đối với vương thăng hơi c h ư ớ c mắt không xa không gần cùng tại phía sau hai người xách theo băng ly kiếm chậm rãi về phía trước vương thăng dẫm lên phi kiếm huyền tại ba người trên không thuộc v ề tử vi thiên kiếm kiếm thế chậm rãi trải rộng ra nói là làm hoài kinh hòa thượng cùng thi thiên trương đi hấp dẫn đối phương lực chú ý trên thực tế vương thăng đem đối phương hơn phân nửa lực chú ý hơn phân nửa học tháo đều dẫn tới chính mình trên người bốn cái huyết nhục chi khu cứ như vậy chậm rãi nên hướng bên kia d ò n lũ sắt thép lúc này nếu là đối phương gọi một câu tránh ra chúng ta chỉ là đi ngang qua vậy thì có chút ít lúng túng còn tốt một cỗ xe bọc thép khuyết đại âm thanh loa bên trong truyền ra một tiếng ngữ điệu có chút kỳ quái đại hoa ngữ đại hoa quốc người tu hành đem không thuộc về đồ đạc của các ngươi giao ra nếu không chúng ta không cách nào bảo đảm các ngươi có thể còn sống rời đi hoài kinh cùng thi thiên trương giữ im lặng sư tỷ chỉ là chuyên tâm điều vận phương viên mấy chục g dặm bên trong âm dương nhị khí đều tại đợi vương thăng lên tiếng nhưng mà vương đạo trưởng khổ vì cách lan ngữ không tới hai cấp luận chế m a nhận lúc này lấy tá tu luận đao mặc dù đã bị ta hủy nhưng các ngươi ngày hôm nay cũng nhất định phải cầm cái dao phó ra tới vương thăng hừ lạnh một tiếng quanh người phảng phất có sao trời lấp lánh này bị ô nhiễm ánh sáng che lấp bầu trời cũng nhiều từng tia từng tia ánh sao tại phía trước này đều nhai trên đường sinh linh giờ phút này đều cảm nhận được k i a khỏa màu tím sao tồn tại đây là trực tiếp tác dụng tại bọn họ hồn phách bên trên cường đại áp lực thiên k i ế p chấp hành giả chúng ta biết ngươi thực lực như thế nào k i a thanh âm lại xung ố ra đã mang theo vài phần ngoài mạnh trong yếu nhưng ngươi nhất định phải rõ ràng như ngươi loại này cái gọi là người tu hành tại chúng ta đối với tu hành người chuyên dụng vũ khí trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới nếu như ngươi lại cự tuyệt hợp tác hậu quả xa không phải ngươi có thể thừa nhận hiện tại lập tức đem không thuộc về đồ đạc của các ngươi giao ra vương thăng lạnh nhạt nói các ngươi trên người có không có không thuộc về chính chúng ta đồ vật cho bọn họ điểm thì thiên t r ư ơ n g suy cười một tiếng quanh người đã lơ lửng khởi từng t r ư ơ n g phủ lục hoài kinh hòa thượng tay bên trong hàng ma s ử nhẹ nhàng đụng vào mặt đất một đạo nhàn nhạt phật quang làn sóng theo mặt đất nộn nhạo lên ngoại trừ quan hiệu cũng không có gì ý nghĩa thực tế ngược lại là sư tỷ đại nhân miệm nhỏ nhất lên cầm hai bản m ạ n gạ tạp chí ra tới thoáng có chút không bỏ mơn chân sách đem tạp chí ném ra ngoài đây là cùng đại tỷ cùng đi ra dạo phố lúc tại khách sạn sân khấu mượn, còn chưa kịp trả lại vương thăng mỉm cười cười khẽ hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương nộ khí chỉ số tại không ngừng thượng mưu đột nhiên nghe được kia khuyết đại âm thanh loa bên trong chuyển ra nổ súng chỉ lệ còn kèm theo một ít thô t ụ linh giác nhảy một cái vương thăng ánh mắt lập tức rơi vào xe bọc thép nhóm rửa vào sau vị trí có hai đạo màu vỏ quýt chùm sáng đột nhiên một phát năng lượng cao chùm laser vương đạo trưởng cũng là không nghĩ tới chính mình còn sẽ có đối kháng loại này vũ khí hiện đại một ngày nhưng giờ phút này không phải do hắn suy nghĩ nhiều tại phát hiện điểm sáng nháy mắt bên trong vô linh kiếm đã là đưa ngang trước người tự thân pháp lực tràn vào vô linh kiếm hai đạo lớn bằng ngón cái chùm sáng đồng thời đè vào vô linh kiếm thân kiếm bên trên vô linh kiếm bên trên tiên quang lượn lở hoàn toàn không có nửa điểm tổn thương nhưng vương thăng thân hình bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài cố năng lượng k i a tựa hồ i hóa thành xung lực hắn không kịp khống chế phi kiếm liền bị đánh bay ngược sông lên bầu trời đêm điện quang hỏa thạch bên trong ai cũng không biết vương thăng có bị thương hay không nhưng thi thiên trường cùng hoài kinh đã là đột nhiên gây khó khăn ngoa tạo còn dám dùng laser bắn ta thăng ca các loại lá bùa bay phất phới thi thiên trương thân hình hướng về bên cạnh né tránh đồng thời hai tay phi tốc kết tấn t ừ n g t r ư ờ n g lá bùa phảng phất chim bay giống nhau sát mặt đất mà đi hoài kinh hòa thượng bước dài mở thân hình nếu cởi dây cung chi tiễn mang theo toàn thân kim quang d ơ hàng ma sử đánh tới hướng gần nhất xe bọc thép tiếng pháo vang lên tiếng súng như mưa lần này nhắm chuẩn chính là hoài kinh hòa thượng cùng thi thiên trương nhưng hơn mười mấy phát đạn đạo tế phát lại là bay thẳng vào trong bầu trời đêm lại có bốn đạo chùm laser đi hướng đồng dạng phương hướng khắp nơi đạn đạo họng súng cũng cấp tốc điều chỉnh góc độ nhắm ngay vương t h ă n g bay ngược phương hướng trước nhìn xuống đất bên trên cao tốc pháo tiếng oanh minh bên trong hoài kinh toàn thân bị dắt lên một tầng màu đồng cổ qua n mang k i a thanh tú khuôn mặt lúc này thoạt nhìn đúng là như thế bên nghiêm ánh lửa l o ạ t tạc hoài kinh hỏa thượng thân hình bị ánh lửa bao khỏa lại lông tóc không thương nhưng khí thế lao tới trước lại bị nổ tung sóng xung kích súng máy hạng nặng đạn xung lực sở triệt tiêu chỉ có thể theo giữa không trung trở xuống nhìn này vị thiên long tự thiên sư khi thế hùng hổ tức giận t r ậ n t r ậ n thật sự như phục hổ la là hán lâm thế hắn miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ sau khi rơi xuống đất lần nữa ấy nhảy lên một cái hàng ma sử mang theo tiếng gió vun ô vút rơi xuống trực tiếp đem trước mặt xe bọc thép tập dẹp mà lúc này những cái đó kể sát đất lướt gấp lá bùa đã bay đến này đó xe bọc thép cái bậy lập tức xuất hiện liên tiếp không ngừng nổ tung từng cái tiên hạc quái mang tại các nơi nhảy lên khởi điên cùng tấn công này đó xe bọc thép từng bầy huyền bướm không nhìn hộ giáp ngăn trở bay thẳng vào thân xe bên trong mấy chỗ xe bọc thép bên trong lập tức chuyển ra kêu thảm sư tỷ lo lắng liếc nhìn vương thăng bị đánh bay phương hướng nàng linh nghiệm phát giác được sư đệ khí tức bình ổn lúc này mới hai tay ôm lấy hư tròn càn khôn nghe này lệnh vạn vật âm d ư ơ n g sinh một chương đường kính vượt qua ba trăm l i n thái cực đ ồ đột nhiên xuất hiện ở phía t r ư ớ c xe bọc thép phía dưới một cỗ âm dương nhị khí bộc phát âm dương nhị khí lẫn nhau xoắn suýt như là núi lửa dâng trào tại xe bọc thép cục bên trong nơi b ộ c phát ra đem khu vực trung ương hơn mười mấy chiếc sắt thép quan tài trực tiếp l ậ tung cùng lúc đó đường phố trên không xuất hiện liên tiếp nổ tung á n h lửa hai bên cao ốc cao tầm thủy tinh bị liên tiếp chấn vỡ không chung bên trong ánh lửa liên tiếp giống như một con phi long hiu một mặt thất thải kiếm ảnh b ộ c phát ra bọc thép quân đoàn trên không đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn kiếm rít mà tại này đạo kiếm ảnh lúc sau đến không hết có bao nhiêu con khí kiếm như mưa rơi xuống nay đó khí kiếm một nửa có thể đột phá một ít yếu kém bọc thép một nửa trực tiếp nổ nát vụn nhất điểm đ i ể m tinh mang tại đ ã trận bản toàn loạn bọc thép trong quân đoàn phiêu tán cái này cũng chưa hết bên bầu trời bên trên đột nhiên nhấp nhoáng bảy viên trói mát sao trời vốn nên tại phương bắc sao bắc cực đột nhiên xuất hiện tại đường phố trên không nay bảy viên đại tinh quang mang đại、tác. trực tiếp ngưng tụ thành bảy con dài hơn mười thước q u a n kiếm theo đứng tại không trung đạo thân ảnh kia huy động tay bên trong trường kiếm hướng phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái thất tinh cự kiếm tự không trung đập xuống kia mê ngông n thiên uy thế không thể đỡ đây chính là tu vi cảnh giới cao t h â m lúc sau tử vi thiên kiếm có thể phát huy ra chân chính uy lực khách sạn phía trước ạ k ỳ r ồ ạ sạt hì r ồ trong mắt cái bóng kia bảy đạo cự kiếm có chút vô lực té ngồi trên mặt đất thở t h dài tiếp theo một cái t r ớ c mắt bảy kiếm đập xuống kiếm quang phun trào kia một cỗ pháp lực đánh thẳng vào các nơi đem từng chiếc sắt thép quan tài trực tiếp lập tung mấy trăm mét bên ngoài không trung vài khung phi hành khí đột nhiên hiện thân làm khó dễ lại là từng đạo năng lượng cao chùm laser nhắm chuẩn vương thăng bắn nhanh nhưng mà vương thăng lúc này đã nghĩ ra ứng đối chi pháp trước mặt nhiều một cỗ mây xanh tất cả chùm laser đều bị mây xanh thốn p h ệ này mây xanh ngược lại đảo mắt bành trướng vài vòng vương thăng tiện tay đem mây xanh đập tan vô linh kiếm thân kiếm phát ra đạo đạo tiên quang thân hình cấp tốc hạ xuống đồng thời tay trái kiếm chỉ cấp tốc k ế y tấn đã xuất hiện tại này vài khung phi hành khí phía trước phi hà kiếm nhẹ nhóm đưa chúng nó hộ giáp xuyên h ủ n g chui vào phòng bên trong điều khiển bản chương xong Trường thiên kiếp lại đêm ế n Trường t h i n đến. Chương 319, thiên kiếp lại đ ê này đối với này tòa thành thị anh đảo quốc cư dân tới nói thật sự là quá mức không tầm thường bọn họ internet bên trên có quan hệ đại mệ đế quốc chuyện căn cứ bên trong mở ra bọc thép tụ quần tiến vào thành thị tin tức tại bọn họ xã giao bình đài điên q u ộ n phát bọn họ lòng người bàng hoàng đang suy đoán đến cùng đã xảy ra cái gì loại này sự tình cũng không phổ biến thậm chí có thể nói đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra lúc mới đầu cũng không có người đem những tin tức này cùng liên hoàn án giết người cùng đại hoa quốc có tu sĩ tới này tòa thành thị tương quan liên mãi cho đến có cái nặc danh nhân sĩ phát cái bài b ộ t gần nhất liên tiếp liên hoàn án giết người là gạ dị tỉnh tổng công ty tại thí nghiệm một loại nào đó kiểu mới vũ khí loại vũ khí này hiện tại rơi xuống đại hoa quốc tả tu tay bên trong bài b ộ t mặc dù thực khốn bị p h o n g cấm nhưng nội dung lại cấp tốc truyền bá ra đưa tới anh đảo quốc dân chúng t ạ i internet bên trên dùng ngói bút làm vũ khí mỗi cái quốc gia cũng không thiếu bàn phí m h i ệ p anh đảo quốc càng là như vậy dù sao những năm này ngoại ưu nội hoạn anh đảo quốc nhân dân sinh hoạt tương đối áp lực sự kiện ấp ủ đại khái sau một tiếng nay tòa thành thị tương đối phồn hoa khu vực vang lên liên tiếp không ngừng tiếng nổ mà ở hai nơi này gần đây người bình thường người tu hành bắt đầu đem từng đầu video truyền bá đến internet bên trên ngay sau đó trốn ở lưng phía sau bàn tay lớn kia lần nữa xuất hiện bất quá vài phút công phu liền có rõ ràng nhiều góc độ quay c h ụ kịch chiến video t ạ i internet bên trên bắt đầu truyền bá không chỉ là anh đảo quốc quốc nội thế giới phạm vi bên trong này đoạn vài phút video bắt đầu vi rút thức di ê n t r u y ề n giống nhau thiên tiếp đổ thành video kia đoạn video bắt đầu là đại mệ đế quốc xe bọc thép nhóm tải tiến lên theo ô n sát lấy là mấy chiếc hành trình ngắn đạn đạo phát ra xe cung cấp siêu cường hỏa lực viện trợ đằng sau chính là mấy chiếc điều tra giả đạ xe cùng với làm đòn sát thủ laser vũ khí gánh chịu bình đài trừ cái đó ra còn có một loạt phụ trợ công năng c a xe cùng với mấy chiếc xe vận binh theo chiến thuật phối hợp góc độ tới nói cái này chuyên môn dùng để đối kháng người tu hành bọc thép tụ quần ý nghĩ vẫn là thật không tệ nhưng thực chiến hiệu quả video bên trong rất nhanh liền xuất hiện này đó xe bọc thép muốn đối phó mục tiêu bốn người đều từ khác nhau góc độ cho đặc tả cái kia khuôn mặt thanh tú hòa thượng cái kia miệng pháo vô địch toàn dân công địch cùng với cái kia đẹp đến đối với anh đảo quốc ngành giải trí hình thành giảm chiều không gian đả kích tiên tử nhưng video nửa chất đoạn đem nhiều nhất đặc tả cho tại không t r ú n g trên phi kiếm chắc tay đứng thẳng cái kia thanh niên thiên tiếp đổ thành video nhiệt độ còn tại bạo giảm cắt đứt cái này nhân vật chính đương nhiên sẽ không bị người quên cùng h i lúc phát, đó mặt đất bên trên ba người bắt đầu làm khó dễ cái kia như là kim cương tái thế đối cứng hung mánh hỏa lực sông về phía trước một búa tạp dẹp phòng ngự loại xe bọc thép hoạt thượng cái kia chỉ là bàn tay trắng non nhẹ lay động hơn mười mấy chiếc xe bọc thép bay thẳng không mà lên mỹ lệ tiệu tiên tử video bên trong không cách nào nhận ra âm dương nhị khí dân trào thậm chí cái kia có phần bị chú ý vẫn luôn bằng miệng pháo làm anh đảo quốc t ử trên xuống dưới thống hận đại hoa quốc tu sĩ thi thiên trường lại cũng có thể điều khiển từng t r ư ơ n g lá bửa lại có như thế thực lực cường đại đương nhiên chấn động nhất vẫn là không trung ẩ n ẩ n có thể thấy được đạo thân ả n h kia cùng với tại hắn quanh người không ngừng xuất hiện kịch liệt nổ tung năng lượng cao chùm laser không đả thương được hắn đối với tu hành người dùng cao lực sát thương đạn đạo ở trước mặt hắn yếu ớt như đồ chơi mà khi hắn bắt đầu phản kích b ả y kiếm đập xuống hơn mười mấy chiếc xe bọc thép bị trực tiếp chặt đứt sau đó ánh sao cùng kiếm mang đem đã hôn loạn không chịu nổi bọc th xe bọc thép bị xé nứt trong đó những bóng người kia trực tiếp bị diệt sát xem ảnh một nơi xa lại truyền tới tiếng nổ vài khung phi hành khí tuân ra từng đoàn từng đoàn á n h lửa như là đang ăn mừng bên này chiến đấu kết thúc pháo hoa này ngắn ngủi vài phút video hạ màn kết thúc người xem đấy lòng ấn tượng khắc s â u nhất đương nhiên vẫn là kia vị đại hoa quốc nữ tu sĩ、si、nhan giá trị tiếp theo chính là kia bảy thanh t ử trên trời giáng xuống cự đại quan kiếm toàn dân công địch thi thiên trường cá nhân thực lực cùng với sự kiện lần này bản thân bốn cái đại hoa quốc tu sĩ nhẹ nhõm tiêu diệt đại mễ đế quốc bọc thép tụ quần theo video lưu truyền toàn bộ dư luận bắt đầu quay chung quanh đó là cái đại hoa quốc tu sĩ tiến hành kế tiếp tin tức cũng là càng mạnh liệt hơn tựa hồ là vì trả thù đại mễ đế quốc dùng bọc thép tụ q u ầ n đối phó bọn hắn bốn cái nhỏ yếu lại bất lực tu sĩ kia vị hai ngày nay đã sáng tạo ra hai cái chủ đề thanh niên giống như lại phóng đi đại mễ đế quốc căn cứ quân sự bên kia loại nhịp điệu này hai đại cường quốc không phải là muốn chính thức khai chiến thời gian trở lại hơn mười phút trước chiến đấu mới vừa kết thúc lúc m ỗ quốc tế khách sạn phía trước đầu kia coi như trên đường phố rộng rãi kéo dài hơn hai trăm mét hẹp dài chiến trường hơn bốn mươi chiếc khác biệt công dụng xe bọc thép hoặc là ngã ngửa trên mặt đất hoặc là bị hết thẻ hai nửa hoặc là ngã trái ngã phải hơn một trăm tên đại m ẹ đế quốc người không người còn sống coi như trước đây chỉ là trọng thương cũng bị một thanh phi kiếm hoặc là một tấm bựa trú lướt qua cướp đi tính mạng này đó người đối chính mình ra tay thời điểm thế nhưng là không lưu tình chút nào chính mình cùng bọn hắn còn khách khí làm gì đã lựa chọn ra tay với bọn họ liền muốn thừa nhận bị phản s á t hậu quả đứng tại một cỗ xe bọc thép họng pháo mũi nhọn vương thang ánh mắt đỏ qua đem bờ bộn chiến trường thu hết vào mắt hai bên đường phố tòa nhà nhận lấy khác biệt trình độ oanh kích anh đảo quốc bình d â n cũng bởi vì mấy quả đạn đạo b ắ n t r ệ n h mà xuất hiện từ thương này đó đều không có quan hệ gì với bọn họ a di đà phật hoài kinh hòa thượng nghiệm câu phật hiệu đứng tại một chỗ xe vận binh phía trước thấp giọng nghiệm vài câu siêu độ vong hồn kinh văn một mặt bóng trắng bay tới rơi vào một c h â u ngã lệnh đèn đường bên trên tự nhiên là sư tỷ đại nhân một quản huyên ánh mắt đảo qua các nơi cũng chỉ là nhấp hạ miệm nhỏ bộ dáng vô cùng bình tĩnh cũng không có bất kỳ cái gì không thi chứng ngược lại là thi thiên trường này ra hỏa dựa vào phi hành phụ nhẹ nhàng tới có chút buồn bực nói câu thăng ca chúng ta đánh nhau là khô mát đằng sau làm gì việc này nói không chừng sẽ diễn biến thành quốc tế tranh chấp đi bọn họ đối với chúng ta ra tay chúng ta còn không thể phản kích hoài kinh h ỏ a thượng dừng lại niệm kinh x á c h theo hàng ma sử nhảy tới vương thăng gần đây một câu ngã lệnh xe tăng bên trên nhét miệng cười một tiếng đối phương luyện chế ma đao chúng ta trùng hợp ngăn lại đối phương thẹn quá hóa giận phái ra quân đội đối phó chúng ta chúng ta thụ động phản kích bọn họ không khỏi đánh cũng trách ta nhóm rồi vạn sự đều phải nói một chữ lý vương thăng lệnh nhật nói nếu như bọn họ không quen phân rõ phải trái vậy chúng ta liền nhiều đánh bọn hắn mấy lần để cho bọn họ thói quen thói quen chính là ừ n sư tỷ cười đáp ứng một tiếng biểu đạt đối với sư đệ vô điều kiện ủng hộ thì thiên t r ư ơ n g cười hì hì rồi lại cười nói câu ta đi quét một vòng xem có hay không điểm có thể cầm chiến lợi phẩm vương thăng lấy điện thoại di động ra cùng hề liên liên hệ một chút biết được phe mình nhà khoa học đã an toàn hơn nữa bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị suốt đêm về nước không tham gia kế tiếp khoa học nghiên thảo hội cũng chỉ là bỏ lỡ một lần quốc tế hội nghị mà thôi cũng không có tổn thất quá lớn mất ngược lại là vương thăng bọn họ phản thứ làm chủ thành trước mắt bị chú ý tiêu điểm mới vừa c ú p điện thoại vương thăng liền nghe được giao vân cảnh báo cái trụ sở kia bên trong có đồ vật bay ra ngoài rất nhiều là một ít kỳ quái phi hành trang bị vương thăng đem linh thức thu hồi hướng về đại mệ đế quốc căn cứ phương hướng lan tràn rất nhanh liền thấy được một mảnh máy bay không người lái nhóm cùng với thụ động bị đánh không bằng chủ động xuất kích vương đạo trưởng quyết định thật nhanh hỏi một câu muốn hay không đi bọn họ căn cứ làm cái thực địa điều tra điều tra cái gì a thi thiên chương q a y đầu hỏi cơ cánh nhẹ nhàng trở về hoài kinh hòa thượng cười nói s i ê u tập tội của bọn hàn chứng công bố khắp thiên hạ sư tỷ cũng nhẹ nhàng gật đầu đối với chuyện này biểu thị tán thành vương thăng hơi suy tư nói chúng ta chia binh hai đường vẫn là hoài kinh cùng thiên trương hấp dẫn đối phương lực chú ý sư tỷ ngươi theo âm thầm chiếu ứng hai người bọn họ ta tử không c h u n g đi qua xem có thể hay không làm ra điểm đại động tĩnh cái gì động tĩnh lớn thi thiên trương đã có chút học thần vương thăng bình tĩnh cười một tiếng năm ngón tay trái mở ra trong lòng bàn tay tuân ra một mạt mây xanh một tia nhỏ bé t h i m điện tại không ngừng lấp lánh nửa phút đồng hồ sau hoài kinh hỏa thượng cùng thi thiên trương nên ngang sông về bọc thép tụ quần tới phương hướng sư tỷ che giấu tự thân khí tức tại phía sau hai người bóng tối bên trong giữ một khoảng cách đi theo vương thăng thì xuất hiện tại không trung một cỗ pháp lực ở xung quanh người các nơi tuôn ra lại tại đầu đẩy ra sẽ hội tụ mây xanh t h ể nội hình kiếm kim đan quang mang đại tác k i a cổ sắp đột phá cảm giác lần nữa xuất hiện nhưng vương thăng tinh tế cảm ứng chính mình tại thiên phủ cảnh vẫn như cũ còn có, có thể tăng lên không gian lại đem cỗ này cảm giác ép xuống cơ sở đánh càng lao về sau chỗ tốt cũng càng nhiều phi hà kiếm đã vút không hình ảnh đám kia máy bay không người lái tại vương thăng linh thức chỉ dẫn phía dưới bắt đầu một đối nhiều trận tiêu diệt cùng lúc đó vương thăng cùng hoài kinh hòa thượng bọn họ bảo trì không sai biệt lắm tốc độ túm đỉnh đầu càng tụ càng nhiều mây xanh cùng với bị mây xanh dẫn động bắt đầu theo bốn phương tám hướng vây tới mây đen hướng về đại mệ đế quốc căn cứ c h ậ m rãi đi sở dĩ tốc độ tương đối chậm chạp hắn đây là tại cấp đối phương ra chiêu cùng cầu hòa cơ hội miễn cho chính mình lại bị người nói thành là đồ thành q á i ông ông điện thoại chấn động hai tiếng vương thăng lập tức kết nối hoàn toàn không cho sư nương hình chiếu chính mình đụng tới cơ hội hình chiếu có chút run run đây là bởi vì tín hiệu nhận được kiếp vân ảnh hưởng sư nương thanh n â m cũng có một chút sai lệch chí lăng hỏi phi ngữ ngươi kế tiếp muốn làm gì hiện tại tình thế còn tại trong phạm vi không chế chúng ta đây không tính là gây phiền phái liền tốt đương nhiên không tính chí lăng bình tĩnh nói câu chúng ta đã công khai đối với đại mệ đế quốc tiến hành nghiêm khắc khiển trách chỉ trích bọn họ vận dụng quân đội đối phó các ngươi bốn cái tiến hành bình thường hoạt động đại hoa quốc công dân vương thăng chí lăng lại nói tiếp xuống tiếp tục chiến có thể nhưng Tư tư, m ộ chương ba trăm hai mươi hai uy áp quân đế quốc chương ba trăm hai mươi uy áp quân đế quốc đây chính là thiên kiếp dựa vào thần hành phụ tại cấp tốc chạy thi thiên trường ngẩng đầu nhìn không trung tình hình có chút xi ngốc s ư ơ n g sở không chỉ là hắn hoài kinh hòa thượng sư tỷ đại nhân lúc này đều ngẩng đầu nhìn chăm chú vào không trung kia đã có thể che chắn trăng sao quần q u ầ n kết vân đây là dựa vào pháp lực có thể làm ra tới đồ vật thăng ca bắt đầu thì thiên t r ư ơ n g cười khổ âm thanh này còn chưa tới nguyên anh cảnh này nếu là kết thành nguyên anh đó không phải là nhà ta lão thiên sư đều muốn bị dẫm tại lòng bàn chân a di đà phật đừng có như vậy ngôn ngữ phi ngự đối với cao nhân tiền bối luôn luôn kính trọng hoài kinh hòa thượng tại bên cạnh ố nắn một chút c trường trường sư tỷ h ậ đối thiên kiếp xuất hiện biểu hiện vô cùng bình tĩnh ngầm đầu nhìn vài lần lúc sau liền xa xa đi theo hải kinh phía sau hai người chuyên tâm dùng linh thức dọ xét chung quanh là có phải có nguy hiểm ẩn ấp không trung vương thăng đạo tâm hoàn toàn yên tĩnh đáy lòng tại phân tích chính mình sau đó phải làm được loại nào trình độ trước đó phản kích lúc Có thể đem như ữ n mình n g g cái quốc đối với đại đó đế phe mệ ra tay ờ người i giết, tiến phải đại hoàn chém nhưng lúc này phe mình chủ không không không. Như toàn trong trong này này động công, cũng cần căn bên tỏa sát lúc cứ quốc đem mệ đế đổ vậy không có ý nghĩa gì muốn xông chỗ này căn cứ quân sự tất nhiên là muốn để phe mình được đến đủ nhiều chỗ tốt đầu tiên muốn cân nhắc chính là dư luận giao vân nhắc nhở qua chỗ này căn cứ quân sự bên trong tại tiến hành rất nhiều phi nhân đạo nghiên cứu chính mình muốn đem những vật này công bố tại chúng đem đại mệ quốc vẫn luôn giấu ở tấm màn che hạ xấu xí lôi ra ngoài tiếp theo muốn cân nhắc chính là kỹ thuật nếu có thể ở chỗ này căn cứ quân sự bên trong thu hoạch được đối với đại hoa quốc hữu dụng kỹ thuật vậy coi như là ngoài ý muốn chi tài thuật nghiệp hữu chuyên công khoa học nghiên cứu cũng có rất nhiều phân nhánh đường tại tới trên đường cùng mấy vị nhà khoa học nghiên cứu thảo luận qua này đó vương thăng cũng biết đại hoa quốc khoa học kỹ thuật thực lực hiện trạng đại bộ phận lĩnh vực dẫn trước nhưng một phần nhỏ lĩnh vực vẫn như cũ tồn tại rất lại phía sau hiện tượng lại có chính là tìm kiếm được đại mệ đế quốc cùng gạ dị tỉnh tổng tập đoàn tồn tại cấu kết chứng cứ mặc dù người sáng suốt đều biết gạ gì tỉnh tổng tập đoàn lương phía sau chính là gạo đế quốc nhưng đại mệ đế quốc làm thế giới mạnh thứ hai quốc rất nhiều quốc tế tổ chức người sáng lập vẫn luôn cùng hắc cám trận doanh phân chia rõ ràng giới hạn nếu như tìm không thấy những chứng cớ này vương thăng cũng cảm thấy đại hoa quốc tại một ít phương diện kế tiếp sẽ lâm vào một ít thụ động mặc dù vấn đề không lớn nhưng có thể không có vấn đề dù sao cũng tốt hơn có vấn đề giao vân đột nhiên mở miệng bất quá dọn dẹp một ít mắt gì như thế nào còn muốn suy xét như vậy nhiều ngươi này đạo tâm như thế nào xứng đáng tiêu giao tự tại này bốn chữ vương thăng cười ngượng ngùng âm thanh nói bây giờ không phải là thời cổ địa cầu bên trên sáu bảy mươi lữ người trong đó quan hệ hết sức phức tạp giao vân nói vậy ngươi không bằng an tâm tu hành tu hành thành tiên sau lại đem đại hoa quốc uy hiếp tiềm ẩn quét dọn một lần cũng được cần gì phải như vậy xoắn suýt Tốt ta, vương Thăng chép miệng một cái, ngừng đầu nhìn một chút mây xanh quy mô, tiếp tục tại tục thu trong tòa thành này có chút trọc à, Vương vận miệng ngừng nhìn xanh chuyển Cùng hắn cũng liên không ngừng nạp này hồn nguyên chép pháp khí, cái, lực. lúc có mặc mây mô, đầu đó, quy vô tận tinh vực bên trong là thế nào cái tình huống địa cầu bên trên là dựa theo màu da phân chia mấy người loại vô tận tinh vực bên trong đâu cũng có này đó người loại phân chia sao xem ảnh một quan hệ này đến vô tận tinh vực bên trong thế lực biến thiên thoáng có chút phức tạp giao vân nói thiên đ ỉ n h quật khởi trước đó khí vận nguyên khí nồng nặc nhất nơi từ xưa đều là đạo môn sở chiếm cứ đạo môn trì hạ đa số tóc đen hạt đồng nhưng ở xa xôi tinh vực bên trong cũng xuất hiện không thừa nhận tam thanh không tu đại đạo nâng chúng sinh tín ngưỡng mà tu hành tu thần giả bọn họ chệ hướng đại đạo dần dần sinh màu phát màu đồng người tu đạo cùng khí v ậ n đại đạo cùng một nhịp thở tu thần giả lại cũng không thuận dựa vào khí v ậ n đi ra một con đường tương đương với phân ly ở tiên linh giới bên ngoài vô số năm tháng tích lũy hạ cũng coi như có chút khí hậu chỉ là tu thân người thực lực thượng h ạ đại khái thì tương đương với thái ớt kim tiên năm đó thiên đình gặp nạn liền có một đầu tu thân người đại quân tiến công bắc tiên môn bị tử vi đại đế một người một kiếm mấy canh giờ liền hủy diệt vương thăng sờ lên cằm một hồi suy tư giao vân có ý tứ là nói tại tam giới đại bộ phận khu vực đều là tướng mạo không sai biệt lắm người g i vàng kia những người khác loại như thế nào bị lưu đày tới cái này tiên cấm nơi là thế lực không ngừng biến thiên này phiến tiên cấm nơi gần đây t i n h vực hẳn là thay đổi qua không ít kẻ thống trị giao vân kia nhẹ nhàng tiếng nói lần nữa xuất hiện chờ ngươi đi ra này phiến tiên cấm nơi tiến vào chân chính tam giới lúc ngươi hẳn là sẽ cùng tu thần giả gặp được có đoạn thời gian thiên đình chúng tiên ra lấy này đó tu thần giả thần cách vì đ ồ cất giữ cũng là có giá trị không nhỏ vương thăng cái chán lập tức treo đầy hát tuyến như thế nào cảm giác thiên đình thời kỳ cường thịnh cũng không ít đánh đông dẹp bắc khi dễ người đâu không phải thiên đình vừa ra chuyện thế nào như vậy nhiều tinh b ự c cường giả liền sông lại vây công bọn họ thành tiên liền có thể đi ra ngoài vương thăng đ ấ y lòng mang theo một chút chờ đợi tưởng tượng thấy chính mình cùng sư tỷ hai người tay cầm tay bay ra địa cầu bay về phía một cái lạ lẫm nhưng lại vô cùng phồn hoa đại thế giao vân tựa hồ thấy rõ vương thăng lúc này suy nghĩ thình lình tạt một chậu nước lạnh xuống tới so với bên ngoài hoàn cảnh giới này quả thực quá mức an nhàn hòa bình nếu ngươi đạo tâm mang theo một tia không quả quyết tại trong vùng sao trời kia chạy không thoát bao xa tu hành lúc sắc tâm không thể có vậy sẽ để ngươi đạo tâm sao động rất dễ tẩu hỏa nhập ma nhưng ở ngoài người chạy một viên sát tâm không thể không bởi vì tất cả sinh linh đều tại tranh đều tại đoạn tranh khí vận đoạt bảo vận đoạt tu hành dùng hết t h ể tài nguyên thậm chí nguyên khí cũng phải đi tranh đoạt ra ngoài sau tại tìm kiếm đến thiên đình chư tiên trước đó sau lưng ngươi không có mượn a i chỉ có thể dựa vào chính mình nếu ngươi hiện tại không điều chỉnh tốt tâm tính ta cũng có chút không đành lòng để ngươi đi ra ngoài chịu chết lại càng không cần phải nói mang lên hoa khanh cùng nhau vương thăng nếu như bên ngoài hoàn cảnh thật hung hiểm như thế tia chính mình nói không chừng liền muốn tại sư phụ sư tỷ trước đó thành tiên đi ra ngoài trước tìm kiếm đường kỳ thật vương thăng cũng nghĩ qua sau này địa cầu tu đạo giới ngay tại tiên cấm nơi bên trong chính mình tu chính mình chỗ nào đều không đi lẫn vào nhưng như vậy có hai cái vấn đề mấu chốt nhất định phải đạt được giải quyết địa cầu lúc này mặc dù nguyên khí nồng đậm nhưng ngàn năm lúc sau thiên linh phong cấm cùng địa linh phong cấm tích lũy nguyên khí phúc lợi liền sẽ bắt đầu biến mất nguyên khí sẽ khôi phục lại bình thường trình độ chỉ dựa vào địa cầu một viên sinh ra nguyên khí sao trời có thể cung cấp nổi bao nhiêu tiên nhân tu hành lại có thể cung cấp nổi bao nhiêu trần tiên thiên tiên tu hành vương thăng nghe giao vân nói qua rời đi tiên cấm nơi lúc có một nửa thiên đình cao thủ pháp lực cũng không từng lấp đầy địa cầu bên trên nguyên khí vẫn luôn tại bị thiên đình quy hoạch vận dụng ngoại trừ tài nguyên hạn mức cao nhất cái vấn đề bên ngoài còn có một cái khác càng vấn đề trí mạng cường địch hay không sẽ phát hiện nơi đây lưu lại thiên đình đạo thừa chỉ có chủ động đi ra ngoài tài năng trình độ nhất định nắm giữ chủ động linh giác cảnh báo vương thăng lập tức lấy lại tinh thần linh thức đã bắt được có mười mấy nơi năng lượng cao phản ứng là mấy chục â y số bên ngoài từng đạo màu đỏ cam trùm sáng buộc phát trước đó vương thăng thân hình hướng về một bên cấp tốc nazi hơn m ộ ư ơ i đạo chùm laser nháy mắt bên trong đánh hụt chui vào đỉnh đầu trong kiếp vân tiếng sấm trợn nổi lên vương thăng ngẩng đầu nhìn một chút đáy lỏng cũng là một hồi hầu nghi trước đó hắn dùng lôi k i ế p thanh vụ ngăn cản chùm laser lúc liền phát hiện tựa hồ loại này vũ khí hiện đại sở gánh chịu năng lượng có thể làm cho kiếp vân tăng lớn lúc này tương tự tình hình lần nữa xuất hiện kiếp vân trực tiếp q u y ế t trường tăng hai thành vương thăng đối thiên kiếp hiểu rõ mặc dù viễn siêu mặt khác người tu đạo nhưng trên thực tế cũng biết không được nhiều sâu đây chẳng lẽ là công kích thiên kiếp sẽ gia tăng thiên kiếp uy lực định luật c ò nhưng có t ể n h vậy, v ư ơ t h ă n g nhịn không đ ư cười ợ c l ê n vốn định n phát ra g o à i p h i i hà k ế muốn tiếp tục i che g ấ tự thân hướng về đại đế mệ q u c c ă cứ t ố c cũng càng độ phi phát hành r a cấp tốc. l i ơ n mang theo, đỉnh theo, đ ầ u hắn dịch hắn vân, cũng tăng lên này, n kiếp kéo lôi tốc Lúc một ít dịch tốc độ. Lúc này, hắn đã lôi kéo một xê độ. đã ử a kiếp v â n bay ra c h ỗ này thành hạng, này khiến những thị giới cái cái đ ó bí mật q u anh sát, t e o dõi anh đảo quốc người tu hành trường trường nhẹ nhàng thở ra nhưng mà này đó nghĩ muốn tọa sơn quan hổ đấu anh đảo quốc người tu hành cũng không biết vương thăng lúc này đã hạ quyết tâm đêm nay làm xong chỗ này căn cứ quân sự liền muốn trở tay đi gõ một cái anh đạo quốc tu hành giới vương thăng bốn người khoảng cách đại mễ đế quốc chuyện căn cứ còn có hai mươi cây số lúc này chỗ này căn cứ quân sự bên trong đèn đ u ố c sáng trưng đếm không hết bao nhiêu bóng người cỗ xe t ạ i không ngừng di động từng mai từng mai đạn đạo từng tòa laser bậy phóng các loại các dạng kiểu mới đối với tu hành người dùng vũ khí không ngừng biểu diễn cấp tốc ở căn cứ trong ngoài kết thành ba đạo phòng tuyến cũng không ít quân đội bị phái đi ra ngoài tại hoài kinh hòa thượng cùng thi thiên trương vọn tới trên đường bố trí một ít mai phục Kiếp v nhưng mà cố manh liệt vương thăng dựa vào linh thức giám sát đối phương động tác không có quy luật chút nào thái tiếp mây hạ xê dịch khiến cái này năng lượng cao trùm sáng hết thẻ thất bại trở thành kiếp vân chất dinh dưỡng đến lúc sau hãn mô phỏng thiên kiếp pháp lực đều bớt đi chỉ là lôi kéo kiếp vân bay về phía trước hao phí một ít pháp lực vương thăng khoảng cách đại mễ đế quốc chuyện căn cứ còn có mười cây số lúc những cái đó bị kiếp vân thu nạp tới mây đen đã bao phủ tại căn cứ quân sự trên không đồng thời cũng bao phủ tại này đó đại mễ đế quốc người đáy lòng chỉ có làm loại này thiên huy buông xuống lên đỉnh đầu lúc bọn họ mới bắt đầu dưới đáy lòng điên cùng chửi mắng chửi mắng trước đó hạ đặt chỉ lệnh công kích những cái đó đại hoa quốc tu sĩ sĩ quan cùng người phụ trách n h à này đó đại hoa quốc tu sĩ làm cái gì nhưng cũng chỉ có số ít người mới biết được đây thật ra là một cây đao dẫn phát thiên kiếp lôi bạo từ từ, vương thăng đỉnh đầu. từng đầu điện long tại không ngừng lấp lánh kiếp vân đã đến vương thăng có thể dẫn đạo khống chế cực hạn nhờ vào phía dưới đại mễ đế quốc người cố gắng lần này chủ yếu kiếp vân s o u hai ngày trước mới vừa ở xạ rộ đế quốc làm lần kia lớn rồi gần sáu thành vì bảo đảm đầy đủ uy lực lần này kiếp vân tới mặt đất độ cao s o u hai ngày trước lần kia giảm bớt sáu mươi nếu kiếp vân lại tiếp tục bành trướng đi xuống vương thăng không những sẽ kéo bất động cũng vô pháp bảo đảm phía dưới cái này căn c ứ quân sự có thể hay không bị trực tiếp san thành bình đ i ệ thế là hắn cuối cùng vận khởi ngự kiếm t h ậ t phi hà kiếm tại căn cứ quân sự xó a xỉnh bên trong đột nhiên hiện thân tại từng tiếng kinh hô bên trong cực nhanh xuyên thẳng qua mười mấy đài laser máy phát xạ đồng thời bị hủy loại uy lực này cường đại vũ khí bản thân lại có chút không chịu nổi một í c h mặt đất phương hoài kinh hòa thượng t h i thiên trương đã bắt đầu tao ngộ địch quân mai phục tại này đó mai phục đại mệ đế quốc người bên trong còn có một phần nhỏ người tu hành k ỹ thật u nói đúng ra bọn họ cũng không phải là người tu hành chỉ là thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn dùng nguyên khi tăng cường độc thân thu được một ít năng lực cải tạo người t h i thiên t r ư ơ n g đối phó này đó người thoáng có chút cố hết sức nhưng hoài kinh hòa thượng lại là hoàn toàn không bị phá phỏng một cây hàng ma sử càng đánh càng mạnh sư tỷ trốn ở âm thầm ra tay làm thi thiên t r ư ơ n g cùng hoài kinh cũng không có cảm giác đến cái gì áp lực nhưng mà vương đạo trưởng cũng chú ý tới phía dưới có người ý đồ mai phục đánh lén nhà mình sư tỷ khoe miệng cong lên vô linh kiếm đối phía trước một chút lưng phía sau kiếp vân quần quận có vài chục nói sấm xét liên tiếp ở trong trời đêm chém vào rơi xuống lôi quang chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm đem phía trước hơn mười mấy nơi mai phục dọn dẹp hơn phân nửa tiếng sấm rền dĩ sấm xét liên tiếp không ngừng làm kiếp vân bản thể biên duyên đến căn cứ quân sự trên không vương thăng dẫm lên phi kiếm cực nhanh bay đến căn cứ chính giữa tại không trung đeo kiếm mà đứng thanh âm xa x a truyền bá ra căn cứ tự do cùng nhân đạo chủ nghĩa tinh thần ta cho các ngươi một lần bỏ vũ khí đầu hàng cơ hội phía dưới căn cứ bên trong trầm mặc mấy giây nhưng sau đó hỏa pháo cùng đạn đạo thể s ạ đạn hỏa tiễn cùng máy bay không người lái cùng bay cẳng có đã miễn cưỡng chữa trị hảo mấy đài laser máy phát xạ bạo phát ra vinh dự của đế quốc chi quang vương thăng hừ lạnh nửa tiếng vô linh kiếm dơ cao tiếp vân phía dưới đột nhiên xuất hiện từng mảnh từng mảnh n g ô n g lung ánh sáng sau đó trường kiếm hạ vùng nay đó ánh sáng c á c h ra bốn mươi chín nói x â m x é t bản chương xong chương ba trăm hai mươi ba lôi k i ế p qua đi chương ba trăm hai mươi mốt lôi k i ế p qua đi đại hoa quốc bắc bộ kia tỏa vương thăng một nhà đã sinh hoạt hơn mười năm ven biển thành thị ánh nắng sáng sớm như thường lệ dâng lên xuyên thấu qua màn cửa khe hở vừa vặn chiếu vào kia t r ư ơ n g khuôn mặt nhỏ bên trên làm còn mang theo vài phần ngây thơ thiếu nữ nhữ mày yếu ớt co lại đến trong chăn đông đông, đông. tiểu rượu rời giường n g ư ơ i ca lại lên tin tức đầu đề ngươi còn đang ngủ ha ha ha n g ư ơ i ca thật cấp ta lão vương g i a không chịu t h u a kém đều đánh tới anh đạo cốc đi vương tiểu diệu vén chân lên khuôn mặt nhỏ bên trên mang theo một chút bực bội ca cái gì ca ách đ ố i chính mình liệt sĩ lao ca theo địa phủ còn sống trở về hai ngày nay cha mẹ tinh thần rõ ràng đặc biệt phấn khởi hơn nữa cùng lão ca ở chung thời điểm cũng cảm giác coi như không tệ tin tức đầu đề vương tiểu diệu c h ầ m rãi thanh tình chút lấy ra điện thoại di động đem lập thể hình chiếu điều chỉnh làm màn hình ra lập mở ra ngày bình thường thích nhất video t r a n g web, nhìn hotse ở bảng danh sách lập tức tinh thần tỉnh táo tên là lôi kiếp hàng thế thiên phạt c h i lực đại mễ đế quốc chuyện căn cứ nháy mắt bên trong bị san bằng video nhiệt độ đứng hàng thứ nhất này hạ ba đầu video theo thứ tự là anh đảo đầu đường đại chiến đại h ò a tu sĩ khoe mai long hổ thi thiên trương thứ nhất thị giác trực tiếp mang n g ư ờ i đi vào đại mễ đế quốc chuyện căn cứ mặt biển rằng co đại mễ đế quốc hải quân lại bị một người dọa lùi ôi chao chính mình chỉ là ngủ một giấc như thế nào cảm giác đều phải đánh trận đây n từng cái, từng cái nước, nước tại loại công kích này phía dưới nhân loại thân thể là như vậy yếu ớt những cái đó hiện đại hóa trang bị dụng cụ đều mất linh lô cốt thức kiến trúc bị trực tiếp quanh sợ cái video này là từ đằng xa dùng tăng thêm bội số lớn kính dụng cụ quay trụ cũng chỉ có thể nhìn thấy kia đầy trời kiếp vân hạ đứng thẳng thân ảnh nhưng mà vương t i ể u diệu biết đây chính là chính mình lão ca lôi bạo tiến hành đến một nửa lúc đạo thân ảnh này trực tiếp vung tay mặc kệ làm sấm xét tùy ý chém b ạ o thân hình cực nhanh lao xuống một cái phi kiếm bảy màu bạn tại hắn quanh lời đi theo hắn cùng nhau trùng vào dưới mặt đất lôi kiếp tứ ngược bảy tám phút không chung bên trong mây đen dần dần tiêu tán ba đạo thân ảnh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bước vào đã bị san bằng căn cứ quân sự không có cường giả đối kháng ngoại trừ lôi kiếp tương đối hùng vĩ bên ngoài trận chiến đấu này nhưng thật ra là có ch vương tiểu diệu đem video lại nhìn một lần ôm chăn tại kia không h i ể u kích động cười hh t t hai tiếng sau đó nàng ôm chăn một hồi đỏ mặt cũng không biết tại đỏ mặt cái gì ấn mở xếp hạng thứ tư video cái này chỉ có ngắn ngủi hai phút đồng hồ video bên trong rung cũng rất đơn giản điều chính là một đạo thân ảnh đứng tại trên biển lớn đứng chắc tay phía trước kia hơn mười mấy chiếc cỡ lớn chiến đấu tàu chiến cùng với mấy chục khiên phi hành khí phun khí khẩu vẫn luôn có hào quang nhỏ yếu chất động vương tiểu diệu thật đúng là coi là đó là cái ảnh chụt tới video tiến hành đến một phần nửa thời điểm nay từng chiếc từng chiếc chiến đấu tàu chiến chậm rãi lui lại những cái đó phi hành khí cũng tại chỗ chuyển hướng video im bặt mà dừng bối cảnh thanh chỉ là lạnh leo gió biển xem ảnh một lao ca huy vũ vương tiểu diệu nắm chặt nắm tay nhỏ kêu lên sau đó lại mở ra xếp hạng thứ hai video miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng than thở cái video này nhìn xem đến vương tiểu diệu đầy đủ nhận thức được trở xuống mấy chuyện này thực cái kêu bị lão ca nói là bạn xấu thi đạo trưởng dùng phụ lục thật là lợi hại cái kia chính mình khi còn nhỏ còn mang chính mình chơi game thiền sư thế nhưng như vậy cưng mánh nhà mình chuẩn tàu tử tại cùng người đánh nhau thời điểm cũng là như vậy đẹp vương tiểu diệu cảm khái sau khi cũng không biết hiện tại nhiệt độ tối cao này bốn cái video bên trong có ba cái đều là chạy ra t ừ anh đảo quốc quan phương c h i thủ mà nàng cuối cùng ấn mở cái kia mới thật sự là hoa quả khô tràn đầy kia là thi thiên trương cầm điện thoại quay chụp không chỉ thu nửa đêm hôm qua thời điểm còn mở ra trực tiếp video ngay từ đầu chính là quen thuộc tàn tạ căn cứ đây là bị thiên kiếp thanh tẩy qua sau tu l a nơi sợ mặt đất này đó thảm trạng gây nên người xem khó chịu thi đạo trưởng làm ống kính khóa chặt chính mình quay t r ụ thỉnh thoảng sẽ làm cho một bên hoài kinh hòa thượng cũng vào kính thi thiên t r ư ơ n g khó được lộ ra văn nhã một mặt đi lại tại mấp mô mặt đất lúc ra thay đổi thanh khí ra hậu qua tiếng nói cũng nhiều mấy phần nam tính mị lực các vị xem lần này trực tiếp khán giả mọi người tốt đây là ta hai năm trước trực tiếp tài khoản hôm nay muốn dẫn cấp đại r a một ít kình bạo nội dung cho nên lại lần nữa bắt đầu dùng đầu tiên tự giới thiệu hạ ta là đạo môn long hồ sơn đạo thừa tam đại đệ tử thi thiên trường hôm nay may mắn đâu rồi Được đến đại、mệ、đế quốc đội mới, cái này đương đi đại đạo đảo đại vương vương trưởng, quốc cái mặc Chúng cái ca, cũng chính là đại hoa quốc quốc chúng quốc học này nhiên thăng thiên bảng ngự anh hành, thuận tiện nhà khoa học tham gia một cái nghiên tại mời, mời phải phi gia cái hội. mệ thêm mấy mấy tham một dấu hộ là theo hoa thứ hoa khoa thảo ép. bảo ta ta lữ vị sau đó chúng ta phát hiện tại anh đ ả o quốc này tòa thành thị có tà tu luyện chế một cái tên là hóa huyết thần đao ma nhận n à y loại đồ vật là hút máu người cùng hồn phách lớn mạnh tự thân là cái uy lực cự đại tà khí ta thăng ca một kiếm liền đem cây đao kia làm hỏng tùy theo chúng ta liền bị đại mễ đế quốc đội trả thù ngay tại lúc này ngay tại đ i ề n truyền đoạn video kia mọi người đều biết ta cùng hoài kinh đại sư xưa nay lấy tính tính tốt sưng hoài kinh đại sư tới lộ mặt tới nha chào hỏi nha cái này phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã qua và o nha ca mê ra nhất c h u y ề n hình ảnh bên trong lập tức xuất hiện một đầu đầu t r ọ c cùng với mặt đất bị đánh mổ xài mấy cỗ sát chết cháy a di đà phật các vị người xem các ngươi tốt t i ể u tăng hoài kinh h ắ c h ắ c hoài kinh đại sư vẫn là như vậy đẹp trai đúng không ha ha, -ha khẳng định không ta soái chính là nói tiếp chính sự ta cùng hoài kinh tính, tính tốt nhưng ta thăng ca ghét á c như k i ể u mắt bên trong dung không được hạt cả ta đối phương đã muốn giết chúng ta chúng ta đương nhiên muốn phản kích một chút màn hình còn đang hỏi ta thăng ca là ai thiên kiếp cảnh cáo lần đầu tiên a ha ha cấp đại gia nhìn xem chung quanh đây là thăng ca mới vừa ra tay kết quả sau đó thăng ca liền g i ế t tới dưới mặt đất đi vừa rồi lại cho chúng ta dẫn âm để chúng ta đi xuống được thêm kiến thức ta suy nghĩ vui một mình không bằng vui chung đại gia vẫn luôn nói đại m ẹ đế quốc tại làm nguy hiểm nghiên cứu nhưng vẫn không có chứng cứ hôm nay liền để chúng ta vạch trần chỗ này t ă n cứ quân sự đến cùng dấu g i ế m bí mật gì có các quốc gia tổng thống tổng lý tiến vào phòng phát sóng trực tiếp không thể nhìn không a cấp lao t ử đem phú thổ sơn cùng mô hình địa cầu đều soát lên tới a đúng rồi làm ta hoán đổi đến anh đảo ngữ không cái này trực tiếp có quan hệ anh đảo quốc công ty đừng nghĩ đến cắt đứt trực tiếp rừng chúng ta mấy cái nhản rỗi cũng là nhản rỗi không ngại tại anh đảo quốc nhiều đi một chút nhìn xem không nói nhiều nói mặt đất này đó thông thường công trình cũng không có gì đ ẹ mắt chúng ta trực tiếp tìm đi dưới mặt đất thang máy thiên chương vừa dứt lời hình ảnh liền bắt đầu xoay tròn chỉ thấy có hơn mười cái thân xuyên áo khoác trắng thân ảnh theo một chỗ thang máy bên trong chạy đến hoài kinh hòa thượng cấp tốc nào tới tay bên trong phật quang n ở rộ hóa thành xiềng xích bình thường đem những nhân viên nghiên cứu này trực tiếp khóa lại ngay trước trực tiếp người xem trước mặt thì thiên trương cùng hoài kinh hòa thượng bắt đầu lay những nhân viên nghiên cứu này mang theo người một ít tư liệu ổ cứng cầm cái tiên hạc bảo nang ra tới đem hơn mười cái chứa đựng trang bị hơn mười mấy đài điện thoại đều thu vào này đó người không ngừng dùng cách lan ngự kêu gọi chửi mắng một bên đột nhiên bay tới một chương hơn mười m đường kính thái đem bọn họ đều đặt ở trên mặt đất không thể nhúc nhích sau đó một quản h u y ề n kinh diễm vào kính ba người cùng nhau tiến vào bộ kia hướng phía dưới thang máy tiếp xuống chính là chân chính mở rộng tầm mắt thời khắc hạ xuống đại khái sáu mươi m bọn họ đã tới chỗ này thiết thi quân sự dưới mặt đất sở nghiên cứu cửa thang máy mở ra chính là một chỗ thi thể này đó người bắp thịt cả người dị thường phát đ ạ t thân cao đều đột phá hai m thoạt nhìn giống như to như cột điện bọn họ đều là bị một kích mất mạng trên cổ có tinh tế với cắt hình ảnh chỉ xuất hiện hai giây liền thành một chỗ mô xài vương tiểu diệu vô ý thức ôm chặt đầu gối này đột nhiên xuất hiện tràng diện làm nàng có chút tiếp nhận vô năng dù sao chỉ là vừa thượng sơ chung phim kinh dị đều không như thế nào nhìn qua tiểu nữ sinh mấy người tiếp tục hướng phía trước video bên trong xuất hiện một cái vô cùng khoa huyễn cảm giác không gian dưới đất nhưng kế tiếp video sở biểu hiện ra nội dung cũng không như phim khoa học viễn tưởng bên trong như vậy hài hòa tốt đẹp dưới mặt đất công trình khắp nơi đều có gà di tỉnh tổng tập đoàn tiêu chí tổng cộng điểm vì ba tầng tầng thứ nhất là khu sinh hoạt cùng một ít vũ khí thông thường nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm có thể nhìn thấy một ít kiểu mới vũ khí thiết kê phương án cái này đều là rất có vật giá trị bị hoài kinh hòa thượng trực tiếp đóng gói tầng thứ hai chủ yếu nghiên cứu cải tạo người có mấy cái bị giam tại trong suốt phòng bên trong cải tạo trình độ khác biệt người ngoại quốc bọn họ trên người thẳng trạng biểu hiện ra cái này cải tạo kỹ thuật tính tàn khốc tầng thứ ba là cơ mật cốt loi nhất khu vực cũng may chút hợp kim đại môn đều bị cắt mở có thể làm cho một người thông qua lỗ h ổ n g tầng thứ ba lại phân chia thành ba cái chủ phòng nghiên cứu cái thứ nhất phòng nghiên cứu phụ trách chính là gen dung hợp kế hoạch bọn họ phát hiện hơn mười mấy danh anh đảo quốc tuổi trẻ nữ hải lúc này các nàng đều có thai lại tại nên phòng nghiên cứu một chỗ ướp l ạ n h kho bên trong phát hiện đại lượng hàng mẫu làm thi thiên trường cũng nhịn không được nôn khan vài tiếng hiển nhiên đây là có người tại nghiên cứu vì cái gì chỉ có người đại hoa cùng một phần nhỏ anh đảo người có thể hành lang c ử a tu hành con đường muốn tại gen cấp độ được đến đ á án cũng cải tạo mặt khác không thể dùng đạo môn công pháp và phổ biến tính công pháp nhân chủng loại này nghiên cứu đã đột phá đạo đức điểm mấu chốt quá nhiều anh đảo quốc đều phảng phất thành đại mệ đế quốc thí nghiệm tràng vương tiểu diệu nhìn đến đây đã là khuôn mặt nhỏ chẳng bệnh còn tốt cái thứ hai phòng nghiên cứu chính là có quan hệ hóa huyết thần đau đầu đề cái thứ n h ba phòng nghiên cứu nghiên cứu nội dung lại là đại hoa quốc tu sĩ bên trong có sáu cỗ trước đây tại đại tuyết nguyên bên trên mất tích chiến bị tổ chiến sĩ thi thể bọn họ trực tiếp đến cái thứ ba phòng nghiên cứu lúc vừa vặn nhìn thấy vương thăng đem một bộ thi thể theo hóa học dung dịch bên trong khiêng ra đến để ở một bên trên mặt đất cấp này cô thi thể b ị kín vải trắng túi đầu chắc tay trực tiếp hình ảnh im bặt mà dừng chỉ để lại thi thiên t r ư ơ n g kia thanh lời thô t ụ người chết vì đ ạ i thi thiên t r ư ơ n g trực tiếp đóng trực tiếp miễn cho mạo phạm bọn họ m ấ y vị lao ca bọn họ vương tiểu diệu nhẹ nhàng c ắ n ngôi video đã kết thúc lại thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh đột nhiên phòng bên trong khách truyền đến một tiếng mang theo vài phần m ệ t m ỏ i tiếng nói cha mẹ chúng ta trở về vương tiểu diệu vén chân lên chân trần nha nhảy xuống cái giường đơn kéo ra cửa phòng liền nhìn được ngồi phịch ở ghế xô p a bên trên lao ca cùng với đăng từ bàn công cất bước đi vào chuẩn tàu tử cảm giác như là theo video bên trong đụng tới đồng dạng bản chương xong chương ba trăm hai mươi b ố vấn đề không lớn chương ba trăm hai mươi hai vấn đề không lớn vương thăng mặt mũi tràn đầy quyển sắt nằm trên ghế sofa một quản huyên thu nạp váy ngồi ở bên người hắn tay n h ỏ tại sư đệ cái chán nhẹ nhàng nụ động từng k i a từng k i a mát m ẻ khí tức tại đầu ngón tay n ở rộ bên cạnh vương tiểu diệu xuyên một thân in tiểu quái thú áo ngủ còn ngủ úng không biết nên như thế nào hóa giải vừa rồi xấu hổ tiểu thăng ngươi làm sao bị thương rồi Phụ thân lo lắng hỏi.、Tâm、thần hao chút, không có nhiều Tâm tiêu lắng lo đại có sự. vương Thăng cười ứng tiếng, một bên Mù quản huyền tĩnh tâm trục tâm thần mệt mỏi. Mẫu thân lại nhỏ giọng hỏi một câu, tin tức thượng những sự tình huyền hắn khu nhỏ hỏi những ứng bên quản rộng cười mục câu, mỏi. lại kia Mẫu vì sự đạo ề u là làm. các người làm. Vương Ừm. đ trưởng còn chưa kịp k h i ế m tốn một bên sư tỷ đã vô cùng nghiêm túc điểm cái đầu tựa hồ nàng đối với sư đệ rất nhiều vĩ đại hành động có chút tự hào khuôn mặt nhỏ bên trên viết đầy kiêu ngạo mặt khác ba vị thành viên gia đình lập tức rơi vào trầm mặc m ư năm trước đây vương thăng oanh liệt hy sinh m ư năm về sau vương thăng bình an trở về sau đó lúc này mới mấy ngày mới vừa chạy tới xạ rổ đế quốc thiên kiếp đồ thành lại chạy tới anh đảo quốc bình định đại mễ đế quốc chuyện căn cứ còn làm cái chấn kinh thế giới đại tin tức ra tới buộc quan g đại mễ đế quốc căn cứ hạ gạ gì tỉnh tổng tập đoàn phòng nghiên cứu trong bóng tối màn nhìn đã bắt đầu nằm trên ghế sofa gối lên xinh đẹp tiên tử chân nhỏ thưởng thụ sư tỷ đại nhân cung cấp xoa bóp phục vụ vương thăng này đối cha mẹ luôn cảm thấy này gia hỏa hiện tại khẳng định là giả vờ giả vị tại cọ p h ư c lợi、Khúc、luôn cảm thấy chính mình nhi tử đã chỉ tốt ở b ê ngoài thoáng có chút cảm giác xa lạ vương thăng cha mẹ đêm qua trời tối người yên lúc liền nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này cảm thấy chính mình nhi tử cũng không có gì thay đổi cảm giác xa lạ hẳn là thời gian quá dài không thấy mặt mang đến kỳ thật tu sĩ chỉ cần một viên đạo tâm bảo trì củng cố tự thân tính tình liền sẽ bảo trì bình ổn tiểu diệu chắp tay sau lưng đi đến một bên quên đi vừa rồi xấu hổ khéo léo ngồi tại vương thăng cách đó không xa nhỏ giọng hỏi lão ca ngươi như thế nào như vậy nhanh liền trở lại rồi chuyện làm xong tự nhiên là trở về vương thăng con mắt mở ra một đường nhỏ tươi cười vô cùng tự nhiên kế tiếp sự kiện xử lý giao cho đại tị hoài kinh cùng thi thiên trường bọn họ đúng rồi bọn họ đại khái buổi chiều sẽ tới bên này ba n g ư ờ i đặt trước cái bữa ăn đưa nhà bên trong tới đi hành ta cái này đi vương thăng phụ thân lập tức đáp ứng xuống cầm điện thoại đi liên hệ quen biết quán cơm ngược lại là vương tiểu d i ệ u chật chật lưỡi một đám vấn đề ném ra ngoài vương thăng mang theo ý cười tận lực kỹ càng vì mội mội giải đáp mặc dù rất nhiều vấn đề hoàn toàn không giống như là một cái tuổi trẻ thiếu nữ sẽ quan tâm cái loại này thì như lão ca làm sao ngươi biết cái kia căn cứ quân sự có vấn đề thế nhưng là nếu như không phát hiện như vậy nhiều hắc liêu lời nói có thể hay không bởi vì lần này sự kiện liền dẫn phát hai đại cường quốc chiến tranh toàn diện lao ca ngươi cái kia bảy kiếm rơi xuống đất hình ảnh thật quá đẹp rồi thế nhưng là có như vậy đại chiêu vì sao không trực tiếp mở một hai phải cùng đối phương đánh cái ngươi tới ta đi sau đó lại tiến hành theo chất lượng đâu anh đảo quốc quan phương hiện tại bức bách tại dư luận áp lực khẳng định sẽ đối với đại mệ đế quốc tiến hành tạo áp lực lao ca ngươi như vậy một làm nói không chừng anh đảo quốc rất nhanh liền sẽ xuất hiện kháng nghị du hành theo sát lây chính là số lớn người tu hành đối với anh đ ả o cảnh nội đại mệ đế quốc hết t h ể căn cứ quân sự công kích từ đó khiến cho đại mệ đế quốc rút đi bộ phận này lực lượng quân sự xem ảnh một này theo ngắn hạn đến xem là đối chúng ta đại hoa có lợi trường kỳ tới nói thiếu đi đại mệ đế quốc đối với anh đ ả o quốc bóc lột anh đảo quốc lại có một số người có thể tu hành chúng ta tu đạo giới công pháp bọn họ có thể hay không trở thành chúng ta tâm phúc chi m ắ t nha lao ca lao ca phóng bên trong vài đôi con mắt cẩn thận nhìn chằm chằm vương tiểu diệu cái sau rụt cổ một cái yếu ớt hỏi một câu thế nào à sao vương thăng nhịn không được rên gì một tiếng giả chết đã ngủ mê man sư tỷ còn lại là đối với vương tiểu diệu q u ă n g tới ánh mắt tản án dương một cái tay giúp sư đệ vớt cái chán một cái tay gọi ra điện thoại đánh mấy dòng chữ ra tới chúng ta hành động thời điểm cũng không suy xét như vậy nhiều hậu quả tiểu diệu suy xét thật chu toàn đâu bất quá này đó đều có sư nương bọn họ để suy nghĩ hành động lần này cũng là sư nương bọn họ thụ ý sẽ không có vấn đề quá lớn đối vương thăng nhỏ giọng thầm thì câu sư nương nói có thể tiếp tục đánh một bên mẫu thân khiển trách tiểu diệu ngươi bình thường ở trường học không hảo hảo học tập mấy người n lập tức một hồi cởi khẽ vương tiểu diệu vụng trộm nước mắt mặc dù là tại nhà bên trong nhưng chủ đề vẫn là không thể tranh lẽ vây quanh dạng sáng lúc phát sinh ở anh đảo quốc liên tiếp sự kiện tiến hành vương thăng m ậ u thân cầm chút hoa quả tới lại nghĩ tới cái gì ô m đến rồi một đống vương tiểu rượu đồ ăn vặt một giờ chưa nhiều một đoàn người đúng hẹn mà tới nhà bên trong lập tức náo nhiệt sư phụ thanh n ô tử sư thúc tĩnh vân đạo trưởng đại tỷ h ề liên còn có chuyến này cùng nhau tiến đến anh bảo quốc lúc này đều đã bình an trở về chu ứng long hách linh thi thiên trường hoài kinh cùng với đang phát ra mẫu tính quan huy nhu nguyệt ta di nhà bên phòng bên trong khách lập tức bị chen mãn mãn đương đương sư phụ sư thúc cùng đại tỷ tự nhiên là muốn lên tòa người tới là khách tự nhiên cũng không thể để đại ra đứng cho nên về nhà liền hướng sư tỷ đ u ổ i bên trên nhất nằm tác phong như là đại gia vương đạo trường giờ phút này cũng chỉ có thể cùng sư tỷ một người một cái ghế đầu ngồi tại góc chờ xử lý nhu thuận hiểu chuyện không dám nói lời nào chứ không quản sự tình kế tiếp như thế nào phát triển tiểu thăng c á c ngươi lần này làm không tệ thanh ngôn tử mới mở miệng liền làm vương thăng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra dọc ngàn người chỉ trỏ thế nhân phá mạ n g kém xa sư phụ vài câu thuyết giáo tới lực sát thương lớn nhưng chính là hạ thủ mềm n h ú một chút thanh ngôn tử cao mày nói những cái sư thúc i à n n h loại chuyện n n thể thí g này nếu như có thể nói ta khẳng định biết không bất ngôn vương thăng cởi khổ âm thanh đây là ta ngẫu nhiên hiểu đến mới vừa ngộ ra lúc liền bị thiên uy cảnh báo này phương pháp không thể nói không thể nói Nói khúc n thanh i t i c ngôn n k h tử ho âm thanh đem được chú ý dẫn trở về lại nói nhu nguyệt nói một chút tin tức mới nhất đi được rồi nhu nguyệt lấy điện thoại di động ra bắt đầu khởi phong phạm rất nhanh liền nói một chút còn không có bị truyền thông công bố tình báo đại mễ đế quốc ngay tại anh đ ả o quốc đông nam bộ tụ tập hạm đội tựa hồ một bộ khai chiến g á n g vẻ đại hoa quốc hạm đội đã trước một bước cách anh đ ả o quốc chuẩn bị sẵn sàng phối hợp đặc thù chiến bị tổ tùy thời chuẩn bị cấp gạo hạm đội đế quốc đón đầu ra sức đánh nhưng hai bên đều biết trận chiến tranh này là tuyệt đối không đánh được đại mễ đế quốc bày ra một bộ ngang ngược tư thế trên thực tế so bất luận kẻ nào đều hiểu đại hoa quốc tu đạo giới đáng sợ chỗ k h i cần phải nói chỉ cần đại hoa quốc lần nữa phái ra vương thăng phá hủy này đó mặt biển bên trên hạm đội khẳng định so phá hủy bọn họ căn cứ quân sự muốn dễ dàng hơn nhiều vương thăng lấy thiên phủ cảnh đỉnh phong thực lực phát huy gia độ tiên kỳ cao thủ mới có hiệu quả s á c thực vượt quá sở hữu người ngoài ý liệu cũng coi là cái ngoài ý muốn niềm vui anh đảo quốc một phương đối với đại mệ đế quốc đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị anh đảo quốc quốc nội dân tình xúc động phẫn nộ càng ngày càng nhiều dân chúng đem đại mệ đế quốc căn cứ quân sự vây quanh mà anh đảo quốc tứ đại ẩn thôn đối với trong phạm vi toàn thế giới phát ra lệnh triệu t ậ p làm các nơi ẩn giả trở về xem bộ dáng là phải làm một trận đại sự này đó ngược lại là cùng nào đó màn hình đại thần dự đoán một màn đồng dạng cũng làm cho vương thăng xem chính mình mỗi mỗi lúc nhiều hơn mấy phần kinh ngạc như nguyệt dùng ôn nhu tiếng nói không ngừng nói xong phương diện khác đại đa số quốc gia đều đối với đại mẹ đế quốc tiến hành khiến trách đại mẹ đế quốc đã đối ngoại phát biểu biểu thị bọn họ nhận lấy gà dị tỉnh tổng tập đoàn l ừ a bịp đối với gà dị tỉnh tổng tập đoàn nghiên cứu cũng không hiểu biết cơ bản xáo lộ chính là sau đó bọn họ quân đội lại tìm mấy cái kẻ chết thay ra tới liền đối ngoại tuyên bố nổ xong g ác tính sau này sẽ đem đối với gà dị tỉnh tổng tập đoàn duy trì theo bên ngoài đem đến đ ó thẩm nhưng đại mễ đế quốc đi qua lần này khẳng định là đối chúng ta hận thấu xương bất quá đại gia không cần phải lo lắng chúng ta đứng tại đạo nghĩa hai chữ bên trên cũng đã làm xong tùy thời khai chiến bảo hộ lãnh thổ nước ta không bị xâm phạm hết t h ể chuẩn bị mọi người nhất thời một hồi gật đầu thanh ngôn tử nói thiểu thăng kế tiếp ngươi có tính toán gì v i sư cảm thấy ngươi không bằng an tâm tu hành này hai lần thiên kiếp cảnh cáo đã đầy đủ chấn nhiếp xung quanh đạo trích kế tiếp ngươi không lộ diện ngược lại mạnh hơn lộ diện vương thăng suy tư một hồi nói sư phụ đệ tử lo lắng chính là những cái đó tản mát ở các nơi hóa huyết thần đao đúng rồi k i a phòng bên trong thí nghiệm hai cái hóa huyết thần đao các ngươi lấy ra sao lấy ra a t h i thiên chương nói một tiếng đều cấp đại tỷ hề liên tiểu n h ữ n g mày yên lặng c h u y ể n cái thân một bên mưu n g u y ệ t đã nhỏ giọng hỏi một câu hai cái không phải một cái sao trực tiếp video bên trong chính là hai cái nha tiểu diệu cũng lên tiếng nói câu lập tức từng k i a ánh mắt rơi vào thiếu nữ bộ dáng hề liên trên người hồ bán tiên khỏe miệng co giật hạ cỡ ngực ngừng đầu lấy ra bản hồ không sợ mở thủy năng không biết sợ tinh thần đừng nhìn ta không ở ta nơi này ta tặng người tặng người đưa người nào vương thăng lập tức một hồi buồn b ự c cái kia ta không phải xem có cái anh đảo quốc người tu hành rất thảm nha chính là cái kia ạ kỳ rỗ ạ sạt hì rỗ cái gì hề liên híp mắt cười cười vừa vặn đâu rồi ta lại hiểu nhất điểm điểm lượt khí liền đem cái kia thanh ma đao đ ặ t tính đội thanh hút cầm đao người hôn phách nhờ vào đó tạm thời phát huy ra ma đao h uy lực bất quá h uy lực hạn mức cao nhất chính là cái kia thanh ma đao lúc này hạn mức cao nhất đại khái cũng có thể phát huy ra tương đương với kim đan đỉnh phong cảnh người tu hành thực lực sẽ không tạo thành cái gì quá lớn nhiễu loạn yên tâm là được rồi vương thăng nhữ mày hỏi sư phụ anh đảo quốc có có thể so với kim đan đ ỉ n h phong cao thủ sao thanh ngôn tử lập tức lắc đầu chưa nghe nói qua trước mắt hiện ra ạ k ỳ rổ ạ s ạ c hỉ rổ kia đôi mang theo tuyệt vọng khuôn mặt vương đạo trưởng cũng là nhịn không được xoa xoa mi tâm vương thăng thở dài lần này việc vui lớn rồi kia ra hỏa nếu là bằng cái kia thanh ma đao làm cái gì biến đổi nói không chừng sẽ máu chạy thành sông suy hề liên cười lạnh âm thanh người thao như vậy nhiều tâm làm gì trong bọn họ hao tổn chính là cũng đúng Vương Thăng lắp chương u ba trăm hai mươi năm lần đầu tiên bàn trà hội nghị chương ba trăm hai mươi ba lần đầu tiên bàn trà hội nghị phụ thân đặt trước thịt rượu kịp thời đưa tới bởi vì tiểu g i a không gian có hạn thực khách theo khí chất chia làm hai nhóm sư tỷ h ế liên tiểu rượu hách linh cùng vương thăng cha mẹ tại phòng ăn bên cạnh bàn cơm chuyên chú vào mỹ thực cùng chuyện phiếm những người khác thì phòng bên trong khách vây quanh bàn trà mà ngồi lấy thương thảo đại sự làm chủ bầu không khí cũng không tính quá sinh động tất cả mọi người là câu có câu không trò chuyện sư phụ hỏi tới vương thăng tu hành có hay không nghi nan vương thăng đem chính mình tu hành thuần dương tiên quyết lúc đấy lòng sinh ra n g h i hoặc lần lượt cùng sư phụ nói thanh ngôn tử cũng kỹ càng vì hắn giải đáp nói xong nói xong thanh ngôn tử liền bắt đầu đem chính mình rất nhiều cảm lộ một mạch chuyển cho nhị đồ đệ nghĩ hắn đường đường bất ngôn đạo trưởng đại hoa quốc tu đạo giới lao đại cấp nhân vật đại đồ đệ không tu thuần dương công nhị đồ đệ lập tức liền muốn tu vi cảnh giới vượt qua h ẳ n cái này làm sư phụ hiện tại không hết điểm sư phụ trách nhiệm đằng sau đoán chừng chỉ có thể bị các đồ đệ chiều cố thuần dương tiên quyết tu đến nguyên anh cảnh muốn theo đuổi dương thần về huyền cảnh giới nếu như có thể hiểu đến cảnh giới này đối với ngươi lúc sau tu hành con đường liền sẽ có rất nhiều trợ giúp cũng có thể để ngươi nguyên anh kỳ được ích lợi không nhỏ lá sen bánh cầm hai cái tới cảm ơn nay thịt vịt nướng hương vị ngược lại là ngoài ý muốn có chút không sai vi sư cũng mấy năm không mở qua thức ă n mặt cái gọi là dương thần về huyền tốt nhất chính là muốn luyện hóa một ngụm bản nguyên thuần dương khí ngươi bây giờ ngược lại là còn có này khẩu thuần dương khí ngược lại là có thể tiết kiệm chuyện không b t giống như vi sư ai liền nhất định phải chen một chút luôn cảm giác sư phụ là đang khoe khoang cái gì vương thăng ở bên có chút xấu hổ mà cười cười động thủ cấp sư phụ c u ố n thịt vịt nướng thịt phối hợp mặt t ư ờ n g hành t i a giữa leo đ i ề u củ cải đ i ề u nâng cấp sư phụ đưa tới một bên vương thăng phụ thân yên lặng cấp quán cơm lão bản phát cái tin tức làm hắn nhanh lên lại cho hai cái thịt vịt nướng tới thanh ngôn tử lại nói một hồi thuần dương tiên quyết một bên nhu nguyệt nhịn không được gia nhập sư đổ hai người nói chuyện h i ế m vương đạo trưởng chúng ta muốn đem ngài tại thiên bảng bên trong vị trí hơi chút nói lại phía ó n g tới t vị trước đều là chút cao nhân tiền bối thiên bảng cũng không chỉ là xem đấu pháp thực lực vương thăng cởi gật gật đầu các ngươi nhìn xử lý liền tốt có cần liền mở miệng ta sẽ tận lực phối hợp n h ư u nguyệt được đến hắn khẳng định hồi đáp về sau lập tức cầm điện thoại phát tin tức đi ra ngoài vương thăng hỏi một câu hiện tại có phải hay không có cái cùng điều tra tổ cung cấp bộ môn không sai thanh ngôn tử gật gật đầu bởi vì tử nham tự chiến dịch điều tra tổ công tác xuất hiện trọng đại chỗ sơ xuất làm mặt trên quyết định thành lập cùng điều tra tổ lẫn nhau chế hành cùng cân đối bộ môn quản lý tu cảnh tu sĩ phạm tội dự phòng toàn dân công pháp mở rộng này mới khối vốn dĩ cho là ngươi sư nương có thể thừa cơ lui ra đến vi sư cũng có thể qua mấy ngày sống yên ổn n h ậ tử không nghĩ tới nàng lại trở thành giám thị điều tra tổ cùng sự vụ tổ cục t r ư ở n g đại nhân còn tốt v i sư cùng dược thần cốc đặt hàng một viên thanh xuân mãi mãi đan dược mặc dù dược liệu khó thấu một ít nhưng v i sư cố gắng một chút cũng không phải tìm không thấy thanh n ô n tử vừa d ấ t lời gần nhất ngưu n g u y ệ t mở miệng muốn nói gì nhưng vô ý thức giảm thấp xuống tiếng nói gần nhất có chuyện vẫn là rất làm cho người ta để ý xem ảnh một bàn trà chung quanh mấy người lập tức tinh thần tỉnh táo này đó tin tức thế nhưng là theo địa phương khác tuyệt đối không nghe được sự vụ nơi bên kia liên tục đưa ra mấy cái đề án đều là có vương thăng gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ nhưng cũng không để ý thanh ngôn tử lạnh nhạt nói việc này không cần để ở trong lòng tiểu thăng kế tiếp chính là an tâm tu hành chính là nếu quốc không minan thì phóng ngựa về núi sư phụ lời này thật sự nói đến vương thăng tâm khẳng đi vương thăng trọng trọng gật đầu là sư phụ đệ tử rõ ràng chỉ là hóa huyết thần đao sự tình còn cần xử lý không bằng như vậy đi ta đột phá đến nguyên anh cảnh lúc sau nếu cần ra ngoài đi lại c ả n lộ liền đi giải quyết việc này thanh ngôn tử nhẹ nhàng gật đầu nếu ngươi đột phá đến nguyên anh cảnh bằng ngươi kiếm đạo c ả n lộ hẳn là có thể chắc thắng huyết tộc cổ thân vương rồi vi sư cũng là yên tâm ngươi đi ra ngoài xông sáo bất ngôn đạo trưởng kỳ thật quá lo lắng hoài kinh hòa thượng gặm dưa leo nói câu phi ngữ hiện nay trên địa cầu đi ngang kia cũng là không có vấn đề gì phương tây cái này hắc cám trận doanh cũng là thật xui xẻo t h i thiên trương một mặt cười xấu xa thật vất vả chế chủ quang minh trận doanh thử đem xúc tu ngả vào chúng ta đại hoa quốc bên này nghĩ muốn cùng chúng ta làm chút chuyện không nghĩ tới vừa v ậ n đụng phải thiên kiếp kiếm tiên xuất thế n à y một trận luận đả đánh bọn họ đoán chừng món gan đều rung động nhìn chung thế giới phong vân vẫn là chúng ta bên này phong cảnh tuyệt đẹp a chu ứng long cũng cảm khải nói trước kia dứt lại phía sau thời điểm chúng ta đóng cửa lại tới gọi bế quan tọa cảng hiện tại chúng ta toàn phương vị dành trước tại tu đạo sự tỉnh thượng đóng cửa lại đến đó chính là bảo trì chiến lược cao điểm độc chiếm tính hoài kinh hòa thượng dơ lên trước mặt sập giải chúng ta mấy tiểu đ ố i uống một ly tới bạch t ủ y bia làm đi chính uống bia thi thiên t r ư ơ n g cùng chu ứng long lập tức k h ỏ e miệng có quắc một trận tại xử lý hóa huyết thần đao này kiện sự thượng vương đạo trưởng cần điều tra tổ giúp làm cái gì như n g u y ệ t nghiêm túc hỏi một câu vương thăng nghĩ nghĩ điều tra tổ vẫn tại thế giới phạm vi bên trong s i ê u tập này đó hóa huyết thần đao tình báo đi không thể chờ này đó hóa huyết thần đao thật thành thái hoạ lại nghĩ biện pháp ứng đối vẫn là đem bộ phận này t hai h ỏ a ngầm bóp tắt tại ngọn lửa trạng thái tương đối tốt ta sau khi đột phá cảnh giới ổn định liền đi đem này đó ma nhận đều hủy đi chờ giải quyết hoa huyết thần đ a o ta đi cùng hề liên đại tỷ lợi vẫn luôn tu hành đến thoát thai cảnh trở ra hoạt động đi sư phụ hiện tại chúng ta đại hoa quốc quốc thái dân an c h i ế n bị tổ thực lực cũng trưởng thành đi lên kỳ thật cũng không cần lại hối hả ngược xuôi ngài cũng nên phóng nghỉ thanh ngôn tử cười thở dài vi sư cũng muốn tính tâm tu hành nhưng sự tình đều là từng cơn sóng liên tiếp cũng được vi sư mấy ngày nữa liền đi cùng ngươi sư nương ngà bài làm nàng chuẩn vi sư mấy năm giả mấy năm ngưu nguyệt lập tức lo lắng ngài tại điều tra tổ vị trí không ai có thể thay thế nha thiếu đi ngài chúng ta cùng đại thiên sư loại cấp bậc này cao thủ giao lưu liền sẽ trực tiếp thay đổi ít đâu thanh ngôn tử nhún nhú vai yên tâm đi hiện tại đạo môn sẽ không ra loạn gì muốn ra cũng là tại kia hơn mười mấy vị thái thượng trưởng lao trên người vương thăng ở bên lẳng lặng nghe đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe được sư phụ cùng ngưu nguyệt n h ắ c lên có quan hệ thái thượng trưởng lao sự tình lúc trước từ nhỏ địa phủ bên trong mang về kia hơn mười cái tội tu thực lực vượt ra khỏi thiên bản g các cao thủ quá nhiều sư phụ bọn họ có chút lo lắng cũng là theo lý thường hẳn là nhưng tổng thể mà nói cũng là không cần lo lắng quá mức dù sao tiểu địa phủ bên trong còn có học tỷ hóa thành mạnh bà tiên nhân nếu như những thái thượng trưởng lão này vi phạm l ờ i thế nhúng tay tu đạo giới sự vụ trực tiếp mời học tỷ đại nhân rời núi hủy diệt này đó tội tu cũng không hội phí quá nhiều công phu qua hai mươi năm nữa nhiều lắm là hai mươi năm thanh ngôn tử dơ hai ngón tay cảm khái nói đại hoa quốc sẽ hùng cứ địa cầu một bên đạo môn cũng sẽ lần nữa n ê n đón cường thịnh tri cục đến lúc đó ngoại bang không dám phạm nội ưu không sinh ra đồng đạo hỏi tiết lộ kiếm chỉ đâu xuất cung Tốt. Thi Thiên Trương ở bên ba ba vô tay, bất trưởng chút rất bắt Thiên tỉnh. tra, Thiên đỉnh là tu sĩ tụ hội thường tử một trong. Mặt tứ tử biệt thiên tiên tử. thích, nên xếp hạng theo theo thấp trình tự hơi hổ. Chủ nhanh Đình Đình hội khác phân pháp pháp, Chủ hạng liền đi, lại nói điều đại đại bên nên ngôn cũng dẫn đến Căn ngũ ngữ ngữ công bảng, đến ở ba ba bị bị cao vô xấu đạo đề đầu đề có cứ cập là là là, xếp xếp. sắp sự sĩ ký, vô linh kiếm vô cùng sắc bén nhưng lúc này lại cũng không tổn thương ghế s o f a nửa điểm làm cho người ta âm thầm ngạc nhiên không biết như thế nào chủ đề liền chuyển đến nữ thi bên trên còn tốt thanh ngôn tử kịp thời đem chủ đề dẫn ra không phải nói ra điểm mạo phạm giao vân tiên tử nói đến vậy coi như thật là náo nhiệt rất nhanh qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị thêm đồ ăn thịt vịt nướng lần nữa đang chẳng chủ đề cũng dần dần trò chuyện ra chu ứng long nói kỳ thật ta cảm thấy phương tây hắc cám trận doanh tồn tại thủy chung là địa cầu văn minh một viên lũ ác tính lại càng không cần phải nói hiện tại hắc cám trận doanh đã cùng chúng ta đối mặt vậy làm thế nào tương đối tốt hoài kinh hòa thượng vui đùa nói câu chúng ta nếu không liên hợp những cái đó quang minh trận doanh liên hợp những cái đó cả ngày hô khẩu hiệu n ó n g t r o n g thiên sứ hàng lâm phương tây thần côn làm cái gì à chờ bọn họ đánh t ắ p về sau thắng lợi trái cây t h i thiên t r ư ơ n g trận mắt một cái chúng ta đạo môn nhất định phải bảo trì nhất quán độc lập tự chủ phe thứ ba thân vị Tiếp thiên thủ nhiều phủ qua quá cao mấy năm, thiên phủ cảnh quá nhiều cao thủ, như vậy bất lợi cho tu hành nha tốt à ta cứ như vậy nói chuyện thì thiên t r ư ơ n g k h o á t k h o á t tay túi đầu không nói thêm lời lời nói vương thăng nhìn chăm chú vô linh kiếm một hồi cũng nói ta cảm thấy hắc ám trận doanh quan phương không cần bỏ ra quá nhiều tâm tư đi nhằm vào liền xem như đạo môn tu sĩ lịch luyện trận đi có vị tiền bối nói không sai chúng ta hiện nay đạo môn tu sĩ tu hành hoàn cảnh quá mức á n giật chân chính tu đạo hoàn cảnh cũng không phải là như vậy tu sĩ khó được nhất hẳn không phải là tại núi rừng bên trong vườn đầu tu hành vẫn luôn bảo trì chất phát tâm cảnh hẳn là trên thế gian lịch luyện đi lại hồng trần đau khổ lúc sau còn có thể bảo trì một viên thuần túy hướng đạo c h i tâm mấy người cái hiểu cái không gật gật đầu thanh ngôn tử nhịn không được cười lên nói tiểu thăng ngươi bây giờ tầm mắt ngược lại là so vi sư còn muốn càng xa cao hơn một chút đang nói một bên có đạo thân ảnh rón rén đi tới tất cả mọi người làm không thấy được tiếp tục quay c h ú n g quanh vương thăng mới vừa nói kia mấy câu thảo luận đây là biến thành bốn năm tuổi bộ giáng hồ b á n tiên lúc này còn không có như thế nào thụ động qua một bản đồ ăn vương thăng quay đầu liếc nhịn này nho nhỏ hề liên co cẳng liền chạy bưng thức ăn như là hiến bảo giống nhau c h ỉ n h cho s ư tỷ cũng là tương đương tinh lịch nhất đốn chuyện phía mãi cho đến màn đêm bông xuống liên quan tới dạng sáng kia liên tiếp sự kiện kế tiếp tiến triển cũng kém không nhiều đã ổn định đám người từng người cáo từ rời đi nhà bên trong rất nhanh liền chỉ còn lại có vương thăng một nhà năm miệng ăn cùng đại tỷ hệ liên sư phụ nói là đi cùng sư nương xin phép nghỉ cũng không biết có thể hay không thật mời hạ giả tới mấy người cùng nhau đậu thủ thu thập xong bàn ăn cùng bàn trả dùng pháp lực quét dọn một chút gian phòng một quản huyên kiên trì tu hành đi phòng bên trong đà tọa tìm hiểu âm dương hòa hợp tri đạo Hề l sáu ta ta tháng này tình huống không ngừng đổi mới hơn ba mươi và tự không coi là nhiều cũng không tính ít tháng sau phiếu làm cái dự định đại gia nhìn ta bốn canh năm canh liền ném đi bản chương xong chương ba trăm hai mươi sáu dụng tâm lương khổ vương lao phụ chương ba trăm hai mươi bốn dụng tâm lương khổ vương lao phụ Vẹn vẹn tin chỉ là xem、so、t ứ sau n đó ả o q u chính là tuần một sắc quốc tế khiển trách thường cái quốc gia đối với gạ dị tỉnh tổng tập đoàn tiến hành chiến thuật chỉ trích đem cái này tập đoàn liệt vào chủ nghĩa khủng bố danh sách mặt khác tin tức ngược lại là không có nhiều xem chút đại hoa quốc vẫn là yên lặng làm cái thật l ớ n quốc chỉ là biểu đạt đối với gã gì tỉnh tổng tập đoàn khiển trách này như là một đầu dây dẫn nổ là nguyên bản liền chất đống không ít mùi thuốc súng quốc tế hoàn cảnh lập tức chuyển ra từng đợt chầm đủ nhưng mặc cho bằng này đó ám h ỏ a không ngừng tiêu đốt chỉ cần đốt không đến đại hoa quốc vương đạo trưởng cũng liền không cần phải lo lắng cái gì lại cầm điện thoại đi dạo một ít đứng đầu trang web rất nhiều người tại phân tích hắn thực lực cảnh giới phần lớn đều suy đoán là thoát thai độ kiếp kỳ cao thủ nói hắn tại tiểu địa phủ mười ba năm đúng trọng tâm nhất định có kỳ ngộ nhưng mà vương thăng thật đúng là thấy được một cái rất đáng tin cậy phân tích bài p ố t bên trong phân tích hắn thực lực vì sao lại so với tuổi trẻ một đời cao như vậy nhiều bị vây ở địa linh phong cấm địa linh tiên tuyển bản thân cung cấp liên tục không ngừng nguyên khí mà vương thăng bản thân ngộ tính cảnh giới ngay tại kia tương đương với tại nguyên khí hải bên trong tầm phao mười ba năm dưới loại tình huống này thực lực mức độ lớn tăng lên cũng tựa hồ vô cùng hợp lý còn tốt không ai có thể đoán được giao vân tiên tử tồn tại hơn nữa loại này suy đoán cũng bất quá là một ít tu sĩ hoặc là người bình thường tưởng tượng mà thôi cũng là không cần để ý nhiều xem nửa ngày vương thăng không phát hiện cái gì có giá trị bại pot ngược lại là thấy được một ít hô hào bình định lục hợp chiến lạc thượng tự học ta cũng sẽ giám sát nàng học xong cao trung t r ư ơ n g trình học hơn nữa ba nói không chừng về sau phổ biến tính công pháp có thể lần nữa đột phá ngươi cùng mụ thọ nguyên dài lắm vương thăng phụ thân tựa ở ghế s o f a bên trên cười nói ta lúc tuổi còn trẻ cũng đã làm trường sinh bất lão ngộng nhưng người kiểu gì cũng sẽ chậm dãi lớn lên tam thập nhi lập bốn mươi trưng trạng năm mươi biết thiên mệnh ba đã qua biết thiên mệnh niên kỷ rõ ràng rất nhiều đạo lý hơn nữa có chút quan niệm thâm căn cố đế là không cải biến được liên cùng một vị lão đạo trưởng tại tv bên trong làm tiết mục lúc nói như vậy người đ ờ i này sống phải có ý nghĩa nếu như chỉ là chỉ có thể sát sống mấy trăm tuổi hơn ngàn tuổi nên quên không nên quên đều sẽ quên mất tư duy sẽ trở nên hỗn loạn tính cách hẳn là cũng sẽ biến hóa đến lúc đó chính là mất phương hướng bản ngã còn không bằng đến đại nạn liền an tâm đi cấp kẻ đến sau đưa ra không tới tu sĩ có thể theo đuổi tự thân nói theo đuổi trong vũ trụ đại đạo cho nên có thể đủ sống qua tháng năm dài đ á n g đắng phàm là người không được chúng ta đối với nói nhất khiếu bất thông bây giờ còn có mấy trăm năm có thể để cho ta cùng ngươi mụ hưởng thụ sinh hoạt còn chưa đủ hả vậy là đủ rồi ta biết trong lòng ngươi vẫn nghĩ cho ta cùng ngươi mụ nghĩ biện pháp kéo dài tuổi thọ nay không cần phải chúng ta không có gì quá lớn theo đuổi muốn để c o n sống trở nên có giá trị là một cái rất mệnh mọi chuyện không sai biệt lắm liền phải đi vương thăng cẩn thận nhìn chằm chằm chính mình phụ t h â n vẫn luôn đem này vị cán bộ kỳ cựu xem toàn thân đều là da gà ngất đáp ba ngươi không sao chứ ta đây là tại cùng ngươi chia sẻ nhân sinh triết học vương thăng phụ thân nhịn không được một tay nâng chán có phải hay không nói nhiều lắm nhưng ngươi cũng có thể lý giải mới đúng a vương thăng cười nói ba nếu không ngươi đi thử xem tu phật pháp ngươi này đại triệt đại nộ tư tưởng r i ấ c ngộ nói không chừng có thể lập địa thành phật cũng chớ nói lung tung đều có linh nghiệm phụ thân chừng mắt liếc hắn một cái chắp tay trước ngực đ ố i bốn phía bái một cái sau đó cười đắc ý ta đây chính là chút người sinh tàng nộ cùng tu hành không nép một bên ai tiểu thăng ngươi cùng tiểu huyên đến cùng thế nào vương thăng phụ thân lại hạ giọng ta cùng ngươi mụ hiện tại cũng bắt đầu có chút sốt rồi ta hai người các ngươi tỉnh đầu ý hợp còn chờ cái gì có phải hay không sợ ảnh hưởng tu hành a ta không phải nghe nói âm dương giao thái đối với tu vi có chỗ tốt xem ảnh một vương thăng lập tức một hồi âm đúng không biết nên nói chút gì vương thăng phụ thân nghiêm m ặ t nói mặc dù ta cùng người mụ thọ nguyên còn rất nhiều nhưng chúng ta muốn ôm tôn tử tôn nữ tâm vẫn là có trước đó ngượng ngủng cho ngươi nói mà thôi người cần phải thêm chút sức ba ngươi cùng mụ năm đó nói yêu thương quá trình là như thế nào chúng ta còn có thể thế nào nói thượng tốt hơn d ư ờ n g bên trên liền kết hôn a đây không phải rất tự nhiên quá trình sao vương thăng lập tức có chút rợ khóc rợi bước thứ hai cùng bước thứ ba tri gian có cái gì cụ thể phương pháp không người sẽ không phải cũng đúng ngươi mười bảy tuổi liền lên núi học đạo vương thăng phụ thân lập tức ý thức được chút gì ánh mắt có chút cổ quái nhìn chính mình lom lom nhí tử sau đó này vị lao phụ thân cúi đầu tại ngủ túi láo bên trong cầm một cái mấy năm trước liền đã đào thải sở mát phôn ra tới trang thứ ba trung tâm cái kêu màu làm đồ tiêu trình duyệt điện thoại tư mật ngăn cất chứa mật mã là sáu cái sáu đồ vật bên trong đối với n g ư ờ i rất có ích lợi lời nói bên trong phụ thân vô vô vương thăng bà vai hiển nhiên là hiểu lầm một chút cái gì chương ò n ngự trọng tâm t giáo dụng, lên, cố không hiểu có thể cùng ba trăm hai mươi bảy nửa đường ngực rết ra đại lao kiếm chương ba trăm hai mươi lăm nửa đường rết ra đại lao kiếm thu hồi lao ra từ cấp bảo vật ra truyền điện thoại mới vừa nhìn ra ngoài một hồi cái kia chân tàng ngăn cất chứa nội dung vương đạo t r ư ở n g cũng chỉ có thể xoa xoa cái chán quả nhiên cùng hắn muốn đồng dạng bên trong đều là chút ân so với mới vừa người khai sáng tới nói có chút quá quá mức bạo nội dung hắn làm sao lại không hiểu cái này đời này mặc dù vẫn là cái thuần dương c h i thân nhưng đời trước cũng là trải qua không ít chiến trận mặc dù không dám nói thân kinh b á c h chiến nhưng đã từng s ô n g pha chiến đấu làm sao có thể không hiểu việc này vấn đề là sư t ỷ không hiểu a mà hắn ra mặt lại không dạy đến lựa gạt đơn thuần như vậy sư t ỷ đi làm chuyện xấu tình trạng theo thuần dương c h i lực càng phát ra thuần hậu vương thăng tâm cảnh cũng thường xuyên xuất hiện một ít có quan hệ chuyện nam nữ a kinh nghiệm mặc dù thuần dương tiên quyết đã cực lực phòng ngừa cô dương cục diện nhưng vẫn như c ũ không thể tránh né sẽ có một tí xíu ảnh hưởng trước đó sư phụ cũng hơi chút đề điểm hạ vương thăng bước vào nguyên anh cảnh lúc sau lại phá thân liền đối với tu hành vô ngại kia muốn hay không chờ sư tỷ nguyên anh lúc sau cũng không tất yếu đi sư tỷ là tu cân bằng chi đạo lén lút đi đến tài chính cùng trước cửa phòng ngủ đẩy cửa ra hướng về bên trong l ư ớ t nhìn sư tỷ chính ngồi tại giường lớn bên trên nhắm mắt tu hành chỉ là thấy được nàng vương thăng đáy lòng liền nổi lên một hồi thỏa mãn cảm giác những cái đó kinh nghiệm cấp tốc thủy chiều xuống đáy lòng thở dài yên lặng nằm ở một bên chậm rãi chờ đi chính mình cũng không phải không có nam tính mị lực lâu dài luôn có thể cùng sư tỷ tu thành chính quả nhắm mắt vương lòng tinh thần vương thăng ngáp một cái đưa tay cho gọi tại góc tường dựng thẳng hộp kiếm vô thanh vô tức bay tới bị vương thăng đặt ở đỉnh đầu nghe sư tỷ kia nhàn nhạt tiếng hít thở sợ chính mình thực hiện làm sư tỷ có cảm giác cũng không dám nhìn chằm chằm vẫn luôn xem tu đạo như vậy nhiều năm loại này không cần đà tọa tu hành nhật tử thực sự không nhiều vương thăng gối lên cánh tay trái đối thiên hoa bản lẳng lặng ngần người đáy lòng suy tư một ít tu đạo n i nan cũng bắt đầu muốn có quan hệ chính mình tiểu mội sau này tu hành đường lương sư khó tìm còn muốn tìm tính tình ôn n h u chút có thể cho tiểu diệu tính cách chính diện ảnh hưởng sư phụ phụ thân muốn để chính mình đem tiểu diệu mang theo trên người huynh mội hơn hai bồi dưỡng chút cảm tình sau này dài d ẳ n g d i ặ c trên con đường tu đạo giúp đỡ lẫn nhau đây là làm cha làm mẹ dụng tâm lương khổ vương thăng há có thể không đáp ứng vốn chính là chính mình mội muội huynh trưởng như cha cũng là có một phần trách nhiệm tại linh thức đột nhiên đã nhận ra ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhẹ nào đó đối với phu phụ lén lút đến cửa phòng phía trước lỗ thai d á n tại cửa phòng bên trên ngừng một hồi hai phút đồng hồ về sau này đối phu phụ rón rén rời đi trở về phòng ngủ chính bên trong mặc dù cách hai cánh cửa nhưng cha mẹ nói t r u y ề n thanh làm sao có thể giấu g i ế m được vương thăng ai như thế nào không có động tĩnh lão công ngươi không phải đều đem chân tàng nhiều năm điện thoại giao ra rồi cái này cần không khí cùng cơ hội a đừng có gấp đừng có gấp có thể hay không tu đạo sẽ làm cho phương diện này nhu cầu giảm xuống a hẳn là sẽ không lão bà đại nhân trước tiên ngủ đi ngày mai lại thuyết minh ngày lại nói con cháu tự có con cháu phúc chúng ta thao như vậy nhiều tâm lòng gì vương thăng cười nhẹ xoay người đối mặt với đã nhập định sư tỷ ánh mắt bên trong mang theo vài phần bình yên xem ảnh một ngón tay lướt qua nàng khuôn mặt hình dáng dưới đáy lòng khắc xuống có quan hệ nàng tên cùng ảnh sau đó lại không tự giác đem tay chậm rãi vươn về phía trước bất chi bất giác liền chạm đến nàng gương mặt ừ m một q n g h u y ê n kia lông mi thật dài đung đưa chậm rãi mở ra hai tròng mắt p h ò n g bên trong tựa hồ nhiều hai ngôi sao đầu dạng cảm nhận được này quen thuộc bàn tay nhẹ nhàng phụ tại chính mình trên mặt nàng hơi vai xuống đầu gối hạ hắn bàn tay vương thăng như ở trong ngộng mới tỉnh ách ầm ý đến người sư thị ừ m một quản huyên nhẹ nhàng lắc đầu tay nhỏ nâng lên ấ n xuống muốn rút đi bàn tay lớn kia mềm mại khuôn mặt nhỏ tại hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát vương thăng đáy lòng nổi lên một chút gọn sóng chỉ là rất nhanh liền bị nàng cặp kia đôi mắt hấp dẫn như là ngao du tại khôn cùng tinh không bên trong cô hồn tìm được một chỗ trong suốt tiên đ ầ m có thể nương nhở có thể ngưng thần không biết như thế nào đáy lòng liền có một chút bối rối nhưng vương đạo trưởng như thế nào sẽ cho phép chính mình bỏ lỡ như vậy thời cơ tay trái dừng lại tại gò má nàng tay phải giữ chặt sư tỉ tay nhỏ không cần dùng sức vương thăng đáy lòng mới vừa nổi lên muốn ôm lấy ý nghĩ của nàng người ngọc liền chậm rãi nằm nghiêng bọn họ còn chưa bao giờ mặt đối mặt cách như vậy gần qua thân thể đường cong tương hợp mặc dù còn chưa hoàn toàn đụng vào nhưng cách đã chỉ còn mấy cm lờ mờ phòng bên trong nàng có chút khẩn trương đem hai tay trùng điệp đặt tại ngực tia trắng non óng ánh ra thịt tựa hồ cũng nổi lên có chút màu hồng vương thăng ngón tay chỉ ra hai đoàn pháp lực làm phòng bên trong nhiều một chút ánh sáng nhu hòa sư tỉ hắn nhẹ giọng hô được đến chỉ là nàng nhỏ bé yếu ớt mỗi thanh trả lời mặc dù lúc này vương thăng đáy lòng đã nổi lên không cầu gì khác ý nghĩ nhưng hắn vẫn là muốn theo sư tỷ quan hệ có thực chất tính tiến triển trở nên thân mật hơn khắc hít thế là chậm rãi cúi đầu sư tỷ nhẹ nhàng căn môi chỉ là nhắm hai mắt chờ đợi sắt vách phòng ngủ trong hai thiếu nữ từ từ nhắm hai mắt hai cái tay nhỏ lẫn nhau n ắ m kéo đều là một bộ khẩn trương biểu tình hệ liên tại cùng hưởng chính mình linh t ứ c bắt được hình ảnh tiểu diệu cũng gặp được một màn này tới gần càng gần hệ liên đang muốn miết miệng cười tiểu diệu cũng đã là khuôn mặt bỏ bừng loại này không thích hợp thiếu nhi hình ảnh tivi bên trong mặc dù thường xuyên xuất hiện nhưng nghĩ đến đây là ca ca tẩu tẩu tặc kích thích hư hư lạnh một tiếng đột nhiên xuất hiện mặc dù âm lượng không lớn lại như là hồng trung trống to tại bốn người trong lòng trọng trọng rơi xuống vương thăng cùng một quản huyên vô ý thức nhảy dựng lên một trái một phải đứng tại bên giường trứng mắt thanh âm nơi phát ra hề liên còn lại là ảo não vô vô cái chán tại giường nhỏ bên trên một hồi tả hữu l a n lộn chỉ thiếu một chút g i a o vân tiếng nói tại mấy người đ ấ y lòng vang lên chưa bái đường thành thân là được như thế lớn lễ khó tránh khỏi có chút không n nếu ngươi hai người tình đầu ý hợp tự có thể mời đến thân hữu sư trường coi là chứng kiến dù là hết t h ể giản lược cũng cần có bái thiên địa mới có thể nếu không như vậy danh bất chính nôn bất thuận sợ là sẽ phải bị người chỉ chỉ điểm điểm nói ngươi hai người phẩm hạnh không đoan vương thăng nhịn không được một tay nâng trán như thế nào quên đi giao vân vẫn luôn tại bên cạnh nhìn điện hạ của ta à hiện tại là cái gì niên đại vương thăng nghĩa chính n ô n từ để ép tiếng nói trở về câu hiện tại không g i n g cứu cái này như không có lễ tự thì không lập này cùng niên đại có liên quan như thế nào giao vân khẽ hừ một tiếng hoa khanh vì ta thiên đình nữ tiên tiên sách phía trên có tên có họ ngươi hoàn toàn không có hô thư hai không xính lễ ba chưa tham gia cáo thiên địa hoàn huyên sư tỷ đột nhiên mở miệng ở bên khuôn mặt bình tĩnh lặp lại một giọng nói hoàn huyên sư tỷ tuy là hoa khanh tiên tử truyền thế nhưng thế này đã là ta sư tỷ không còn là bất kỳ người nào khác vương thăng nhìn chăm chú vào h ộ kiếm mỗi chữ mỗi câu nói sau đó cũng là túi đầu thở dài đối với giao vân tiên tử cũng không có cách nào giải thích thêm những thứ này việc này không có cái gì đối lý không đối lý nhưng giao vân đứng tại truyền thống góc độ chỉ trích bọn họ tại trước hôn nhân quá mức thân mật kỳ thật cũng không thể cửa trách nhiều cùng sư tỷ l i ế c nhau hai người đột nhiên bật cười cũng không có vì vậy ảnh hưởng đến tâm tính một quản huyên lúc này mới kịp phản ứng khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ngồi về giường bên trên một bộ nhắm mắt tu hành bộ dáng ách sư tỷ thẹn thùng bộ dáng cũng có k h á c một phen tư vị nha vương đạo trưởng chỉ có thể ở đ ấ y lòng cảm khái một tiếng điện hạ của ta à ta mãi mới chờ đến lúc tới này thứ cơ hội ta đối với ta sư tỷ một tấm chân tình tuyệt đối sẽ không đội tình bạc nghĩa、à. dù sao tại lễ không hợp dừng ta mặc kệ các ngươi chính là hộp kiếm tự hành bay lên đi góc đứng thẳng tựa hồ cũng có chút t ứ c giận vương thăng nhìn xem sư tỷ lại nhìn xem xó xỉnh bên trong hộp kiếm cuối cùng c h ỉ có thể ngựa đầu t h a n nhẹ nằm lại trên giường thành thành thật thật nhắm mắt và ngủ bầu không khí hơi có một tí xíu xấu hổ sư tỷ tố tâm thanh tĩnh rất nhanh liền lần nữa nhập định vương đạo trưởng lần này cũng không dám quấy dày dù sao phòng bên trong có người thứ ba n h ì n chăm chú vào giao vân ngươi tu hành như vậy nhiều tuổi tắc bên trong không có vương thăng lập tức lộ ra một bộ hiệu được biểu tình dưới đáy lòng cười nói thiên đình quy cụt như vậy nghiêm là sao tự nhiên nếu thiên quy không nghiêm thiên đình chúng tiên không được kết thúc làm sao có thể quản lý tâm giới giao vân khẽ hừ một tiếng ta biết ngươi tại oán trách ta bên ta mới cũng bất quá là nhịn không được mà thôi các ngươi lại tiếp tục ta phong bế đối ngoại linh g i á c chính là đã không không khí vương đạo trưởng ánh mắt bên trong tràn đầy ưu toán ừ ngươi nếu đối với hoa khanh là chân tình thực lòng không bằng ngày mai liền mời ngươi sư phụ trở về cùng ngươi cha mẹ cùng nhau chứng kiến liền như vậy kết làm vợ chồng giao vân hỏi ngược lại câu căn á à phòng cách vách bên trong thiếu nữ bộ dáng hề liên đang bị ổ bên trong một hồi đấm ngược dậm chân tay nhỏ cấp tốc kết ấn làm liền một cái đơn giản cách đâm t h ậ p pháp sau đó hề liên trên giường đứng lên đối vương thăng phòng ngủ phương hướng vách tường một hồi dương nanh mốt vớt tiểu huyên huyên đều nhanh đắc thủ nửa đường giết ra cái trình rào kim a a a a ta n h ị n không được ta muốn đi đem này thanh kiếm phong ấn một bên tiểu diệu chỉ là một hồi chớp mắt kiếm cái gì kiếm nha hiện tại nói chuyện không có chuyện gì sao kia thanh kiếm hề liên nghĩ đến vô linh kiếm bên kiếm bên trong linh lai lịch lập tức củ rũ giang hai tay ra tràn đầy chán nản nằm ở trên trăn kia thanh kiếm lai lịch không nhỏ bên trong trụ cái đại lão vừa rồi chính là cái này đại lão quáy dày tiểu huyên, huyên chuyện tốt tiểu diệu đạo ta cảm thấy kia thanh kiếm nói cũng không tệ các ca bọn họ còn chưa có kết hôn mà phi hiện tại không kết hôn liền sinh bảo bảo nhiều người đi thế nhưng là không thể bởi vì một loại nào đó hiện tượng phát sinh quá thường xuyên đã cảm thấy loại hiện tượng này chính là hợp tình hợp lý nha tiểu d i ệ u nhỏ i ọ n g trở về câu hệ liên nháy mắt mấy cái cũng là cảm thấy lời này không tồi hệ liên đầu lưới tại trên môi nhẹ nhàng lướt qua xem ra bản bán tiên muốn phát huy gieo giống tộc tiên phú tiểu d i ệ u buồn bực hỏi chủng tộc gì thiên phú hệ liên hì hì cười một tiếng mị nhãn như tơ tiểu rượu rượu ta thế nhưng là một đầu tu hành ngàn năm hồ yêu rừng không ai nói cho người cái này sao vương tiểu diệu lập tức một hồi lắc đầu ta không tin đại tỷ ngươi đừng dọa ta hừ nhìn đ ộ n g một cỗ khói trắng tạc khởi một đầu toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly xuất hiện trên giường có chút thần khí miệng nói tiếng người thế nào vương tiểu diệu sửng sốt một chút sau đó hai mắt tràn đầy ánh sáng như là đã sớm chuẩn bị trực tiếp nào tới h ề liên lúc này mới phát hiện chính mình bị tiểu nha đầu này lừa dối vội vàng trở lại thân người hai người trên giường một hồi đồ dỡn căn phòng cách vách nhập định sư tỷ đã lần nữa chuyên tâm tu hành vương đạo trưởng cũng không biết chưa phát giác trông coi sư tỷ n g ủ t i ế p đi ngược lại là xó a xỉnh bên trong hộp kiếm bên trong cái k i a t h a n h ai cũng không thấy được tiên kiếm ngẫu nhiên sẽ còn nhẹ nhàng lấp lóe một lần sáng ngời như l à n à y thanh kiếm cũng tại lăn lộn khó ngủ đồng dạng bản chương xong chương ba trăm hai mươi tám tiểu diệu tìm sư chương ba trăm hai mươi sáu tiểu diệu tìm sư vương thăng ở nhà ngẩn ngơ chính là hơn hai tháng hắn hiện giai đoạn không cần tu hành nhưng sư tỷ lại không thể ở thế tục bên trong chậm trễ quá lâu tại vương thăng quý bảo bồi sư đệ một tuần sau một q ả n huyên liền cùng hề liên đại tỷ cùng nhau về núi gian biệt t ự tu hành ở nhà này đoạn thời gian vương thăng không có việc gì liền b ồ i phụ thân ra ngoài câu cá leo núi đổi mẫu thân mua thức ăn nấu cơm chỉ cần tìm được cơ hội một nhà tứ khẩu liền sẽ ra ngoài cử hành gia đình hoạt động ăn chút cơm hát một chút ca ra một chút biển đi gần đây phong cảnh khu tiêu khiển một ngày hoặc là tìm nhà không tồi tiệm ăn xuyến nhất đốn nồi lầu vương tiểu diệu cũng bắt đầu học ngoại trú cũng cùng chính mình đồng học cùng các bằng hưu chậm rãi cáo biệt làm vương thăng lần này rời đi lúc nàng cũng muốn đi theo ca ca cùng đi tu hành này đoạn thời gian ngoại trừ lên lớp bên ngoài vương tiểu diệu còn muốn đọc thuộc lòng một ít lưu truyền rộng dãi đạo kinh hiểu rõ tu đạo sự t ì n h vì bãi sư làm chuẩn bị đoàn tụ thời gian tóm lại là ngắn ngủi vương thăng g ẩn ẩn cảm giác chính mình đã không cách nào lại áp chế cảnh giới thuần dương tiên quyết tại thiên phủ cảnh cũng đã chạm đến đỉnh là thời điểm chuẩn bị phá đan kết anh một bước này nếu như có thể thuận lợi bước ra vương thăng liền có thể trở thành đạo môn trước mắt giả trung niên trẻ ba bối bên trong tu vi cao nhất đệ nhất người thực hiện đối với lao tiên sư đường rẽ vượt qua địa linh tuyền cho hắn trợ lực tại đương thời trên địa cầu đã là tuyệt vô cận hữu phúc duyên có như vậy tiến cảnh cũng không tính trái ngược lẽ thường nhưng vương thăng này đoạn thời gian vẫn luôn rất điệu thấp ngoại trừ thiên bảng xếp hạng thay đổi qua một lần chính thức bước vào trước mười thời gian khác đều là mai danh nhận tích trạng thái người là tương đối dễ quên sinh vật nhất là tại mạng lưới tin tức lượng nổ tung hôm nay nghĩ muốn chuyện nào đó kéo dài bị đại chúng chú ý cũng không phải là một cái rất dễ dàng chuyện nhưng vương thăng lần này thật đúng là làm được hai lần thiên kiếp tin tức vẫn như cũng bị người lăn qua lộn lại đề cập đoán chừng đối với đại đa số người tới nói đây là đời này cũng sẽ không quên mất đại sự kiện đã hai tháng vương đạo trưởng xuất quan sau làm ra này hai lần thiên kiếp như c ũ tại này k h ỏ a màu xanh t h ẳ m tinh cầu bên trên bị người nói chuyện say x ư a tùy theo mà tới những cái đó cùng sấm xét cùng thiên kiếp có quan hệ tên hiệu vương đạo trưởng lại là một cái đều không thích hắn rõ ràng là cái kiếm tu cả ngày cùng lôi thần kéo cái gì thân thích quan hệ ngẫm lại cũng rất t r â m trọng bị vương thăng xem như là gân g à kỹ năng mô phỏng thiên kiếp thế nhưng thành đại hoa quốc hiện giai đoạn đối ngoại lực uy hiếp quan trọng tạo thành bộ phận này hai cái nguyện xung quanh nguyên bản x u n x u n dục động ngoại cảnh thế lực triệt để an tĩnh đi xuống vương thăng cũng tiếp vào mấy lần điều tra tổ nhắc nhở nói là có không ít ngoại cảnh thế lực tại thăm dò vương thăng tung tích làm vương thăng lúc ra cửa chú ý hạ ngụy trang mặc dù bây giờ đại hoa quốc có năng lực bảo hộ vương thăng một nhà chu toàn nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn lần này bị thiệt lớn mạnh thứ hai quốc gạo đế quốc này hai tháng vẫn luôn bảo trì địa thấp gã dị tỉnh tổng tập đoàn tại toàn thế giới các nơi sản nghiệp bị đông cứng tổ chức này theo bên ngoài chuyển hướng âm thầm kỳ thật uy hiếp như vậy lớn hơn một ít căn cứ điều tra tổ cung cấp tình báo còn thừa lại m ư ơ i hai thanh hóa huyết thần đao đều có thể tìm kiếm được tung tích mà tại này đó hóa huyết thần đao xuất hiện nơi thường thường cùng với liên tiếp sự kiện đ ấ m máu có đưa tin nói toàn thế giới các nơi đều tại nghiên cứu kháng lôi y phục tác chiến đây chính là vương thăng trước mắt cấp ngoại cảnh thế lực áp lực đương nhiên áp lực lớn nhất kỳ thật vẫn là bị đại hoa quốc để mắt tới gạ dỉ tỉnh tổng tập đoàn gần nhất này một tháng hóa huyết thần đao xuất hiện tần suất càng ngày càng cao thậm chí gạ dỉ tỉnh tổng vì tăng tốc luyện đao tiến trình không tiết phát động chiến tranh cục bộ không đem này mười hai thanh đao phá hủy sau này nói không chừng thật sẽ chọc cho ra vô cùng phiền phức xem ảnh một nhưng cũng may hóa huyết thần đao không phải như vậy dễ dàng liền có thể luyện chế thành công nếu như chỉ là hút người bình thường máu tơi ư cùng h ú n p h á c h cần dài dòng thời gian đi tích lũy này cho vương thăng đầy đủ thời gian chuẩn bị hiện tại điều tra tổ tương đối lo lắng chính là làm vương thăng bắt đầu tiến hành ma nhận đi săn g ã gì tỉnh tổng tập đoàn sẽ lập tức đem ma đào giấu đi địa cầu như vậy đại muốn tìm mấy cái đao thật sự như là mỏ kim đáy biển cho nên hiện tại công tác tình báo còn cần tăng cường tốt nhất là khóa chặt m ỗ i thanh đao hành tung để bọn chúng không chỗ có thể trốn chờ vương thăng lần lượt đưa chúng nó phá hủy tiêu diệt Nay hai tháng, làm cho lợi hại nhất nhưng thật ra là anh đảo quốc quốc nội anh đảo quốc bàn phím hiệp nhóm bắt đầu đi bàn p h í m cứu quốc lộ tuyến phun bọn họ quan phương phun bọn họ lao hoàng gia phun bọn họ lịch sử phun ẩn giả văn hóa bất tranh khí quả thực là oán trời oán đất đối không khí siêu cấp nước bọn quân đoàn nhưng mà cũng không có cái gì chứng d ụ n g tại đám này bàn phím hiệp hô to gạo không lăn ra anh đảo liền mổ bụng khẩu hiệu bên trong anh đảo quốc quan phương cùng đại mẹ đế quốc đặt thành thông cảm đại mẹ đế quốc tuyên bố rút đi hai phần ba lực lượng quân sự bảo lưu đối với anh đảo quốc bảo hộ lực lượng tại đám này bàn phím hiệp hô hào đại hoa quốc không xin lỗi liền mổ bụng cùng trong tiếng nói anh đ ả o quốc quan phương đối với đại hoa quốc đưa ra kháng nghị chỉ trích vương thăng bọn người ở tại anh đ ả o quốc tùy ý làm b ậ y tạo thành tổn thất to lớn gây nên đại diện tích khủng hoảng nhưng mà đại hoa quốc cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại sau đó đám này bàn phím hiệp lại hô hào ẩn thôn không công bố hết thệ phương pháp tu hành liền mổ bụng ẩn thôn cũng không có bất kỳ cái gì trả lời bàn phím hiệp bắt đầu bị đại diện tích phong hào anh đào quốc từ đầu đến cuối cũng không nổ ra cái gì mổ bụng tự sát tin tức nói tóm lại đại mễ đế quốc cùng anh đảo quốc đạt thành hòa giải này thao tắc cũng không ngoài dự liệu tối hôm đó vương thăng cùng cha mẹ nói rõ chính mình hai ngày nữa có thể muốn đi bế quan tu hành nhà bên trong vẫn luôn ấm áp không khí lập tức đông lại chút nhưng ngoại trừ động viên vương thăng vài câu làm cha mẹ cũng không thể cưỡng cầu vương thăng lưu lại trời cao mặc chi m bay b i ể n rộng mặc cá bơi vương thăng đã theo trong thế tục về phía trước bước ra một bước dài mặc dù chưa thành tiên nhưng đã thấy hy vọng thành tiên chỉ là vương thăng lần này vừa đi vương tiểu diệu cũng sẽ đi theo rời đi thế tục bắt đầu chính mình tu hành con đường cái này khiến cha mẹ càng là không bỏ có ầ quan hệ tiểu diệu bái sư nhân tuyển không có ngày nghỉ thanh ngôn từ này hai tháng cũng vẫn luôn tại hỗ trợ tìm kiếm trước đây cũng cho vương thăng mấy cái mục tiêu võ đăng đạo thừa mao sơn đạo thừa tam thanh sơn cái nào đó tất cả đều là không đạo đạo thừa hòa sơn đạo thừa nay mấy nhà đạo thừa bên trong đều có thích hợp tiểu diệu thể chất công pháp tu hành các ũ n tính không tồi đạo trưởng có thể thu Không biết người nào đi dò gì ra đi tiếng gió, nói là vương thăng g gì gió, có có c phẩm thể thu mội mội muốn tìm tồi biết đồ. đi đi đạo ra là dò i hào phụ, đạo sư môn á c chú gia đạo trưởng h chuyện chút chú ừ a gia cũng có Các này bắt t đầu đối đạo với ý. đều là sĩ diện không có khả năng hô hào nói nhà mình đạo thừa như thế nào như thế nào cũng không có khả năng chủ động nói cái gì hoan n g h ê n vương đạo trưởng mang nội mội đến đây thử học học không được không thu bất luận cái gì phí tổn nhưng không ít đạo trưởng thật đang hỏi tham việc này việc này nhìn như chỉ là một cái tam đại đệ tử thuộc về trên thực tế ảnh hưởng tương đối lớn Thứ nhất, thứ a n nôn h tử sư đổ l ba, ba thanh ngôn tử sư đồ ba người cũng không có sân môn cũng liền cùng võ đăng sơn giao hảo thu đổ vương tiểu diệu đạo thừa liền có tranh thủ này ba vị đại lao tới nhà mình đạo thừa quải danh khả năng cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một đầu m ộ i lạc nhà ai liền đại biểu cho thanh n ô n tử sư đ ổ đối với nhà ai đạo thừa càng xem trọng càng coi trọng nhà này đạo thừa tự nhiên mặt mũi sáng sủa vương thăng càng nghĩ cũng lâm vào lựa chọn khó khăn cùng cha mẹ tiểu nội thương lượng bọn họ đối với mấy nhà đạo thừa đều là hoàn toàn không biết cùng sư phụ sư tỷ thương lượng sư phụ lại để cho vương thăng chính mình quyết định hiện tại không thể so với vương thăng năm đó bãi sư đi một nhà tìm không thấy sư phụ còn có thể đi một nhà khác hiện tại chỉ cần mang tiểu rượu đạp lên cái nào đó sân môn liền đại biểu tuyển định nhà này lại lui về đến vậy thì có chút đánh người mặt rời đi thời gian bắt đầu dựa theo giờ đến ngược vương thăng cũng là sầu đi qua đi lại cũng là không có biện pháp nào khác bắt đầu cùng chính mình nhận biết đạo trưởng nghe ngóng võ đang tự nhiên là chọn lựa đầu tiên nhưng cùng cao thủy hành đạo trưởng trò chuyện lúc cao thủy hành đạo trưởng nói bên này không có quá hào không đạo ngược lại là có thể mượn một ít tu hành pháp cấp vương thăng cao đạo trưởng vẫn là trước sau như một thực sự phê bình chính mình một đám sư m ộ i sư tỷ còn chuẩn bị cầm công pháp cấp vương tiểu diệu vương thăng vội vàng nói tạ cũng liền bắt đầu liên hệ mặt khác hai nhà mao sơn có cái liêu vân trí nếu như tiểu diệu bái sư mao sơn thân là vương thăng ca nhóm liêu vân trí khẳng định phải chiếu cố nhiều n à y rất dễ dàng ảnh hưởng nhỏ hay tu hành cùng với cùng đồng môn sư tỷ sư nội ở chung hoa sơn vương đạo trưởng ấn tượng không phải thật tốt trực tiếp lướt qua tam thanh sơn nào đó đ ạ o thừa cấp vương thăng cảm giác lại quá yếu một chút nếu là tiểu diệu bị người khi dễ chính mình lại vừa vặn không tại đây chẳng phải là sẽ rất xấu hổ suy đi nghĩ lại vương thăng quyết định mang vương tiểu diệu trước đi tìm mã giáo sư một chuyến nhìn xem có thể hay không ở nơi đó được đến chút đề nghị thuận tiện lại triệt để kiểm tra hạ tiểu diệu thể chất có thể cho m ộ i m ộ i tốt nhất tu đạo hoàn cảnh l i ề n muốn tận lực cho nàng tốt nhất tới tự nào đó huynh trưởng tinh thần trách nhiệm nếu như thực sự không được l i ề n làm tiểu diệu tu thuần dương tiên quyết sư thị không phải cũng tu như vậy nhiều năm đều vô sự sao chuyển thành âm dương hòa hợp c h i đạo trước thực lực cũng là siêu cường dù sao tu không thành nữ hán tử là được rồi nhưng mà ngay tại vương thăng mang theo vương tiểu diệu tiến đến sở nghiên cứu trên đường vương tiểu diệu chân mệnh thiên sư chính mình bật đi ra bản chương xong chương ba trăm hai mươi chín mã giáo sư tạp bảo chương ba trăm hai mươi bảy mã giáo sư tạp bảo nếu chỉ là phương pháp tu hành ta chỗ này cũng là có mấy thứ t i ê n pháp nhưng vì ngươi tiểu bội tu hành dùng ngồi tại tới đón huynh mội bọn họ phi hành khí bên trên vương thăng đột nhiên nghe được vô linh kiếm bên trong nào đó kiếm linh truyền dưới đáy lòng ý niệm theo sau đêm đó giao vân vẫn luôn giữ yên lặng vương đạo trưởng còn tưởng rằng chính mình cùng sư tỷ làm trái lễ pháp làm này vị đại lao tức giận giao vân ngươi muốn thu đồ như thế nào ta không xứng làm ngươi mội mội sư phụ hay sao phối làm sao có thể không xứng vương đạo trưởng đáy lòng cũng là một hồi vui vẻ chỉ là có chút ngoài ý mới k h ô n giao vân hiện giờ làm vô linh kiếm kiếm linh chẳng biết lúc nào tài năng theo vô linh kiếm thoát thân chớ nói chi là muốn theo linh thể khôi phục bình thường lại nên là năm nào tháng nào cảnh giới cỡ nào mới có thể làm đến kia sau đó đi biệt thự ta làm tiểu diệu chính thức bái giao vân ngươi vi sư đây cũng là tiểu diệu phúc phận vương thăng nghĩ nghĩ lại hỏi bái sư thời điểm có cái gì quy củ giảng cứu sao không cần quá xử lý hết thể giản lược ân t ố t vương thăng sờ sờ cái cảm cái kia dập đầu thời điểm muốn dập đầu mấy cái tiểu diệu muốn mặc cái gì quần áo bái sư thời điểm muốn làm cái gì bài trí cung phụng bài gì vị giao nói không phải nói hết thể giản lược giao vân khẽ h ừ một tiếng tìm một bốn phía không người nơi yên tĩnh gọi ta hiện thân làm nàng dập đầu mấy cái đầu chính là vương thăng n é t miệng cười một tiếng đáy lòng lại là một hồi p h i muộn cũng không phải là vị này công chúa đại nhân đột nhiên nhảy ra chỉ trích hắn cùng sư tỷ không tuân quy củ thời điểm theo đêm đó về sau sư tỷ cùng chính mình bắt tay tay số lần đều thiếu đi Khục, trước tiên nghĩ chính sự có giao vân như vậy thiên tiên làm vương tiểu diệu sư phụ này tự nhiên là chuyện tốt vương thăng lập tức cấp sư phụ gọi điện thoại đi qua làm sư phụ không cần hao tâm tổn trí giúp tiểu diệu thu xếp cũng đem giao vân muốn thu đồ tin tức vụ n trộm nói cho sư phụ thanh ngôn tử cũng là cảm thấy vui mừng vương tiểu diệu có thể có cơ duyên như thế thật sự chỉ có thể nói là tốt số sinh ở lao vương gia sư phụ nhân tuyển mặc dù định ra nhưng tu đạo viện nghiên cứu bên kia vẫn là muốn đi qua một chuyến dù sao đã cùng mã tự bân giáo sư hẹn xong đi qua tâm sự uống chút trà cũng tốt bọn họ muốn đi chính là một chỗ phân viện khoảng cách vương thăng nhà hơn hai cây số cách vương thăng danh nghĩa bộ kia biệt thự chỉ có mấy trăm cây số khoảng cách mã tự bân thường xuyên nghiên cứu phát minh một ít cổ cổ quái quái đ ồ vật phòng thí nghiệm nếu như rơi vào viện nghiên cứu tổng bộ đối với tổng bộ rất nhiều cơ mật phòng hồ sơ đều là một đại uy hiếp trên đường quá hai giờ phi hành khí chậm rãi rơi xuống lúc phía dưới đã có một đám áo khoác trắng tại chờ không chung còn có máy bay không người lái lôi ra tới một đầu hình chiếu hành phi xem ảnh một nhiệt liệt hoan nghênh vương phi ngữ đạo trưởng vương thăng có thể cảm giác ra chính mình được đến coi trọng cùng đãi ngộ chính trực tuyến tiêu thăng đây cũng là thiền kiếp cấp phúc lợi đi lần này ra ngoài nên đón chiến trận cũng là không nhỏ đã là phân viện người phụ trách chủ yếu mã tự b â n mang theo không ít tóc trắng xóa lao nhân tại đường đó phi hành khí sau khi rơi xuống đất bọn họ liền chủ động tiến lên đón vương tiểu diệu xuyên một bộ quần áo thể thao đi theo chính mình ca ca phía sau cũng là không l u n cuống có chút hăng hái nhìn chính mình ca ca cùng những lao nhân này khách sáo hàn huyên mã giáo sư ngươi tóc vương thăng chỉ vào mã tự bân kia đầu đen nhánh rậm r ạ p tóc ngắn cười nói chúc mừng chúc mừng này chúc mừng cái gì à mã tự bân tiện tay trên đầu thúng hạ trực tiếp đem đầu tóc cùng phát bộ cùng nhau l ô i dậy lộ ra cái kia còn lại cuối cùng một vòng tiểu tóc địa trung hải mặt biển có rõ ràng lên cao lại che mất đại phiến đường ven biển mã tự bân ngửa đầu cười ha ha ha đây không phải sau cùng tôn nghiêm nhanh rơi không có nha ta liền cứ vậy mà làm cái đầu bộ đây chính là ngươi muội tiểu diệu gọi người mã ra ra tốt vương tiểu diệu nhu thuận hô một tiếng đang do dự muốn hay không kính cái đội thiếu niên tiền phong lễ vương thăng vội vàng kéo lại m u ộ i m u ộ i gọi thúc là được mã giáo sư so ta bà còn trẻ hở vương tiểu diệu nháy mắt mấy cái lại chấn định tự nhiên kêu lên mã thúc thúc mã tự bân phía sau mấy ông lão lập tức cười không ngừng có thể là bởi vì làm nghiên cứu quá phí trí nhớ nguyên nhân mã tự bân hiện tại có vẻ hơi tiểu tụy h mặt bên trên nếp m à y cũng không ít không cần để ý những chi tiết này mã tự bân khoát khoát tay đi một chút lên xe nói hiện tại phi ngữ ngươi thân phận xưa đâu bằng nay à ngươi tới đây một bên chúng ta đều tiếp vào tổng viện bên kia thông báo cấp cho ngươi tối cao đánh ngộ tối cao tu sĩ quyền hạn sách ngẫm lại năm đó ngươi tới đây một bên lúc ta vẫn là lén lút dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm nói lên cái này vương thăng cười nói ta còn là muốn tạ mã thuốc cân cứu mạng của ngươi hở như thế nào cứu ngươi rồi mã tự bân buồn bực hỏi một câu vương thăng cười mà bất ngữ sau đó mã tự bân như là nhớ ra cái gì đó túi đầu liếp nhìn vương thăng vượt bộ mặt lộ vẻ giật mình vương tiểu diệu chú ý tới cái ánh mắt này chi tiết có chút hiếu kỳ đánh giá này đối bạn vong n h i ê n viện nghiên cứu bên ngoài vẫn là như vậy bề ngoài xấu xí nhưng tiến vào chủ động về sau khoa học kỹ thuật cảm giác đập vào mặt hai bên cùng đỉnh đầu vách đá đều là màu trắng bạc mặt trên có từng khối chậm rãi hoạt động khối lập phương những này là phòng ngự theo dõi thông khí chờ đa chức năng m ồ đủ lệ bên trong tuyệt không cảm thấy bực mình nguyên khí đều phải so bên ngoài trong suốt vào động khẩu không xa liền có một cỗ tam tiết toa xe lơ lửng đoàn tàu ở trên quỹ đạo chờ thượng này liệt xe khách một đoàn người nghe du dương âm nhạc vốn vào tự động đưa ra n ư ớ trả bắt đầu hướng về dưới về mã tự, hắc hắc, tự bân liếc nhìn phía sau chính đông chạy chạy tây nhìn xem vương tiểu diệu hạ giọng nói câu viện nghiên cứu có các gia đạo thừa điện tịch sao lưu chiến bị tổ bên kia vừa vặn chuẩn bị làm cái chiến bị tổ người nhà tu đạo lớp huấn luyện làm tiểu diệu trực tiếp đi cái kia lớp huấn luyện được vương thăng cười cười lắc đầu cự t u y ệ t bái sư chuyện khác nói ta trước giúp tiểu diệu đánh một chút cơ sở chúng ta hai huynh m u ộ i hơn mười năm không thấy như thế nào cũng muốn thời gian bồi dưỡng một chút huynh m u ộ i cảm tình vương tiểu diệu ở phía sau x u ỳ cười một tiếng chạy tới ấn vương thăng bà vai tay nhỏ ôn nu nhu động lao ca ngài cảm thấy lực đạo thế nào thân mật chỉ số có thể hay không thêm một d ạ một không có chút nào lực đạo vương tiểu diệu làm bộ quyết tâm vương đạo trưởng một tay nâng chán một bên mã tự bân lại là một hồi c ư ờ i khẽ mã tự bân thở dài thật ghen t ị các ngươi cha mẹ nhi nữ song toàn đúng rồi lần này tới cũng không thể để ngươi đi một chuyến bồn u công trước đi cấp tiểu diệu kiểm tra một chút cái này rất nhanh vài phút liền có thể ra kết quả sau đó ta mang các ngươi hai cái đi xem một chút một ít đồ tốt vương thăng gật đầu đáp ứng âm thanh vương tiểu diệu cũng lập tức đến rồi mấy phần hào hứng trên đường tới vương thăng liền từng đối với mội mội nói lên n à y vị mã tự bân c h u y ể n thụ cho bảo vật từng giúp vương thăng không ít việc đoàn tàu vô thanh vô tức chạy được hơn mười phút đi ngang qua một chỗ phồn hoa địa hạ sân trường đã tới các loại phòng thí nghiệm tụ tập sâu nhất khu vực mã tự bân mang theo hai huynh m g ộ i bọn họ cùng mặt khác nghiên cứu khoa học các đại lao cáo biệt ba người thẳng đến bên ngoài một chỗ phòng bên trong thí nghiệm phòng bên trong thí nghiệm đã có hơn mười cái người trẻ tuổi tại chờ đợi nhìn thấy mã tự bân dẫn người tới đều đứng dậy chào hỏi còn có hai cái mội tử nhịn không được chụp lén vương đạo t r ư ở n g mấy t r ư ơ n g ảnh chụp này đó hẳn là một ít học sinh loại hình cũng là tu đạo viện nghiên cứu tương lai lực lượng trung kiên rất nhanh tiểu diệu liền được gan bài nằm tại trên một cái、giường. bị rút một mấy mờ lờ máu, mặc lờ cái cho vòng sau á n trên người náng g ở hình, còn phục còn dụng một viên nho nhỏ đó a n g dược. Mặt k h á liền thấy vương tiểu diệu lôi kéo vị tiểu thư kia tỉ một hồi chạy như điên vương tiểu diệu còn chưa có trở lại một chương bảng biểu đã rơi vào vương thăng tay bên trong mã tự b â n nói cũng không tệ lắm nha tiểu diệu tư chất chính là có hai cái nhược điểm vương thăng cầm bảng biểu nhìn kỹ lên tới mặt trên tổng cộng có m ộ ư ơ i sáu cái lựa chọn đều là cùng tu hành có quan hệ thân thể số liệu mắt điểm một trăm vương tiểu diệu tổng điểm là bảy mươi năm mà tại này đó lựa chọn bên trong không thuộc tính nguyên khí thân cận độ có thể đạt tới chín mươi điểm nhưng có thuộc tính nguyên khí thân cận độ bên trong chỉ có kim hỏa đất có thể tới tuyến hợp lệ nước cùng một đều là hai ba mươi điểm chọn công pháp thời điểm vẫn là muốn tham khảo cái này Mã một tự bân câu, nhắc nhở vương thăng cười ó có chút túc Cái nghiêm thể thu gật ta tới này bảng lên biểu đầu. đ sau. ơ n nhiên, bân g h cái vui Mã tự ra vừa, c một đem một chút tổn phát, phí k ể m tủng r a báo cáo theo tỉm đem này báo cáo nhận được mới nhất bản tiên hạc bảo nang bên trong mã tự bân nhìn vương thăng trên lưng mang theo hầu bao một hồi nhưỡng mày vị giáo sư này lầm bầm câu ngươi bây giờ liền hưởng thụ này đãi ngộ đường đường tiên kiếp người phát ngôn đại hoa quốc hộ quốc thần thú khu, hộ quốc thần kiếm trả lại cho ngươi làm cái h ầ bao mang theo đâu không phải vương thăng túi đầu nhìn tiên hạc bảo nang hiện tại này phiên bản bảo nang nội bộ không gian có hai mét khối mét vương thăng ngoại trừ nhất định phải có một kiếm tuyệt đại bộ phận vật phẩm tùy thân đều có thể bỏ vào bên trong ngươi đây không phải cấp quốc gia mất mặt sao mã tự bân lập tức một hồi lắc đầu nói một tiếng đi một chút ta dẫn ngươi đi làm cái ra dáng pháp khí chứa đồ nhận bán chỉ mặt dây chiếc nhẫn đai lưng khuyên hai kim cô các loại kiểu dáng tùy ngươi chọn chọn không gian chứa đ ồ ngũ phương khởi ổn định dùng bền còn có thể khóa lại ngươi hôn khách kim cô là cái quỳ gì cũ tây du phim truyền hình đạo cụ cùng quản có hứng thú hay không thử mang một chút mã tự bân cười híp mắt nói câu một ít nghiên cứu viên chủ nghĩa anh hùng tính kết m à t h ô i vương thăng lập tức lắc đầu thực sự không thể tưởng tượng lên đỉnh đầu không ngừng lấy ra các loại đồ vật hình ảnh bên này mới vừa ra phòng thí nghiệm chỉ thấy cùng vương tiểu diệu cùng nhau chạy đi cái kia trẻ tuổi nữ h à i vội vàng đi ngang qua vương thăng vội hỏi làm sao vậy a a không có việc gì ta đi tìm một thân thay giặt quần áo cấp cái kia tiểu nội mội mã tự bân nhỏ giọng giải thích vài câu vương thăng lập tức lo lắng nhìn về phía vương tiểu diệu lúc này ở lại địa phương ra như vậy đại cứu có thể hay không cho chính mình bội bội lưu lại tâm lý cái bóng đây là không thể không suy xét vấn đề mã tự bân nhớ tới cái gì lại kêu lên trực tiếp đi khô phòng cầm một bộ ba sáu vợ xỉ ẩn sáu y phục tác chiến cấp tiểu diệu liền nói là ta làm cầm đưa cho vương phi ngự l ạ o trưởng n h a tốt lao sư cái k i a trẻ tuổi nữ hải xa xa đáp ứng một tiếng kia lại là cái gì bảo vật mã tự bân lôi kéo vương thăng trên người lưu tiên bảo cười nói thăng cấp bản vương thăng ho âm thanh mát thúc ngươi nhìn ta bụng cũng có chút không thoải mái ai nha t người à Mã tự b â nói lập tức k h c n chuẩn bị cho ngươi, còn có ngươi sư tỉ phẩn. Vương đạo trưởng nháy mắt bên trong khôi phục phong khinh vân ráng, phản phất vừa rồi chuyện gì đều không phát sinh. Bản chương xong. Chương 330, đến、vỏ. Chương cười, cho có phục sư khôi rồi Nói ta tỉ mắt phất phát vừa đều bị bộ đạo gì kê vỏ. vỏ. đạm đến lên chữ vật pháp bảo vương thăng này bề ngoài xấu xí tiên hạc bảo nàng chỗ sâu nhất thật là có một cái chân chính chữ vật dùng tiên bảo kia là thiên đình nhà giàu giao vân công chúa điện hạ tạm thời cất giữ tại hắn nơi này càn không giới mặc dù giao vân đều cảm thấy chính mình về sau khả năng chỉ là kiếm linh là m vương thăng có thể tự hành sử dụng cái này chiếc nhẫn nhưng vương đạo trưởng cũng không có chiếm lợi như vậy đem chiếc nhẫn hoàn hảo phong ấn chữ vật pháp bảo hoặc lớn hoặc nhỏ đủ là được rồi hắn lại không có ngàn vạn kiện váy áo dài dày t h e o cần cất giữ mỗi lần nhớ tới chính mình tại giao vân chiếc nhẫn bên trong nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng vương đạo trưởng đã cảm thấy hiện nay tu đạo giới khoảng cách chân chính tu tiên đại thế còn kém mấy cái thời đại văn minh đến mã tự bân cá nhân phòng thí nghiệm mã tự bân là vương thăng chuẩn bị gói quà lớn hào hứng triển khai cái gọi là lưu tiên bảo thăng cấp bản kỳ thật cũng không phải là đảm Mà loại à này quần áo bó, như như chiến mát c đấu áo không chỉ vương thăng có một cái còn cố ý cấp sư tỷ chuẩn bị một cái hiển nhiên quan vương đã chấp nhận vương thăng cùng một quản huyên không thể chia cắt tính cái này quần áo dùng vật liệu mặc dù so lưu tiên bảo thấp một cái cấp bậc nhưng bởi vì công nghệ tăng lên tại đối mặt các loại hoàn cảnh lúc có thể phát huy phòng hộ hiệu quả cùng lưu tiên bảo tại cùng một cái cấp bậc vương thăng hỏi này quần áo có danh tự không ừ n chiến tiên y hiể vương thăng cái chán lập tức treo mấy đạo hát tuyến này lâm thời đặt tên thật đúng là há mồm liền ra hai kiện quần áo sau còn có một ít món nhỏ hơn phân nửa đều là nữ tử sử dụng mộc châm dây cố tóc khuyến t a i trang sức từ từ đều là tính chất tốt đẹp pháp khí bảo vật có mấy món đã có thể xem như pháp bảo t ầ n cấp hiện nay tu đạo giới tại luyện khí phương diện thiếu hụt rất lớn trình độ đều phải dựa vào viện nghiên cứu để đền bù nhiều như rừng vương thăng nhận được m ộ ư ơ i sáu kiện bảo vật ngoại trừ giá trị lớn nhất hai kiện chiến tiên y đi y bên ngoài nhất làm cho vương thăng hài lòng chính là vậy đem hắn trước đây để cập qua vỏ kiếm đây là tu đạo viện nghiên cứu vì mới vô linh kiếm đặc biệt chế tạo vỏ kiếm vào tay cực nặng toàn thân tản ra nhàn nhạt mát mẹ chi ý giới thiệu này thanh kiếm vỏ lúc mã tự bân trước thở dài vỏ kiếm này phí tổn đều có thể cấp một cái hàng đều trang bị mới nhất k i n h phong hệ liệt mặt trên cho cái yêu cầu người đón là cái gì không cần nhìn dự toán để chúng ta lấy ra tốt nhất vật liệu tiểu h ò a tử ngươi rất thụ mặt trên coi trọc n rừng n g h e mã tự bân ông cụ non trêu chọc vương thăng lại là cười không nổi xem ra giao vân tiên tử hiện nay là vô linh kiếm kiếm linh sự tình cao tầng đã biết chỉ là ra ngoài một ít suy xét không có dò hỏi hắn chuyện này mà thôi thực lực mạnh đãi ngộ chính là tốt vương đạo t r ư ở n g đem hộp kiếm lấy xuống đem vô linh kiếm bưng ra chậm rãi đẩy vào trong vỏ kiếm có thể nghe được kia nhẹ nhàng tiếng ma sát cũng có thể cảm nhận được cái loại này lưới kiếm bị vỏ kiếm nhẹ nhàng đè ép xúc cảm xem ảnh một bọn họ ngược lại là có lòng dù như g n vậy nhiều hạ o n g u y ệ t linh ngọc g i a o vân k i a mang theo một tia kiểu lười tiếng nói tại vương thăng đ ấ y lòng vang lên nơi này ngược lại là so cái kia hộp kiếm thoải mái nhiều lắm ân mã tự bân ở bên c i hỏi như thế nào cái này xúc cảm còn không hài lòng hài lòng tương đương hài lòng vương thăng gật gật đầu bàn tay phất qua vỏ kiếm này khóe miệng cũng nhiều chút ý cười một bên có hai cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ hải chạy tới đem một cái vạ l ù mật mã đưa cho mã tự bân lại vụng trộm nhìn mấy lần vương thăng nhanh lên túi đầu rời đi đến không có mã tự bân cười nói nhưng ngươi hôm nay coi như đem nơi này mới nhất thành quả nghiên cứu đều lấy đi một phần mặt trên cũng sẽ không trách tội yên tâm cầm đi được thôi này đó cũng đều là mặt trên có thụ ý xem như đối với vương thăng phía trước hai lần thiên kiếp dương oai cho ngợi khen vương đạo trưởng cũng liền không khách khí hệ số nhận lấy cấp sư t h ỉ chọn một cái chữ vật vào ngọc vương thăng cẩn thận nghĩ nghĩ cho chính mình chọn một cái chữ vật khuyên thay ngọc như vậy chính mình tại chữ vật pháp bảo bên trong cầm đồ vật thời điểm vừa vặn có thể dùng quần áo làm che lấp ngẫm lại năm đó những cái đó mấy chục c m dài rộng cao đời thứ nhất tiên hạc bảo nàng nhìn nhìn lại hiện nay này đó vẻ ngoài tinh mỹ bộ nhớ đều là bảy tám mét khối chữ vật pháp bảo vương đạo trưởng đấy lòng cảm khái không thôi tu đạo viện nghiên cứu hiện nay quả nhiên càng ngày càng l ư xoa những vật này ngay tại kia bày biện tại chợ vương tiểu diệu tới lại chọn lựa một cái vương thăng cùng mã giáo sư trò chuyện khởi hiện nay đại hoa quốc tu đạo giới biến hóa mã tự bân làm những biến hóa này thôi động người một t r ồ n g ngược lại là cấp vương thăng mở ra mới thị giác k h i thực hiện tại biến hóa lớn nhất cũng không phải là tu đạo giới mà là thế tục mã tự bân cười nói nguyên khí khôi phục lúc sau chúng ta đã đưa lực tại đem nguyên khí biến thành công chúng phúc lợi nơi này không thể không để chính là thiên đình đạo thừa cũng chính là đạo môn tại tu đạo phương pháp thượng phong phú tính cùng ưu việt tính đây là quốc gia khác so sánh không bằng lại có chính là chúng ta chế độ ưu việt tính một、so、h、so、ít thể, thể chất đối với nguyên khí tương đối thân hoàng người có thể sống đến hai trăm hai trăm mấy chục tuổi đây chính là cho mỗi cá nhân nhất thiết thực chốt tốt vương thắng hỏi ta vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này toàn dân tuổi thọ tăng lên có thể hay không tạo thành hay không mã ộ t ít tại tâm xuất tung, mặt trên sẽ làm vĩ mô điều tiết không chế. Hơn nữa, tuổi thọ tăng lên, về hưu tuổi tắc cũng có thể tăng diện đi, hiện điều nhân phương ảnh hưởng. Yên không nhân nổ khống hơn nữa lên, cũng lên nha. khẩu khẩu chế, hưu làm mô m sẽ sẽ vĩ về có tự bân cười nói nguyên khí xuất hiện làm nông nghiệp cũng nên đón biến đổi nuôi sống những nhân khẩu này không là vấn đề chính là trước mắt chế độ giáo dục muốn tiến hành cải cách sau này muốn đối một ít n h ả m c h á n chính mình công tác cương vị vượt qua tám chín mươi tuổi dân chúng tiến hành chính xác dẫn đạo để cho bọn họ có thể thu hoạch được mới kỹ năng chuyển hướng mặt khác vào nghề về sau đây đều là có ý tứ đầu đề Rất nhiều người vạn i pháp quy về nói vạn đạo đều đồng tông đại khái chính là như vậy đạo lý chính thảo luận hưng khởi phòng thí nghiệm cửa bị người lặng lẽ đẩy ra vương tiểu diệu bộ mặt đi đến yên lặng tránh đi vương thăng lưng phía sau dùng cái chán không ngừng đụng chính mình lão ca phía sau lưng lúc này nàng chính xuyên một thân màu trắng bạc cận chiến đấu phục vẫn chỉ là thiếu nữ tư thái nàng đ ư ờ n g con cũng không sáng tỏ vừa rồi vương đạo trưởng tràn đầy quan tâm hỏi một câu đừng nói chuyện tiểu diệu phồng lên khoe miệng lại nói tại chỗ nổ tung vương thăng cùng mã tự bân kem chút cười ra tiếng trước tới chọn một kiện chữ vật pháp bảo đi vương thăng quả quyết giật ra chủ đề một bên sáng lấp lánh hộp trang sức cũng đem vương tiểu diệu lực chú ý tạm thời rời đi, đi qua chữ vật không đều là dùng một cái nho nhỏ túi to sao vương tiểu diệu tràn đầy kinh ngạc nói ta xem internet bên trên là như vậy nói nha hiện tại đã nghiên cứu ra như vậy cao đại thượng chữ vật pháp bảo sao vương thăng cùng mã tự bân lập tức lộ ra mỉm cười hiền hòa khả năng ở độ tuổi này nữ hải đều đánh nhau lỗ thai có một loại nào đó hướng tới vương tiểu diệu chọn một cái thai rơi cầm trong tay vui vẻ vớt vớt vương thăng nói n g ư ơ i nhớ rõ đem này đồ vật cất kỹ ừ m lao ca ngươi yên tâm đi ta biết này đồ vật đắt cỡ nào đâu đưa tay sờ sờ mội mội đầu vương thăng chỉ vào đống kia pháp khí tiểu đồ vật xem yêu thích cầm mấy thứ đi ta từ bỏ Tạm thời không cũng được, dùng vương thăng i Diệu lại ể u i ể u u c h y đưa tay tại mội mội cái chán gõ xuống liền đối với mã tự bân biểu đạt cách chí không tại này ăn một bữa cơm mã tự bân cười nói chúng ta nhà ăn mới nhất nghiên cứu phát minh một loại thanh tâm đan xào tôm bóc vỏ khẩu vị coi như không tệ lưu lại nếm thử lại đi nha vương tiểu diệu yếu đ ớt nói thầm câu nghe này danh tự như thế nào như là hắc cám liệu lý không được vương thăng lắc đầu cự tuyệt ta hiện tại tùy thời có khả năng đột phá muốn về sớm một chút làm chuẩn bị ngươi sau đó phải đi hồ bên cạnh rồi ừ n vương thăng ưng tiếng kế tiếp liền đi bên kia bế quan bên ngoài bây giờ cũng coi như bình ổn chờ ta đột phá liền đi tìm những cái đó hóa huyết thần đao phiền phước mã tự bân mặt lộ vẻ nghiêm mặt t u t nếu như cần trang bị tri viện hoặc là ngươi muốn cái gì dạng vũ khí trang bị liền trước tiên nói cho ta ta cho ngươi toàn lực chế tạo tận lực thỏa mãn ngươi hết t h ể nhu cầu có nó kỳ thật là đủ rồi vương thăng vô vô vô linh kiếm đem vỏ kiếm đeo lên bóng lưng quả nhiên so có hộp kiếm lúc muốn nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều vương tiểu diệu cũng vây quanh ca ca chuyển hai vòng một hồi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ta về sau cũng có thể mặc trường bảo sao đương nhiên mã tự bân ở bên cười nói câu bất quá nữ sinh mặc váy càng đẹp mắt nha ta vẫn là yêu thích loại này đạo bảo đâu rồi vương tiểu diệu từng nghĩ miệm nhỏ lại toát ra một câu như vốn ậ y dĩ vương thăng cho là chính mình trên đường trở về cũng sẽ không gặp được phiền phái gì nhưng hắn cùng vương tiểu diệu cùng mã tự bân cáo biệt đi sân bay tìm chính mình chuyên cơ lúc một đạo tây trang giải ra bóng lưng đứng tại diều hâu thức phi hành khí phía trước tựa hồ đã đợi hồi lâu bản chương xong t r ư ơ n g ba trăm ba mươi mốt giao vân thu đồ t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín giao vân thu đồ bốn canh vương đạo trưởng ngươi hảo ta là đặc sự tổ tổ trưởng tân nhất thâm lần đầu gặp gỡ hạnh ngộ hạnh ngộ ngăn ở vương thăng đăng ký đài phía trước là cái đầu hoa mắt bạch trung niên nam nhân thân hình khôi ngô nhưng khuôn mặt có mấy phần nho nhã khí chết như là một người đi mưu lược phương hướng c ô n nhân người này n h i ệ tình t về phía trước đưa tay vương thăng bất động thanh sắc cùng hắn nắm lấy tay sau đó liền chờ hắn tiếp tục mở miệng đặc sự tổ chính là hiện nay cùng điều tra tổ cung cấp bộ môn chủ yếu phụ trách tu sĩ phạm tội dự phòng quản lý tu cảnh bộ môn xem như tại điều tra tổ chiến bị tổ viện nghiên cứu tam giác hệ thống bên trong lại gia nhập một cái phụ trợ bộ môn đặc sự tổ tổ trưởng thì tương đương với mười ba năm trước đây sư nương vị trí mặc dù bây giờ sư nương đã là người trước mắt này thủ trưởng thấy vương thăng không nói lời nào tần nhất thâm vớt ve chính mình mắt k í n h cười nói lần này vừa vặn đến bên này đi công tác nghe nói vương đạo trưởng cũng tới nơi đây liền ở chỗ này chờ đợi một hồi muốn theo vương đạo trưởng như vậy anh hùng hào kiệt kết giao một phen đưa tay không đánh gương mặt tươi cười、người. vương thăng cũng lộ ra nụ cười thản nhiên thần tổ trưởng có lòng vương đạo trưởng hiện nay là chúng ta đại hoa quốc tu vi đỉnh tiêm tồn tại ta đang chấp hành nhiệm vụ cùng vương đạo trưởng tạo mối quan hệ chính là chăm chỉ làm việc tần nhất thâm cười nói câu tại thượng túi láo bên trong cầm một trang giấy chất danh thiếp đưa cho vương thăng chúng ta đ ặ c sự tổ cùng điều tra tổ chức năng lẫn nhau bổ sung bất quá vương đạo trưởng nếu có cái gì nhu cầu cũng có thể cứ việc tìm ta chúng ta đều là vì đại hoa quốc phồn đình phú cường công hiến chính mình một phần lực lượng nha vương thăng đem danh thiếp nhận lấy từ nơi này danh thiếp liên có thể nhìn ra người này tâm tư vô cùng tinh t ế hiện nay các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn tầng tầng lớp lớp một chương nho nhỏ giấy chất danh thiếp ngược lại làm cho người không cần lo lắng mặt trên có thể hay không có cái gì truy tung định vị thủ đoạn nhưng vào trước là chủ vương thăng đối với cái này đặc sự tổ không có bao nhiêu hào cảm trước đây cử hành lần đầu tiên bàn trà hội nghị lúc nghe m i u nguyệt nhà danh thật nhiều có quan hệ đặc sự tổ chuyện cảm giác đặc sự tổ cùng điều tra tổ tồn tại nhất định cạnh tranh quan hệ k h i thật sự cạnh tranh này đối với tu đạo giới mà nói là chuyện tốt có lợi cho hai cái bộ môn tốt hơn xử lý tu đạo giới cùng thế tục giới chi gian ma sát tân tổ trưởng vương thăng khách khách khí khí nói câu nếu là có cơ hội chúng ta có thể tìm địa phương nói chuyện phiếm treo ghẹo nhưng bây giờ ta có chuyện quan trọng mang theo chớ trách là ta đ ừ n g đột mời hai vị mời tần nhất thâm quay người dùng tay làm dấu mời nói ta đã làm cho người ta quét dọn một lần vương đạo trưởng nếu có cái gì cần có thể trực tiếp liên lạc với ta đa t ạ vương thăng c h ấ p tay nói t ạ tiểu diệu cũng ra dáng học ca ca động tác tần nhất thâm mỉm cười phất tay đưa mắt nhìn vương thăng cùng vương tiểu diệu thượng phi hành khí nhìn cửa khoang chậm dại khép lại vẫn như cũ mỉm cười nhìn chăm chú vào phi hành khí chậm rãi bay lên không tần nhất thâm tươi cười mới dần dần thu liễm đằng sau có cái vóc dáng rất khá tiểu tỉ tỉ đi tới thấp giọng nói tổ trưởng chúng ta muốn đuổi đi tham gia hội nghị t ố t đi tần nhất thâm lắc đầu n à y vị vương đạo trưởng quả nhiên đối với chúng ta đã có t r ê n l ệ n h chút ít thấy không phải chuyện t ố t ta tổ trưởng n à y vị vương đạo trưởng cùng điều tra tổ mưu nguyện đại đội trưởng khá là thân thiết văn bí bộ dáng tuổi trẻ nữ h à i nhỏ giọng nhắc nhở chúng ta kỳ thật không cần bỏ ra phí càng nhiều tinh lực ở trên người hán không bằng tranh thủ mặt khác lại càng dễ tranh thủ tu sĩ ngươi không hiểu đây đối với chúng ta tới nói là cái mấu chốt nhân vật tần nhất thâm ánh mắt có chút nghiền n g ấ m cười nói hơn nữa ngươi lời nói mới rồi có vấn đề chúng ta cùng điều tra tổ tồn tại cạnh tranh nhưng vẫn là quan hệ hợp tác cũng là vì quốc gia vì dân chúng ra một phần lực mà thôi ta cũng không phải là muốn tranh thủ vương đạo trưởng lập trường ta đã nói qua rất nhiều lần chúng ta cùng điều tra tổ là lẫn nhau chế hành mà thôi ta muốn tranh thủ là vương đạo trưởng h ả o cảm cũng chính là tại chúng ta thúc đẩy cải cách lúc vương đạo trưởng sẽ không đứng ra ngăn cản có đôi khi tu đạo giới cũng chỉ là bối phận cao tu vi cao liền có càng nói nhiều hơn ngữ quyền giống như vương đạo trưởng như vậy đã đứng tại tu đạo giới đ ỉ n h thế hệ trẻ tuổi hắn một câu p h â n lượng đính đến qua mười cái lao tiền bối xem ảnh một cái này trẻ tuổi nữ hải có chút cái h i ể u cái không gật gật đầu tần nhất thâm chắp tay sau lưng đi hướng cách đó không xa ngừng lại một cái khác khiên phi hành khí không c h u n g vương thăng linh thức chậm dai thu hồi ngược lại là đem tần nhất thâm vừa rồi đối thoại không sót một chữ thu vào trong t hai ngược lại là cái thật không tệ đại thúc vương thăng đem tấm danh t i ế p kia bỏ vào chữ vật mặt dây bên trong dùng linh thức bắt đầu t ì n h tế chỉnh lý mặt dây bên trong không gian một bên tiểu diệu còn lại là cầm khuyên thai tại kia không ngừng tán thưởng t u ổ i con nhỏ liền thu được giá trị liên thành châu đ á o hiện nhiên đã đắm chìm tại hạnh phúc cảm giác bên trong không cách nào tự kiềm chế vương thăng phát hiện chính mình m g ồ i m g ồ i ngược lại là dị thường dễ dàng thỏa mãn bên này bay đi biệt thự cũng liền hơn nửa giờ lộ trình vương thăng cấp sư tỷ không nhìn thấy cấp đại tỷ đầu phát cái tin tức theo thống kê hồ bán tiên mỗi ngày tiêu tốn tại điện thoại máy tính các loại cao kỹ thuật mới đầu cuối thượng thời gian tuyệt đối vượt qua hai mươi giờ nếu như không phải hề liên mỗi ngày kiên trì một giờ niệm kinh tụng vật chậm rãi tinh lọc chính mình mà tính vương thăng đều phải hoài nghi cái này hồ bán tiên đã bắt đầu triệt để xa đoạn tiểu diệu vương thăng nói người đối với tu đạo công pháp có cái gì yêu cầu vương tiểu diệu hết mắt cả người phản phất đều bị hạnh phúc bong bóng sở c h ẳ n ngập đối với chính mình khuyên thai chạy nước bọn qua loa liền tốt nhà tu đạo là kiện thực nghiêm túc chuyện vương thăng lấy ra kia phần kiểm tra báo cáo nhìn mặt trên từng hàng số liệu sách tiểu diệu người đối với nước một thuộc tính nguyên khí hoàn toàn không dám vào đối lửa cùng kim dán vào độ ngược lại cũng không tệ lắm vương tiểu diệu nháy mắt mấy cái sau đó lã trá trước khóc chẳng lẽ ta sau này cũng chỉ có thể đi nữ hán tử lộ tuyến sao vương thăng vội nói này đều không sát bên chỉ là đối với ngươi tu hành sẽ có ảnh hưởng tỉ như ngươi dùng một ít thủy thuộc tính pháp thuật thời điểm hiệu quả sẽ đánh c h ế t khấu chỉ là như vậy mà thôi cái kia còn tốt vương tiểu diệu từng nghĩ vậy sau này ta cũng đi kiếm tu con đường đi ngự kiếm thuật cái gì cũng là tương đương x o á y khí đâu ngự kiếm thuật vương thăng lập tức một hồi nhũ mày giao vân đã muốn thu tiểu diệu làm đồ đệ chính mình tổng không tốt đem tiểu diệu lại đưa đi kiếm tông học n g kiếm thuật trực tiếp tu hành ngự kiếm chi thuật chính là giao vân có chút thanh lanh tiếng nói tại vương thăng trong lòng văn vọng nếu là những cái đó kiếm tông người trách tội ta liền đi tìm bọn hắn tổ sư hỏi một câu có thể hay không tu hành chính là vương thăng cái chán không khỏi toát ra hai giọt m ồ hôi lạnh như thế nào cảm giác này vị công chúa điện hạ cũng là có chút tâm nhiệt đi tìm thanh phong đạo trưởng lý luận thanh phong đạo trưởng dám không đáp ứng sao tất nhiên sẽ còn tay bắt tay giáo một lần tiểu diệu mới đúng đương nhiên điều kiện tiên quyết là thanh phong đạo trưởng lúc này còn khỏe mạnh mặc dù tỷ lệ rất lớn đã hài cốt không còn tốt ta dạy cho ngự kiếm thuật vương thăng đáy lòng hạ quyết tâm chờ chính mình m ộ i m ộ i có thể tu hành ngự kiếm thuật hắn liền mang theo nàng đi kiếm tông đi một vòng ít nhất cũng phải cùng kiếm tông các tiền bối chào hỏi nhưng tùy theo vương thăng có sự mặt giáo dục nói bất quá ngươi không thể mơ tưởng xa vời nhất định phải làm từng bước tu hành ta sẽ giúp ngươi làm một ít cấp cao nhất công pháp pháp thuật cũng sẽ giúp ngươi mời một vị thế nhân cũng không nghĩ đến đại lao lả nhưng tiểu diệu tu đạo trọng tại tu tâm tu tính ta không phải ta sư phụ cũng không quá sẽ dạy ngươi này đó nhưng mọi thứ đều giảng cứu một cái tinh tự không cần thiết tự cao tự đại à, vương tiểu diệu ngoan ngoan ngồi xuống nghiêm trang nghe huấn trong lúc bất chi bất giác bộ này phi hành khí bắt đầu chậm rãi hạ xuống vương thăng linh thức đ o qua đã thấy kia quen thuộc h ồ nhỏ cùng với đứng tại nóc nhà bên trên đang chờ bọn họ hai thân ảnh dĩ nhiên chính là sư tỷ cùng đại tỷ con kiếm lôi kéo m u ộ i muội ra hiệu người điều khiển làm phi hành khí lơ lửng giữa không t r ú n g mở ra cửa khoang vương thăng nhục thân vượt qua lôi kéo vương tiểu diệu đến mái nhà sau đó quay người đối phi hành khí khoang điều khiển chắp tay một cái biểu thị lòng biết ơn được đến hai cái phi công p h t tay đáp lễ sư tỷ tốt đại tỷ tốt vương tiểu diệu ngọt ngào hô hai tiếng sư tỷ đại nhân lập tức cười đến híp cả mắt thiếu nữ bộ dáng hề liên còn lại là xông lên giữ chặt vương tiểu diệu đi một chút đại tỷ chuẩn bị cho ngươi thật nhiều chơi vui đồ vật cuối cùng đem ngươi mong tới vương thăng cùng sư tỷ ánh mắt giao hội một quản huyên ôn nhu cười cười vương thăng tươi cười cũng nhiều là ấm áp sau đó vương thăng liền đối cửa thang lầu kêu lên đại tỷ trước không đội mang tiểu diệu tắm rửa thay quần áo chúng ta trước hết để cho nàng đem sư bái bài sư hề liên lập tức thở nhẹ một tiếng muốn bái ta làm thầy sao ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận nha và ca ca ta thế nhưng cũng muốn thu đồ đệ vương thăng vỏ kiếm nhẹ nhàng chấn hạ hư lạnh một tiếng tại hề liên bên thai văng lên hồ bán tiên như là gặm khắc tinh bình thường nháy mắt bên trong ngủ rũ là b á i vị tiền bối này nha bạch làm ta vui vẻ một cái m ụ c quản huyên còn lại là t o mò đánh giá vương thăng lưng phía sau vô linh kiếm ánh mắt lộ ra mấy phần hiểu rõ sư tỷ cho ngươi cái này vương thăng đem vòng tay đem ra bước một bước về phía trước m ụ c quản huyên hiếu kỳ đại lượng này thủ vòng tay mặc cho vương thăng bắt được nàng tay nhỏ đem vòng tay dùng pháp lực bao khỏa chậm rãi bọc tại nàng tay bên trên vương thăng cười triển lộ hạ chính mình mặt dây ra hiệu chính mình cũng có một phần cười nói ta tại nghiên cứu viện bên kia đánh gió thu thích không Ừm. Mục mái một tầm mắt đầm thấm mũi thấm một tìm cánh bích chưa chính cùng cùng quản quên huyên đầu, thuận nhau thu lưu nhẹ nhàng ngất đầu, tay nhỏ thuận thế kéo lại vương thăng cánh tay, hai người tại mái nhà lạng lạng đứng một hồi. Lọt vào trong tầm mắt là bích đầm sóng xanh, thấm là thấm hương sơ hồn. Vương thăng vẫn là chưa quên chính sự, sư tỉ một hồi, liền sân đến thế hai hồi. hồi, tay tay, vào là là là tại Lọt tỉ tỉ tr xếp kéo lại bồi bái bãi, sư sư sư sơ sự, cùng sư phụ cùng cha mẹ ra video ba người hình chiếu lập tức xuất hiện ở một bên làm xem lễ bên kia hề liên cũng không chậm trễ chính sự tại tiểu diệu đi tắm rửa thời điểm tìm mấy món tiểu diệu có thể mặc cổ váy đưa đi phòng tắm sau đó còn muốn vì tiểu diệu chuẩn bị gian phòng còn tốt chỗ này biệt thự đủ đ ạ i vương đạo trưởng không cần lo lắng sẽ ngủ trên sàn nhà một mực bận rộn đến buổi tối vương tiểu diệu bái sư tiểu điện kéo ra màn tre vương thăng đem vô linh kiếm nâng đến chủ vị chắp tay một cái lại lui đi một bên vô linh kiếm tiên quang lượt lờ ở chung quanh mấy người mấy cái hình chiếu nhìn chăm chú một đạo bởi ó đó n hình xinh đẹp từ đó bay ra, toàn bộ phòng g khách đẹp đều từ t bay bộ ra, r nên sáng n dỡ rất h ề u Bản Bởi chương xong. Chương Thiên Linh Nhất Chương Thiên Linh Nhất Chỉ. Chương 330, thiên linh nhất chỉ.、Bởi、vì là linh thể nguyên nhân giao vân tiên tử vừa ra trận liền tự mang ánh sáng nhu hòa đặc hiệu vốn chính là da thịt như ngọc đẹp như h o a lúc này càng là nhiều hơn mấy phần linh động cùng mông lung xung quanh quan g mang dần dần yếu đi xuống thân xuyên vũ váy g i a o vân l ặ n g lặng đứng thẳng tuy có không ít da thịt lộ ra ngoài lại sẽ không khiến người ta cảm thấy có bất kỳ không ổn nào tóc xanh quấn tóc mây trụ châm hàng môi mỏng mặt mày doanh doanh ngữ vang xương chiếu ngọc cơ nàng khí chất cùng một bản huyên co không ít gần chi sử nhưng ánh mắt nhiều hơn mấy phần uy nghiêm cũng cho người một loại rất khó tới gần lạnh lùng cảm giác sư tỷ đại nhân ôn nhu nhiều mà tại nhan giá trị phương diện căn biệt thự này bên trong ngược lại là tạo thành thế chân vạc nhưng hồ đại tỷ vũ mỹ hơi thiếu đi mấy phần t i ê n vị hơi bị áp chế chút giao vân nhìn vương thăng môi mỏng kẽ h mở quả thật chuyên gia tiếng nói nếu như không phải trơ mắt nhìn nàng theo vô linh kiếm bên trong bay ra ngoài hoàn toàn nhìn không ra nàng đây chỉ là linh thể sau đó ngươi tới chủ trì vương thăng gật đầu đáp ứng thanh một bên mục quản huyền cùng với sư phụ thanh n ô n tử hình chiếu đều đối với giao vân từng người thở dài hành lễ vương thăng cha mẹ cũng là có chút câu nệ cuối người giao vân cũng là từng cái hoàn lễ mặc dù khuôn mặt thanh lãnh nhưng không có mất cái gì cấp bậc lễ nghĩa giao vân nói ngày hôm nay ta muốn thu đồ tiểu diệu c h u y ệ n này huyền diệu trường sinh pháp khiến cho truyền ta y bác làm phiên các vị làm chứng ngày khác nếu có người hỏi tới ta này đ ồ nhi từ sư môn nào đừng có để cho bọn họ không nghe không tin thanh n ô n tử cười chắp tay một cái thanh âm theo vương thăng điện thoại bay ra tiền bồi yên tâm chính là chỉ là tiền bối người khác nếu hỏi tiểu diệu sư phụ là người phương nào chúng ta nên như thế nào trả lời giao vân c h ầ m g i i nói ta vốn là thiên đình thiên đế c h i nữ đắc đạo tại giao chỉ ngọc liền c h i gian tu hành hơn mười và tuổi đã hưởng trường sinh đạo quả vương thăng trừng mắt nhìn n à y đại tỷ không phải thiên tiên cảnh sao trước đây còn nói chỉ là sắp bước vào trường sinh kim tiên cảnh giới như thế nào hiện tại ách dù sao cũng là tại khoe khoang giai đoạn đem chính mình tu vi cảnh giới khuyết đại một tí xíu cũng là có thể lý giải nha vương đạo trường lập tức cười đến híp cả mắt giao vân liếc hắn một cái tại v u a linh kiếm bên cạnh chậm rãi n h ậ p tọa tư thế ngồi lại là có chút đoan trang lưu nhã dù sao cũng là thiên đình công chúa lời nói cử chỉ làm cho người ta tìm không ra mảy may sai lầm giao vân vào chỗ lúc sau sư tỷ đại nhân ra dáng phủng tới một ly trà thơm giao vân đương nhiên uống không vào bụng bên trong chỉ là bày ở kia làm cái bộ dáng vương thăng nói ta đi xem hạ tiểu diệu không cần nhìn đến rồi đến rồi hệ liên tiếng nói từ trên lầu truyền đến thang máy chính chậm rãi rơi xuống đã trang điểm hoàn toàn tiểu diệu thanh tú động lòng người theo thang máy bên trong nhảy ra ngoài hệ liên vừa ra tay l i ê n biết có hay không hôm qua vẫn là cái một mạc học sinh trung học vương tiểu diệu lúc này đã đổi lại cổ váy buộc lên s o n g bình bụi tóc như là từ cái tia cổ trang phim truyền hình bên trong đi ra tiểu cung nữ đ ồ n g dạng vương thăng về phía trước hai bước giới thiệu nói tiểu diệu này vị chính là vì huynh giúp ngươi mời sư phụ một vị tiên nhân chân chính ngươi có thể đã lệ nàng vị sư đây là lớn lao p h ú c nguyên sau đó hành lễ b á i sư ngươi nhớ rõ cần phải tất cung tất kính không thể có bất luận cái gì l á n h đạm chỗ thất lễ xem ảnh một ai tiểu diệu g ò n tan đáp ứng sau đó liền có chút buồn bực nhìn chính mình lao ca nói chuyện đột nhiên vẻ nho nhã như thế nào lập tức vương thăng mang theo nội m g o i đi đến phòng khách c ầ n cụ sư tỷ đã dùng pháp lực chuyển đến một t r ư ơ n g bồ đoàn đặt ở giao vân trước mặt hề liên cũng khôi phục bình thường thức tha thân thể từ phía sau chân thành mà đến mị nhãn mỉm cười không ngừng đánh giá bên kia giao vân cũng là làm cái đạo vái trào phòng bên trong khách bầu không khí dần dần thay đổi nghiêm túc lại ngưng trọng vương thăng cha mẹ có chút khẩn trương nhìn chính mình nữ nhi sợ nữ nhi làm hư loại đại sự này con tốt thay quần áo lúc hề liên đơn giản cùng vương tiểu diệu nói qua nàng nên làm cái gì nhìn thấy chính mình muốn bái sư phụ trực tiếp quỳ đi xuống dập đầu chính là làm vương thăng chỉ vào giao vân nói đây chính là nàng sau này sư phụ vương tiểu diệu cũng bị giao vân thiên tiên tri tư nho nhỏ c h ấ n kinh một cái sau đó liền nhớ lại hề liên đại tỷ dặn dò trực tiếp quỳ gối bồ đoàn bên trên ổ là một cái mạc đắc cảm tình máy móc dầu khí không nói hai lời tay nhỏ d ơ lên liền bắt đầu lễ bái cong cong cong liên tiếp dập đầu ba cái giao vân đều có chút mơ hồ thần vô ý thức liền muốn đứng dậy nâng vương thăng vội vàng hướng phía trước cấn xuống chính mình mội mội đầu vai nói đừng t h ằ n trương trước hết nghe ngươi sư phụ phát biểu à vương tiểu diệu lập tức mím chặt miệng nhỏ nhìn chăm chú vào trước mắt này vị đẹp đến làm cho người ta đầu váng mắt hoa đại tỷ tỷ tiểu diệu giao vân kêu một tiếng sư sư phụ giao vân hài lòng gật đầu chậm rãi mở miệng ngươi đã muốn bái ta làm thầy cần minh ba chuyện đúng đệ tử rõ ràng vương thăng cười nói ngươi sư phụ còn chưa nói vương tiểu diệu le le đầu lưới sau đó liền sâu kín viết mắt chính mình lao ca không phá không phải mái tư cơ Này ba chuyện quan hệ quá lớn, ngày hôm nay cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi cũng ba có hệ hôm quá lời rõ thứ ể biết được, sau này con đường làm như thế nào đi đi. Giao thế thành được, đường đ như con chân sau này nào vân làm nhất g dậy, vây q u a n vương tiểu diệu, quanh người quanh cũng đang dò xét chính mình đồ này. n tiểu tới, tựa xét Thứ diệu dãi đi đệ chậm hồ h đồ rõ chuyện ta hiện giờ chỉ là linh thể là ngươi huynh trưởng kiếm linh mặc dù có thể dạy ngươi tu hành lại không cách nào chuyển cho ngươi tu vi ngươi sau này tu hành con đường sẽ có rất nhiều đau khổ đệ tử không sợ vương tiểu diệu định thanh đường mới giao vân lại nói thứ hai chuyện ta vốn là thiên đình công chúa nhưng thiên đình gặp đại kiếp ra giới này lúc sau thế gian đều là địch ngươi nếu b á i ta làm thầy sau này có lẽ liền thiếu đi mấy cái đường lui đệ tử nguyện ý đi theo sư phụ vương tiểu diệu trả lời không trần c h ờ chút nào sư phụ là ta lao ca ân là ta ca ca kiếm linh cùng ca ca cùng tiến cùng lui ta là ca ca m u ộ i m u ộ i cũng nên cùng ca ca cùng tiến cùng lui cho nên sư phụ đệ tử chắc chắn cùng sư phụ cũng cùng tiến cùng lui giao vân lộ ra mấy phần c ư ờ i khẽ sư tỷ cũng là không khỏi mỉm cười ngược lại là hề liên thấp giọng nói câu nói nhiều khẩu lệnh đâu thứ ba chuyện giao vân lời nói nhiều hơn mấy phần n u hòa đã làm ta đệ tử ngày khác nếu có thể tìm về thiên đình cơm hộp lấy phục hưng thiên đình đại nghiệp là chính mình nhiệm vụ ngươi có bằng lòng hay không vương tiểu diệu gật đầu đáp ứng đệ tử n g ợ n ý tốt đã như vậy ngày hôm nay ta liền thu ngươi làm ta thân truyền đệ tử giao vân ngồi trở lại chủ vị lưng phía sau là vô linh kiếm cùng tượng thần đồ một bên còn lại là mây khói lượn lờ h ư hán vương thăng ở bên nói hành bái sư c h i lễ sư phụ tại thượng vương tiểu diệu hai cái tay nhỏ dơ cao động tác vẫn như cũ có chút cứng ác nhưng lần này dập đầu lại là so vừa rồi càng kiên đỉnh hơn cũng càng vui sướng chút vẫn luôn khái bảy tám cái khấu đầu giao vân cách không đem vương tiểu diệu thân hình nâng lên từng tia từng tia tiên quang chui vào vương tiểu diệu toàn thân các nơi trong vòng phương viên trăm dặm nguyên khí chẳng biết lúc nào đã bị dẫn động đều hướng về nơi đây tụ đến quần quận nguyên khí lại tại giao vân đầu ngón tay ngưng tụ hóa thành từng tia từng tia thuật khiết thuần túy thiên tiên t r i lực tại vì vương tiểu diệu cải thiện thể chất cùng lúc đó giao vân tiếng nói cũng tại mấy người trong lòng vang lên sau này cần, tôn sư trọng đạo lý lẽ, cần kính thiên địa kính cha mẹ kính tam thanh kính thiên đình chư tiên thần không thể n g ẫ nghịch sư trường không thể chống đối t r ư ồ n g bối không thể lừa gạt lang nhỏ yếu không thể vọng tạo s á t nhiệt g cần biết nhân nghĩa cần biết trung hiếu cần biết vạn linh sinh trường không dễ cần biết đại đạo vô tình vì hữu tình ngày khác nếu ngươi có thể hái được trường sinh quả làm không phụ ta phen này tâm huyết vương tiểu diệu như ở trong ngộng mới tỉnh ngẩng đầu lên giao vân một ngón tay chậm rãi vươn về phía trước điểm vào vương tiểu diệu cái chán chỉ một thoáng phản phất có một chút linh quang tại vương tiểu diệu cái chán nở rộ vương tiểu diệu cả người đều bị điểm điểm tiên quang báo khỏa thể hồ quán đỉnh ách cái này tựa như là phật pháp một chị này hẳn là đem rất nhiều thứ nhét vào tiểu diệu tâm để lại có cùng loại với gia tăng trí tuệ tăng lên ngộ tính công dụng giao vân thủ chỉ thu hồi vương thăng có thể phát giác được giao vân thân thể trở nên trong suốt mấy phần từ trong da ngoài tản mát r a nồng đậm cảm giác mệt mỏi nhưng giao vân nhẹ nhàng cười nhìn chăm chú vào vương tiểu diệu bị tiên quang bao khỏa tiểu thân thể nhìn vương thăng một chút sau đó có chút thỏa mãn thở dài ta trước nghỉ ngơi một thời gian các ngươi chiếu khán tốt tiểu diệu lưu lại những lời này giao vân thân ảnh hóa thành một tia lưu quang chui và vô linh kiếm bên trong vương tiểu diệu y nhiên bị tiên quang vân q u n h thân hình lẳng lặng đứng tại kia đôi mắt nhỏ nhắm như là ngủ rồi đồng dạng vương thăng làm cái im lặng thủ thế cùng sư tỷ cùng nhau cầm điện thoại mang theo mấy đạo hình chiếu đi một bên hề liên còn lại là đứng tại chỗ xuất thần ánh mắt lộ ra một chút hồi ức khuôn mặt lộ ra mấy phần nhớ lại vừa rồi giao vân kia nhất chỉ, nàng liền nghĩ tới chính mình vẫn là một con cáo nhỏ lúc bị sư phụ cũng là như vậy một chỉ điểm tại cái chán bởi vậy ra linh trí đã hiểu nhân n ôn tiên nhân thủ đoạn thật sự không thể tưởng tượng thanh ôn tử cảm khái không hiểu chúng ta trước đó đều tại lo lắng tiểu linh tư chất không tính quá xuất chúng lại là không nghĩ tới tư chất cũng là có thể tăng lên vương thăng nói giao vân nỗ lực đại giới sợ là không nhỏ một bên vương thăng phụ thân nhỏ giọng hỏi làm như thế nào cấp tiểu diệu sư phụ bồi bổ thân thể không cần lo lắng ba vương thăng nghiêm trang nói câu ta đã chuẩn bị xong hơn mười thanh tuyệt thế hảo kiếm đợi lát nữa làm vô linh kiếm thôn vệ liền có thể làm giao vân cấp tốc khôi phục thể lực thanh ngôn tử đều là s ư ơ n g sở còn có thể như vậy sư tỷ ở bên che miệng cười khẽ vương thăng xấu hổ gãi gãi đầu thanh ngôn tử cũng là nhịn không được cười ra tiếng người a ngươi thanh ngôn tử cười mang câu vương thăng ư cùng lại i là học được, miệng sức tưởng tượng. được rồi, vi sư n g tỷ ư ợ n đồng thời đối với sư phụ ném đồng tình ánh mắt không đợi sư phụ tái phát thanh cảm khái một quản huyền tay nhỏ đã ấn xuống cúp máy giả lập ân phím tuyệt đây ố i không cho sư phụ h chương chương là, là sư p n công n h i ệ vẫn hội. chỉ là linh thể trạng thái thiên tiên nếu là chân chính thiên tiên thu đồ vậy nên cấp đồ đệ bao nhiêu chốt tốt vương thăng tự nhiên không có ghét bỏ nhà mình sư phụ ý tứ trên thực tế vương thăng vẫn cảm thấy là chính mình trèo cao sư môn cho nên mới sẽ l i ề u mạng tu hành tiểu diệu đứng tại kia ba bốn giờ mới mở hai mắt ra chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm khắp nơi chính mình sư phụ tung tích nhìn thấy cái kia thanh đã trở vào ba o vô linh kiếm về sau cũng là trường trường nhẹ nhàng thở ra cảm giác thế nào vương thăng tiếng nói ở bên chuyển đến ngay tại ghế s o f a bên trên đả tọa một quản huyên cũng mở mắt ra lo lắng nhìn vương tiểu diệu cảm giác tiểu diệu ngáp một cái trong đầu nhiều thật nhiều đồ vật trong lúc nhất thời cũng tiêu hóa không được đâu lão ca sư tỷ ta trước đi ngủ một hồi ta về sau như thế nào cấp sư phụ tỉnh h an đối vô linh kiếm dập đầu liền tốt sao đi thôi vương thăng cười nói cái này chờ ngươi tỉnh ngủ lại nghiên cứu ta giúp ngươi đem gian phòng dọn dẹp xong làm sư tỷ đưa ngươi đi đi vương thăng ấm giọng nói câu một quản huyên đã muốn chạy tới tiểu diệu người phía trước vớt vớt tiểu diệu đầu ánh mắt bên trong tràn đầy vui vẻ vương tiểu diệu gian phòng dĩ nhiên chính là vương thăng trước đây ở qua gian phòng mặc dù lầu ba phòng ngủ đều bị chiếm vương đạo trưởng còn có thể đi lầu hai làm sao có thể như thế cơ hội trời cho đương nhiên là đi tìm sư tỷ đáp cái băng đà tọa dù sao đại gia cũng rất ít ngủ đều là tu hành chờ sư tỷ mang tiểu diệu rời đi vương thăng mới bắt đầu thu thập tượng thần đồ cùng á n thư đang bận rộn gian hề liên đại tỷ đầu tại lầu một giải trí sành bên trong đi ra nhìn đại tỷ này một thân ở nhà trang điểm lớn rồi mấy mã áo ngăn tay ngực vẫn là trạng thái căng thẳng để trần chân nhỏ xách theo một bình b ằ n g cọ cạ cọ lạ k i a vũ mị khuôn mặt bên trên mang theo vài phần lười biếng tựa ở một bên tường bên trên chậm dãi nói câu tiểu phi ngữ ngươi cùng n à y vị thiên đình công chúa có chúa vương thăng cười khẽ âm thanh cái này có thể có vấn đề gì trước đó đêm hôm đó ta liền cảm giác có điểm gì là lạ hề liên khẽ h ừ một tiếng thiên đình quy củ là nhiều nhưng thiên đình công chúa điện hạ là bực nào thông minh lại biết ngươi cùng tiểu huyên huyên lưỡng tình tương d u y ệ t nếu không phải đối với ngươi có ý tứ suýt vương thăng làm cái im lặng thủ thế chỉ chỉ vô linh kiếm hề liên liếc mắt yên tâm đi nàng nhất thời bán hội không thể tỉnh lại vừa rồi nàng hao phí chính mình bản nguyên linh lực cấp tiểu diệu mở ra linh căn hiện tại tất nhiên là đang tu dưỡng lần trước chuyện coi như xong lần này vì một cái tư chất không phải thực xuất sắc người kế tục liền trực tiếp phí như vậy nhiều tâm huyết chật chật nơi này vấn đề không nhỏ nha vương thăng dở khóc dở cười đáp lời đại tỷ ngươi suy nghĩ nhiều giao vân tiên tử làm sao lại coi trọng ta cái này thiên phủ cảnh tiệu tu sĩ hơn nữa bị vây ở địa linh phong cấm thời điểm ta cùng giao vân tiên tử giao lưu cũng không nhiều đại đa số thời điểm đều là từng người tại tu hành xem ảnh một không cần suy nghĩ nhiều này đó miễn cho mạo phạm giao vân ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút hề liên đi hướng đến đây vương đạo trưởng thoáng có chút khẩn trương bởi vì luôn cảm giác trạng thái này hạ đại tỷ rất có thể làm ra một ít phi lễ chính mình động tác rất nhanh hồ bán tiên đi đến vương thăng trước mặt một cái tay nhỏ nâng lên nắm vương thăng lỗ thai dùng sức chật một chút ngươi nếu là dám thực xin lỗi ta nhà tiểu huyên huyên ngươi nhìn ta không đem ngươi lỗ thai cắn xuống tới đau đau đau đại tỷ ta làm sao có thể thật xin lỗi sư tỷ hạ thủ nhẹ một chút nhìn vương thăng này nết miệm bộ dáng hồ bán tiên tâm tình thật tốt thật cũng không dùng quá sức làm sơ khiển trách liền đem vương thăng bông ra kỳ thật đi ta đối với ngươi ngược lại là rất yên tâm hề liên ôm cánh tay nói câu túi đầu hút miệng có cả có lạ nhưng ngươi suy nghĩ một chút n h a ngươi bên cạnh này đó nữ một cái so một cái lực sát thương lớn bản đại tỷ không coi là dù sao bản đại tỷ lòng có sở thuộc mặc dù lấy ngươi làm điểm tâm n g ọ t cũng không phải không được chật chật chật vương thăng nghiêm mặt nói đại tỷ ngươi khả năng bởi vì ma căn nguyên nhân từ đó đối chuyện nam nữ quá mức chú ý sinh hoạt không chỉ là cái này ta trong lòng ngoại trừ sư tỷ còn thừa khe hở đều là có quan hệ tu đạo hai chữ ta muốn trường sinh cũng muốn tiêu dao muốn tu tận tinh không bên trong lánh hội chân chính cũng đi đạo đại hội vô thế, m u ố n đúng i tòi nghiên cuối liên khỏi cái, đối với loại tìm mắt ta tỉnh mấy cùng. không nháy này pháp Hờ! Hế h cứu c quá đạo và là sự ý sao? Ừ, đ ú là quá chú ý chúng ta tu sĩ sao phải câu n ệ vào thế tục c h i dục đại tỷ ngươi bởi vì đối với thanh lâm đạo trưởng này đó niệm tưởng cho nên đối chuyện nam nữ có chút hướng tới nhưng trên thực tế loại này sự tỉnh cũng không phải là tu đạo nhu yếu phẩm vương thăng ngữ trọng tâm trường giáo dục đại tỷ ngươi muốn ít chơi điểm trò chơi nhiều ra tới đi một chút vừa rồi liền mấy canh giờ này công phu ngươi liền chạy trở về mang theo mũ giáp chơi game đi rất nhiều năm trước liền chứng minh nếu như chạy quá lâu rất dễ dàng làm tư tưởng sơ cứng làm ý nghĩ không thông suốt thật hay giả hệ liên có chút t r ộ t dạ mà cười cười đầu lưỡi liếm môi một cái ta chơi trò chơi cũng là t h i ề n về xã giao loại mà nói vương thăng thở dài đưa tay v u vô hề liên bả vai đại tỷ làn r a x ú c cảm coi như không tệ vương đạo trưởng ôn thanh nói được rồi cũng không thể trách ngươi trước đó ta cùng sư tỷ đều không tại ngươi bên cạnh những năm này cũng ủ y khuất ngươi tính ngươi có chút lương tâm h ề liên trận mắt một cái tay nhỏ nhẹ nhàng đánh xuống vương thăng đại tỷ ta không có phí công giúp ngươi phải biết vì ngươi cùng tiểu huyên huyên chuyện ta tóc đều nhanh sốt ruột trắng vương thăng cười gật gật đầu nói ta trước đi thu thập những thứ này đại tỷ ngươi đừng đùa quá m u ộ n h ề liên vỗ ngực k ê u một hồi kinh đảo hải lãng a t ố t ngươi đi mau đi có gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói đại tỷ khả năng giúp đỡ khẳng định giúp ngươi có thể nói xong sau h ề liên nháy mắt mấy cái luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng nhưng trong lúc nhất thời còn nói không ra rất nhanh vương thăng cuốn lên tượng tân đồ nâng đi hướng dưới bậc thang gian tạ p vật chờ vương thăng bước bước chân nhẹ nhàng leo lầu đi lầu hai hề liên mới đột nhiên lấy lại tinh thần ngóa ngươi mới chạch chạch thay đổi c h o n g váng vương thăng tiếng cười tại lầu hai chuyển tới làm hề liên một hồi nghiến răng n g h i ế n lợi hư một tiếng hề liên thở phì phò chạy trở về chính mình trò chơi đài đ e o lên cái kia có giá trị không nhỏ vịt bản thế giới giả tưởng ngũ giáp rất nhanh liền đăng nhập lớn nhất hưu nhàn giao hữu bình đài đem chính mình i đ đổi thành vương phi ngữ ăn xú xú chỉ một thoáng tại mấy khoản lửa nóng trò chơi bảng xếp hạng bên trên Cái người à hào y yêu thích vây danh dẫn lớn n n hấp chơi thích h số trò kẻ xem. ư mà, mấy mở không hơn phân nửa phút đồng hồ, liền có mấy cái bạn tốt thân thỉnh xuất hiện, hề liên đầu, mở ra thân thỉnh danh sách nhịn. nửa đồng liền bạn liên ngoài n g ra tốt xuất đầu, liếc cái có chơi tiểu tăng không ra thịt tại hạ thiên long tự đệ tử hoài kinh các hạ này id vẫn là đường dùng tốt người chơi long hồ sơn ba đời l a o đại người là ai a dám như vậy vũ nhục ta thăng ca đơn đâu có dám hay không thời gian địa điểm người tới chọn người chơi bắc minh có ca cá, cá vương phi n ữ đạo trưởng là đạo môn chúng ta hiện nay về ngoài đảm đường xin đừng nên dùng cái này id cảm ơn hệ liên suy cười một tiếng còn chưa kịp nói cái gì liền thấy đụng tới hệ thống nhắc nhở trước mắt nhất thời tối sầm lại bị đá ra cái này trò chơi hư nghị cộng đồng đinh ngài trước mắt id dính liễu vi quy chúng ta đem ngươi tài khoản tạm thời đông kết ba giờ sau sẽ vì ngài giải phóng cũng đem ngài id tên tiến hành sửa chữa hệ liên khỏe miệng cong lên mái tóc dài màu trắng bạc đều có biến cam s u thế ngựa đầu dít lên một tiếng a cái này hắc cám thế giới các ngươi đều là ác thế lực thối p h i ngữ ta không để yên cho ngươi nhanh làm cho người ta giúp ta đem hào khôi phục lầu hai chính mở đường tiểu thư phòng vương đạo trưởng một hồi vào đầu hắn làm cái gì cùng một mảnh dưới trời sao đông hải chi đông anh đảo quốc nơi nào đó đã bắt đầu khôi phục bình thường trật tự anh đảo quốc buổi tối lại ít một chút phồn hoa náo nhiệt nhiều chút lạnh rõ ràng cùng bất an dít lên một tiếng phá vỡ buổi tối khó được c ă n tĩnh tại một chỗ rượu phòng phía trước hai tên tây trang dày ra trung niên nam nhân ngã trong v ũ máu kia tên người mặc chức nghiệp bộ váy tuổi trẻ nữ h à i ngồi sụp xuống đất ngay tại kia n h ẹ n g à o gào thét tại thi thể bên cạnh một vệ bóng đen lẳng lặng đứng người mặc lãng nhân trang phục đầu bên trên mang theo cái tàn t tả hắn cầm trong tay kia tản ra huyết quang trường đao lúc này như là cắm d ễ tại hắn tay bên trên bình thường không ngừng hấp thu từng k i a từng k i a máu tươi sau đó lại đem huyết quang rót vào cái này nhân thể bên trong máu tươi làm hắn thoáng có chút thất thần xuyên thấu qua mặt đất bên trên vũng máu cầm đao người phản g phất thấy được đêm ấy có hay không muốn có đi ư ợ c thay đ ổ h ế thay t ể lực lượng? Có h không muốn đi thay đổi i thay đ cái này đã bệnh nguy kịch quốc gia cầm này thanh đao đem ngươi linh hồn cùng máu tươi hiến tế cấp trong đó á ma ngươi liền có thể có được thay đổi hết thể lực lượng kia làm cho người tâm thần lo lắng vũ mị t i n ó i còn tại chính mình đáy lòng q u a n quần bên hai đột nhiên vang lên tiếng xe gió cầm đao người thân hình linh hoạt nhảy ra nguyên bản chỗ đứng lập phiến đá trên mặt đất cắm từng cái sắc bén dao găm ạ kỳ dô ạ xà h ì rồ. xung quanh chẳng biết lúc nào đã đứng đầy bóng người nay đó chỉ lộ ra một đôi mắt bóng đen ánh mắt băng lánh lại không có chút nào ba động xung quanh vang lên lạnh leo cứng rắn anh đào t i ế nói g n ngươi đã giết như vậy nhiều con viên đến cùng muốn làm cái gì ẩn thôn đã đối với ngươi hạ đạt tuyệt xác lệnh nếu như ngươi t h u c thủ chịu trói nể tình ngươi ngày xưa làm ra chắc tuyệt cống hiến phân thượng chúng ta có thể lưu ngươi toàn thầy chuyện ta muốn làm các ngươi vẫn chưa rõ sao. n g ư ơ i muốn làm cái gì a kyo a sathi jo không muốn vì ngươi giết chóc tìm bất kỳ cớ gì đi hoặc là chết huyết nhận nhẹ nhàng run rẩy a kyo a sathi jo tiếng nói cũng thoáng c ó chút và mẹo đây là các ngươi chỉ có lựa chọn quốc gia này đã xong chỉ có đem hết t h ể đều lệ ngã tài năng thành lập chân chính xinh đẹp bình thản anh đạo quốc trở về đi làm ta dọn dẹp xong này đó dơ bẩn sâu mọn ta sẽ tìm tới mấy cái ở thôn a kyo a sathi jo giết hắn xung quanh một đám bóng đen cấp tốc đánh ra phía trước từng thanh từng thanh dao găm tải tủ kính sáng lời chiếu dọi lấp lánh ra từng đạo quang hồ ngũ d â m hạ khuôn mặt kia chậm rãi nâng lên gương mặt bên trên tràn đầy đáng sợ huyết văn bản chương s o n g chương ba trăm ba mươi bốn g u y ê n anh sắp đến chương ba trăm ba mươi hai nguyên anh sắp đến nguyên anh kết quanh thân c h i t n h nguyên ngưng tiên h phủ c h i linh thức phá kim đan t ố ba hồn thu b ả y phách lấy dựng thành tiên c h i cơ thiên đình sở truyền đạo thừa đều là xuất từ tam thanh thiên tôn đi là kim đan đại đạo cũng chính là chủ tu nguyên thần tri đạo lấy nguyên thần truy tìm đại đạo nga du thiên địa thương vũ tri gian mới hiện lộ ra đạo tri hảo diệu thanh nguyên anh nhất định phải phá kim đan nói cách khác nguyên anh chính là tại kim đan bên trong thai ngén mà ra tại kim đan cảnh lúc h ồ n phách cùng tự thân nguyên tinh k h í chỉ là sơ bộ dung hợp lẫn nhau vì dẫn dắt thiên phủ cảnh lúc sau h ồ n phách dần dần ngưng thực cùng kim đan tương dung liền có thể dựng thành nguyên anh sau này lại thành tựu nguyên thần giao vân tiên tử từng vì vương thăng giảng thuật qua tu hành c h i đạo tại vô số tinh vực bên trong vô luận là tam thanh thiên tôn truyền xuống đạo pháp hoặc là vô số sinh linh tự mình tìm tòi mà tới tu hành con đường đại thể có thể điểm vì tam đại loại nguyên thần nói nhục thân nói mặt khác tạp nói tại tiên linh giới mới vừa sinh ra lúc đại đạo hiển hóa tam thanh tiên tôn vì vạn linh giảng đạo giảng chính là nguyên thần c h i đạo cho nên thiên đình đạo môn lấy chủ tu nguyên thần tiên thần chiếm đa số cái này cũng thành hiện nay sinh linh tu đạo chủ lưu nhưng vương thăng đi là kiếm tu con đường mà kiếm tu lại nhưng chia làm tiên địa nhân ba đầu bất đồng con đường trong đó kiếm đều trọng nguyên thần tu vi mà thiên kiếm nhân kiếm lại là nguyên thần tu vi cùng n ụ c thân tu vi đều xem trọng nghĩ muốn đem tử vi thiên kiếm vi lực phát huy đến mỗi cái cảnh giới có khả năng đạt tới cực hạ trừ tự thân pháp lực thuần hậu đối với nhục thân vương đạo trưởng hiện tại nắm giữ đại thiên kiếp tắm rửa chi thuật tắm rửa thiên kiếp có thể làm tự thân nhục thân không ngừng cường hóa nhưng loại này cường hóa là có hạ độ mãi cho đến chính mình thân thể đối thiên kiếp thành lập được đủ nhiều khẳng t í n g loại phương pháp này liền sẽ tuyên cáo mất đi hiệu lực giao vân biết công pháp mặc dù không ít nhưng cũng không có cái gì cao mình tu nhục thân chi pháp vương thăng vào lúc này liền muốn bắt đầu suy tư sau này nên như thế nào tiếp tục rèn luyện nhục thân v ậ phần giao vân từng đề nghị vương thăng từ bỏ t u kiếm đi nguyên thần ngự pháp con đường vương thăng lúc ấy quả quyết tự tuyệt nếu không tin kiếm sao phải tập kiếm nếu không tin nói sao phải tu đạo nội thị chính mình kiếm hình kim đan kim đan các nơi lưu động điểm điểm tinh mang phía dưới còn lại là giống như đại dương tử kim sắc khí hải hắn đã làm tốt chuẩn bị thiên phủ cảnh bên trong hồn phách của mình đã hoàn thành sơ bộ dung hợp ngưng tụ thành chính mình hư ảnh tiếp xuống chính là tiếp dẫn hồn phách vào khí hải Đó vương thăng đáy có có lòng nghĩ như vậy ngón tay xẹt qua một bên vô linh kiếm vỏ kiếm mở hai mắt ra chính ngồi tại nóc nhà hắn ngắm nhìn cách đó không xa kia sương ngủ lờ mờ hồ nước hơi ra một hồi thần vương thăng sau đó nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục nhắm mắt nội thị xem ảnh một vẫn luôn chờ đến giữa trưa tiểu diệu thụy nhãn g ô n g lung bỏ lên và n e o bẻ cổ đi nhà vệ sinh vương thăng đi đến nàng trước cửa phòng ngủ chờ nghe được bên trong chuyển đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang vương đạo trưởng đương nhiên sẽ không dùng linh thức đi xem xét chính mình tiểu bội thay quần áo lại đợi vài phút vương thăng đưa tay gõ cửa một cái thùng thùng tiểu diệu ta có thể đi vào sao lao ca ngươi cho chút hai phút đồng hồ hai phút đồng hồ bên trong lập tức chuyển đến lục tung tiếng vang mà đối diện cửa phòng ngủ mở ra một mặt không cách nào hình dung thanh hương đập vào mặt làm vương đạo trưởng tinh thần lập tức khôi phục no đủ là sư tỷ nàng đứng trên mặt hồ phản chiếu mà tới ánh nắng biên duyên mỉm cười hô hào chính mình vương thăng đi qua hai bước muốn theo sư tỷ thân cận một phen lại bị sư tỷ đưa tay đánh xuống hắn c á i chán tiểu diệu thu thập xong liền đến sư tỷ gian phòng đi nha vương tiểu diệu nhu thuật ứng tiếng vương thăng thì đi theo chính mình sư tỷ vào phòng bên trong sư tỷ l ặ n g lặng ngồi tại bệ cửa sổ phía trước vị trí ra hiệu vương thăng cùng nhau nhập tọa giống như bọn họ trước đây cùng nhau tu hành lúc như vậy vương thăng cười hỏi một câu sư tỷ ta tại này bên trong bế quan đột phá được hay không ừng một quản huyên nhẹ nhàng gật đầu đưa tới điện thoại trước mặt xuất hiện một cái màn hình giả lợn đánh ra một hàng chữ người tại này bên trong bế quan đột phá ta cũng có thể trông coi ngươi gần chút vẫn là cấp bậc vương thăng nói đột phá nguyên anh nói không chừng sẽ có động tinh gì vạn nhất đem nơi này hủy chúng ta về sau liền không chỗ ở vậy đi bên cạnh núi bên trên sao một quản huyên chỉ chỉ phía tây vương thăng gật gật đầu đi núi bên trên đi làm một ít bố trí liền có thể ổn thỏa gần đây còn có mấy cái căn cứ quân sự đơn giản thương lượng một chút vương thăng liền định ra chính mình bế quan sở tại sư tỷ sung phong nhận việc muốn đi vì vương thăng thủ quan vương đạo trưởng tự nhiên sẽ không cự tuyệt vương tiểu diệu rất nhanh liền từ trong nhà chạy ra đổi một thân đ a i đeo váy ngủ mắt to mang theo vài phần mê ly lao ca buổi sáng tốt lành sư tỷ buổi sáng tốt lành tới đánh cái ngồi nhìn một cái vương thăng nói một tiếng vương tiểu diệu trận mắt một cái sau đó ra dáng ngồi trên mặt đất bắt đầu nhắm mắt n g ư n thần b á nguyên thủ nhất từng tia từng tia yếu ớt nguyên khí thật đúng là bị nàng thu nạp một phen vương thăng hỏi ngươi nhưng có công pháp tu hành rồi sư phụ truyền cho ta đây vương tiểu diệu mang theo vài phần cảm khái sư phụ tại ta cái chán một chút ta trong đầu liền có thêm thật nhiều đồ vật muốn quên đều không thể quên được có công pháp tu hành cũng có một chút cùng người đánh nhau dùng pháp thuật hơn nữa ta mỗi cái cảnh giới nên tu cái gì sư phụ đều cho ta ghi chú được rồi tiên nhân chuyển pháp thật đúng là thuận tiện vương thăng lấy ra làm ca ca huy nghiêm nghiêm mặt nói ngươi có thể được như vậy tu tiên tri pháp cũng coi là ngươi tự thân cơ duyên nhưng có một chuyện ngươi quên rồi lại ừng lão ca ngươi nói ta nghe chín năm giáo dục bắt buộc sách giáo khoa cùng bài tập sách ta đêm qua đã giúp ngươi đã đặt xong nguyên bộ mỗi ngày ngươi muốn rút ra ít nhất thời gian bốn tiếng tới học tập này đó công khóa vương thăng xem chính mình mội mội kia đổ xuống tới khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra mấy phần nụ cười hài lòng tiểu diệu nhiều học một ít này đó đối với ngươi là có chỗ tốt hơn nữa ta cũng vì ngươi chuẩn bị một bộ khóa ngoại sách học vương thăng ngự trọng tâm trường nói xong tu đạo cũng cần bồi dưỡng suy nghĩ của ngươi năng lực cùng mở não động năng lực không muốn cô p ụ địa cầu cái này cần thiên độc hậu hoàn cảnh tốt ta tốt ta vương thăng i Diệu đại ể u lao k đêm qua cũng đã liên hệ được rồi điều tra tổ vương tiểu diệu tại này bên trong ăn mặc chi phí đều sẽ có người chuyên phụ trách hơn nữa hề liên đại tỷ ngay tại bên cạnh cũng không cần không lắng lo vương ấ n an toàn. đề v thăng vừa định đi tìm đại tỷ tại hắn trong lúc bế quan đem vương tiểu diệu tạm thời giao phó cho đại tỷ chiếu cố hắn bên này còn không có đứng dậy hóa thân thiếu nữ bộ dáng đại tỷ đã ôm cánh tay đ e o kính đen cười hì hì nhảy vào đoán xem xem bản đại tỷ lấy được cái gì thành cựu bị vĩnh c ử u phong hảo vương đạo trưởng cơ hồ thốt ra hề liên lập tức một hồi nghiến răng nghiến lợi một quản huyên cười nói hai chữ ma can ách nào có a hề liên nhanh lên k h o á tay ngược lại là vương tiểu diệu nhỏ giọng hỏi một câu đại tỷ n g ư ỡ như vậy vui vẻ có phải hay không trước đó tại anh đảo quốc trôn xuống địa lôi vê a n g nổ và tiểu diệu ngưỡng như thế nào thông minh như vậy hề liên nào lên đối với vương tiểu diệu khuôn mặt một hồi nếp bóp vương tiểu diệu cấp tốc đánh trả cũng là không có gì cố kỵ cùng hồ đại tỷ đùa dỡn thành một đ o ạ n náo loạn một hồi hề liên nhớ tới chính sự lại nháy mắt bên trong tìm v ề kính dâm mang lên hai tay trùng điệp đặt tại bụng dưới phía trước thế đứng vô cùng thục nữ mở miệng chính là tiêu chuẩn phát thanh khang phía dưới thông báo quốc tế tin tức bản đài tin nhanh anh đảo quốc liên hoàn sát nhân mà đêm qua chém giết một trăm bảy mươi hai người trong đó bao quát 68 danh quan viên chính phủ hơn 100 t ê n ẩn giả đây là kế tháng trước về sau liên hoàn sát nhân ma lần nữa hành động trong vòng một đêm càn quét ba tòa thành thị vương thăng nghe hề liên miệng bên trong nói ra tin tức chậm rãi gật đầu cũng không có phát biểu cái gì bình luận cái kia sát nhân ma dĩ nhiên chính là được đến ma đao ạ kỳ rỗ ạ sạt hì r ồ cái kia thanh ma đao bị hề liên một lần nữa luyện hóa lại không ngừng từng bước xâm chiếm ạ kỳ rỗ ạ sạt hì r ồ sinh mệnh muốn có được càng nhiều lực lượng liền muốn nỗ lực càng nhiều máu tươi cùng hướng p h c h đây là một bút rõ ràng mua bán làm như vậy không phải có chút hèn hạ vô sỉ đối phó đại hoa quốc trăm năm huyết i ự u dù dạng gì biện pháp cũng sẽ không quá phận lại càng không cần phải nói tiêu hao anh đảo quốc tu hành giới thực lực đối với đại hoa quốc tới nói trăm lợi mà không có một hại ạ ký rô ạ sà thị rô cũng không có tùy ý sát hại người bình thường đây cũng là hệ liên tuyển người không sai ta chiêu này cho bọn hắn mượn đao giết bọn hắn người kế sách thế nào hệ liên dương dương đắc ý hỏi vương thăng nói kế sách mặc dù không sai nhưng đại tỷ ngươi sau này bất làm chính là miễn cho khống chế không nổi tự thân biết rồi dài giòn quỷ hề liên t r ợ n mắt một cái ngươi muốn đi bế quan liền đi bế quan tiểu diệu ta tới chiếu cố là được rồi chắc chắn sẽ không chết đói nàng vương tiểu diệu lập tức miệng nhỏ nhất biển có thể hay không tại chết đói cơ sở thượng nhiều một chút đồ ăn nhu cầu đương nhiên hề liên nhũ n h ư mày trước hết để cho ngươi ca đi đại tỷ mang ngươi thể hội cái gì là nhân thế phun hoa vương thăng không khỏi có chút bận tâm lên tới chính mình mội mội hiện tại rất tiến tới cũng rất cố gắng cũng đừng thật bị hề liên đại tỷ mang lại đi b ạ n chương xong chương ba trăm ba mươi lăm nguyên hồn vào kim đan từ đó võ phi phạm chương ba trăm ba mươi ba nguyên hồn vào kim đan từ đó v ọ t phi phạm ngự kiếm bay ra biệt thự tìm vắng vẻ đỉnh núi chuyển nửa vòng không phát hiện cái gì huyệt động thiên nhiên liền dứt khoát đem bế quan vị trí trọn tại trong một chỗ núi rừng cùng sư tỉ hơi chút thảo luận vài câu vương thăng mang theo vài phần bất đắc dĩ ngồi xếp bằng một quản huyên thì tại t r u n g quanh hắn bắt đầu bận điệu động bận điệu tây đem từng khối ẩn linh thạch đánh vào rừng bên trong các nơi nàng liên tiếp bố trí lục đạo trận pháp có hội tụ xung quanh nguyên khí tụ linh trận có che lấp nguyên khí ba động phong nguyên trận cũng có trở ngại ngại sinh linh tiếp cận vương th đợi n à n g bố trí hoàn toàn một mảnh nhỏ sơn lâm tràn ngập khởi lượn lờ sương trắng xung quanh nguyên khí liên tục không ngừng hướng về nơi đây hội tụ sau đó một quản huyên ẩn thân tại trận pháp bên ngoài cùng vương thăng thẳng tắp khoảng cách không cao hơn ba trăm mét thuận tiện có biến tùy thời đi phối hợp tác chiến liền như là năm đó tính vân tại trung nam sơn thay thanh ngôn tử thủ quan lúc lo lắng sư tỷ lúc này cũng có chút tâm thần có chút không tập trung lo lắng vương thăng tu hành đột phá ra cái gì sai lầm dừng bên trong vương thăng ngồi xếp bằng tại trong bóng cây tính tâm ngưng thần chậm rãi hai mắt nhắm lại nội thị tự thân vứt bỏ tạp nghiệm vương thăng cũng không phải là chỉ là muốn chính mình đột phá cảnh giới hắn còn muốn đem chính mình như thế nào đột phá đột phá nguyên anh thường có cỡ nào dị tượng các nơi hung hiểm chỗ từng cái nhớ kỹ cấp sư phụ cùng sư tỷ làm tham khảo trước đó đều là cầm sư phụ cùng sư tỷ phá quan kinh nghiệm hiện tại cũng nên hắn người tiểu sư đệ này vì sư môn làm điểm c ô n g hiến thiên phủ cảnh định phong nguyên hồn đã viên mãn có thể coi là hư thần kim đan đạo c h i h i ệ n nguyên hồn linh thân thể thành nguyên anh một bước khó khăn nhất chính là làm nguyên hồn hoặc nói hư thần chìm vào kim đan bên trong Cùng tự thân chi đạo kết hợp Mỹ. trong lòng hiện ra thuần dương tiên quyết nguyên anh thiên t ổ cương lần này không hề cố kỵ chủ động tìm kiếm đột phá đáy lòng tự nhiên mà vậy mọc lên rất nhiều cảm lộ điều vẫn hư thần từ hư phản thật thuần dương về huyền phá đan thành anh thiên phủ cảnh linh đài bên trong khí hải trên không tinh không bắn ra điểm điểm tinh quang toàn thân các nơi xuất hiện yếu ớt hồ u a n điện pháp lực p h ô kiểu tinh mang làm dẫn vương thăng tâm niệm hơi đ ộ n g một chút hư thần tự linh đài đại điện bay ra hướng về phía dưới kia một mảnh hỗn độn lặn xuống lúc này tâm ma t r ợ t nổi lên vương thăng rõ ràng biết đây là tâm ma nhưng tâm thần vẫn là sẽ bị giao động tâm ma sở hiện ra hình ảnh rất nhiều đều là vương thăng đ ấ y lòng lo lắng sẽ xuất hiện tình hình tỉ như người nhà xảy ra chuyện sư phụ bị ức hiếp địa cầu đột nhiên bị ngoại lai tiên nhân k ô n g chiếm cũng có thật nhiều vương thăng trăm bề mà không chiếm được chuyện điểm chết người nhất vẫn là sư tỷ đại nhân tại trong hiện thực chưa bao giờ qua vũ mị cười một tiếng còn tốt bọn họ sư tỷ đệ cũng coi như tình đầu ý hợp cũng không phải là vương thăng đau khổ theo đuổi mà không được vương đạo trưởng cũng không cần lưu liên tâm ma huyễn cảnh rất nhanh liền vượt qua m ạ n qua này đó huyễn tượng thay nhau xuất hiện không biết bao lâu vương thăng cảm giác chính mình cùng thân thể đánh mất liên hệ chính mình tâm thần dừng lại tại hư thần phía trên tại chính mình cơ thể bên trong chìm chìm nổi nổi đ ô n g nhiên có sao trời lưu quang bỗng nhiên thấy đầy trời sấm sét lại gặp khắp nơi quãng hữu sa mạc ngẫu sơn qua thủy không e hở b n biết qua bao lâu vương thăng xâm nhập một phiến thiên địa bên trong phía dưới là lượng đại dương màu vàng nóng b i ệ n cả đỉnh đầu là biến hóa khó lường thâm thúy tinh không mà một viên thôi sán màu vàng cự kiếm lơ lửng tại một chỗ cự đại xoáy nước bên trong cuối cùng tìm được khí hải kim đan hư thần về phía trước bước ra nửa bước chỉ một thoáng trời đất quay cuồng tinh không bên trong phảng phất xuất hiện ba đạo h ư ảnh phảng phất có từng đôi mắt nhìn chăm chú vào chính mình này yếu ớt hư thần khí hải nổi lên ngập trời gọn sóng hình kiếm kim đan tản mát ra từng đạo có thể thấy rõ ràng làn sóng vương thăng trước mắt xuất hiện đủ loại hình ảnh một đầu màu vàng cầu hình vòm ở trong khí hải chậm rãi hiện lên rơi vào vương thăng dưới chân cuối cùng chính là cự kiếm kia chuột kiếm vương thăng chắp tay đi về phía trước đi mỗi đi một bước trước mắt sẽ xuất hiện một bức tranh đây là hắn đang dò xét tự thân sở đi đại đạo cũng là hắn tâm tượng chi hình chiếu thứ nhất bức họa diện là hắn tại trong tuyết lượt kiếm b là hắn tại kiếm bảy mươi hai bên trong bế quan mấy bước phóng ra hắn tựa hồ đã đi qua vạn dằm đường tính hình kiếm kim đ a n có thể đụng tay đến từ hôm nay trở đi t i ê n lộ tiến thêm một bước về phía trước vương thăng khẽ thở dài âm thanh cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ thở dài đáy lòng vì sao lại có một ít thất lạc phân chân tinh thần con đường phía trước có thôi sán tu đạo đại thế chờ đợi chính mình có vô tận tinh không chờ đợi chính mình đi xông sáo càng cực kỳ hơn nhân vì bạn có kiếm đi theo nguyễn hái trường sinh quả không vì luân hồi người hư thần hình bóng cùng nổi lên kiếm chỉ về phía trước bước ra một bước dài trực tiếp theo kim tiểu vật lên xông vào kia trôi kiếm cùng thân kiếm kết nối nơi chỉ một thoáng vương thăng thể nội quang mang bùng lên tâm thần trong nháy mắt trở về tự thân nhưng khí hải bên trong đã là lòng trời lở đất vương thăng b ế quan nơi như là xuất hiện một ngụm lỗ đen không ngừng thôn phệ xung quanh nguyên khí chung quanh ba trăm dặm bên trong thiên địa nguyên khí đã bị dẫn động cách nơi đây đại hoa quốc khí mạch tiết điểm thậm chí đều bị ảnh hưởng một quản huyên đã đứng tại không trung linh thức hướng về từng cái phương hướng tạt ra lúc này khoảng cách vương thăng bắt đầu bế quan đã qua hơn nửa tháng vương thăng tại thể nội ngao du lúc cũng không có thể phát giác được thời gian biến hóa điều tra tổ cùng đặc sự tổ đồng thời tại chú ý nơi đây chế i n bị tổ thậm chí xuất động một cái đại đội tại gần đây sơn lâm cảnh giới chỉ có thể nói vương thăng trước đây hối hả ngược xuôi cũng không có bạch bạch xuất lực thôn vệ nguyên khí quá trình tiến hành ba ngày ba đêm căn bản là không có cách tính toán có bao nhiêu nguyên khí bị vương thăng đặt vào thể nội nhưng ở kia phiến núi rừng bên trong kia cổ thống ngự văn vận c h ấ n áp vạn linh u y áp đã vô cùng nặng nề dù là tu vi cảnh giới như sư tỷ đều không thể không thăng được cao hơn chút nhưng mà làm vương thăng dừng lại thu nạp nguyên khí tia cổ huy áp vẫn như cũ không lùi một quản huyên đôi mi thanh tú tự nhân lại liền không có thể triển khai ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú vào vương thăng bế có nơi n lúc trước bố trí trận pháp đã có hơn phân nửa mất đi hiệu lực lần này đột phá cần lúc dài viễn siêu bọn họ sư tỷ đệ trước đây đ o á n trước lo lắng vương thăng cũng không chỉ là sư tỷ sư phụ thanh ngôn t ử thỉnh thoảng sẽ phát tới tin tức chào hỏi hoài kinh hòa thượng bọn họ không dám đánh yêu nhưng cũng không ngừng nghe ngóng có hay không vương thăng đột phá thành công tin tức bình thường mà nói đột phá loại này đại cảnh giới lúc chỉ cần đến điên cuồng thu nạp nguyên khí giai đoạn cơ bản cũng là mười phần chắc、9. nhưng ai cũng không biết phá đan thành anh sẽ có loại nào dị tượng nói không chừng thu nạp nguyên khí chỉ là vì phá vỡ kim đan chi vách tường biệt thự trong có thể quả thật cảm giác được k i a phần uy áp xuất hiện tại vương tiểu diệu cũng là có chút đứng ngồi không yên nàng tu vi cảnh giới còn quá nông cạn này mấy ngày đã hoàn toàn không cách nào tĩnh tâm đà toạc ai nha tiểu diệu ngươi đừng lo lắng nha h ế liên đại tỷ ngồi phịch ở ghế s o f a bên trên bàn chân nhẹ nhàng v n h lên tay bên trong cầm b ằ n g c ọ cả có lạ một bên b ả y biện mấy túi đồ ăn vặt hình chiếu ra màn hình giả lập bên trong phát hình kinh điện yêu đương hạng m m đại tỷ là người t ư n g trải đột phá nguyên anh lúc mặc dù dễ dàng đem chính mình đùa chơi chết làm tàn nhưng ngươi ca đột phá đó chính là chuyện vắn đã đóng thuyền vương tiểu diệu không khỏi dựa vào lý lẽ biện luận tu đạo vốn nhiều thai nhiều khó khăn đây đều là không nói chính xác cái gì nhiều thai nạn lao ca ngươi kia là vận may vào đầu hề liên trợn mắt một cái yên tâm đi nhảy xuống địa linh phong cấm đều không treo về sau muốn chết liền khó khăn hiện tại tu sĩ phần lớn không biết rõ như thế nào khí vận mà nói cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút muốn ta nói ngươi liền đến nơi này ngồi đàng hoàng không nghĩ tu hành liền bồi đại tỷ cùng nhau truy phiên xem kịch loại này lo lắng thuần túy dư thừa tốt ta vương tiểu diệu nỗ bữ n m ô i ngồi xếp bằng tại s o f a bên cạnh địa thảm bên trên ôm ngồi ôm đối màn hình một hồi bữ u m ô i làm sao vậy không thích loại này yêu đ ư ơ n g p h i ê n ta muốn nhìn vua hải tặc vương tiểu diệu nắm chặt nắm tay nhỏ thuộc về ta truyền kỳ cố sự vừa mới xuất phát hề liên lập tức cười đến híp cả mắt cầm điện thoại bắt đầu thao tác mắt bên trong tràn đầy cưng t r i bốn mao sơn phía sau núi nơi nào đó dừng trúc tiểu cư một thân bạch bào liễu văn trí sư tổ nói g bên t r gì đường vậy liêu văn trí cười khay âm thanh sau đó nói nếu sư tổ vô sự bàn giao đệ tử liền trở về phục mệnh vân trí này lao đạo hoan thanh hỏi trước đây ta tu hành lúc tâm huyết dâng trào thần du tuần hư nghe nói trong môn đệ tử bàn luận nói là hiện nay đã có tu sĩ bắt đầu đột phá nguyên anh cảnh việc này thật chứ liêu văn trí hơi chớp mắt túi l ầ u nói xác thực như thế người kia quả nhiên là cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm cùng thế hệ đúng liêu văn trí cười nói đệ tử cùng n à y vị sắp bước vào nguyên anh cảnh tu sĩ cũng coi như giao tình không tệ chỉ là đệ tử tu vi nông cạn khó có thể tới đánh đồng như vậy tư chất tại ngàn năm trước cũng là mấy trăm năm khó tìm một cái ngươi không cần quá mức chú ý lao đạo an ủi một câu sau đó mặt lộ vẻ c à n khái trường giang sóng đánh sóng ta bộ xương giả này sắp bị đập tan phía trước trên bên bãi như thế cũng là không cần lo lắng nhiều tu đạo giới sẽ bị ngoại địch sở khinh liêu văn trí cười gật gật đầu cũng không biết nên như thế nào nói tiếp lão đạo k h o á t k h o á t tay liêu văn trí cáo lui rời đi rời đi chỗ này hàng rào v i ệ n lúc xung quanh cấm chế tạo thành rất nhỏ lựa cản phóng ra hàng rào viện về sau l i ê u văn trí cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra túi đầu rời đi cũng không quay đầu nhiều nhìn mà chờ liêu văn trí đi được xa một chút phòng trúc bên trong thái thượng trưởng lão dần dần thu liệm ý cười khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ ấm chầm nguyên anh mặc dù lúc này không đáng để lo nhưng tu đạo sự tỉnh phục hưng hơn hai mươi năm liền phải nguyên ánh cảnh lại là không thể không phòng như thế xem ra b ầ n đạo cùng các vị đạo h ư u tính toán nhưng cũng không thể chậm trễ nữa đi xuống này lão đạo đem khay bên trong đan dược tùy ý thu hồi ánh mắt toát ra một chút suy tư bốn quyển thứ tư xong bản chương xong chương ba trăm ba mươi sáu không phá mà đứng chương ba trăm ba mươi b ố không phá mà đứng thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang vô cùng đơn giản tám chữ miêu tả cũng là đạo lý đơn giản nhất nhưng lúc này vương thăng tinh tế phẩm đến lại rất có cảm xúc đại đạo đến phồn đã ạ đạo đạo i giản thiên i đơn nhất, thường, n vô m là bế quan ngày thứ hai mươi bảy vương thăng một tia linh thức đã tán ở xung quanh người cảm thụ được xung quanh biến hóa cảnh giác nguy hiểm bung ô xuống nhưng hắn lúc này cũng chưa hoàn thành đột phá tiến vào sau khi đột phá cảm lộ giai đoạn vương thăng cũng không biết chính mình đây là cái gì tình huống lúc này vẫn như cũ bảo trì tại phá đan thành anh trạng thái nguyên anh tại thong thả ngưng tụ thành còn tốt chung q u n h rừng rậm cơ bản giữ yên lặng Ở p ngay sau h ạ đến hôm thanh n đó giữa ú p hạng, nhân thận thận h cẩn cẩn sư tỷ đại lại c trưa một quản huyên thân hình rơi vào một chỗ ngọn cây bên trên nhìn chăm chú vào sương trắng tràn ngập nơi lưng phía sau phất phới hoa mang nhẹ nhàng rủ xuống lọn tóc hơi chút đ ô n g đưa tinh m â u hiện ra mấy phần lo lắng d ừ n g bên trong chỗ sâu vẫn không có động t í n h gì vương thăng đột phá không biết tiến hành đến một bước nào nếu như không phải kiêm một phần đến từ tử vi kiếm thế uy áp vẫn như c ũ ổn định sư tỷ chỉ sợ đã không nhịn được vào trận thăm theo lý thuyết phá đan thành anh hẳn là có một cái tương đối kịch liệt quá trình mới đúng này đã bắt đầu đột phá gần một tháng đại lượng thu nạp nguyên khí cũng quá bảy tám ngày nhưng ngoại giới vẫn luôn không có thể phát giác được phá cùng lập tình hình nay tình hình thật sự có chút quỷ dị cũng không phải do sư tỷ tại này nóng ruột nóng gan lại có một đạo thân ảnh từ không trung bay qua rơi vào một bên cây bên trên chính là một thân đạo bảo màu xanh làm thanh ngôn tử bởi vì vương thăng bên này tình huống quỷ dị thanh ngôn tử cũng đẩy rất nhiều sự vụ chạy đến bên này làm đồ đệ thủ quan có hắn cùng một quản huyền tại dù là vương thăng đột phá ra cái gì sai lầm cũng có mấy phần chắc chắn có thể đem vương thăng cấp cứu trở về sư phụ sư tỷ nhỏ giọng tiếng gọi ánh mắt bên trong mang theo vài phần dò hỏi thanh ngôn tử lắc đầu nói ta đã hỏi ý quá lớn thiên sư đại thiên sư cũng lời nói không rõ căn cứ điển tịch ghi chép nguyên anh đều là tại kim đan vỡ tan lúc sau cấp tốc ngưng tụ thành lý ứng sẽ có thiên đ ị a dị tượng dựa theo trước đó tiểu t h ă n g thu nạp thiên đ ị a nguyên khí thiên đ ị a dị tượng này không có khả năng yếu ớt đến chúng ta không thể nhận ra cảm giác nơi đây k h í tức còn bình thản tiểu t h ă n g hẳn là vẫn là tại làm chuẩn bị chúng ta c h ờ một chút đi một quản huyên nhẹ nhàng gật đầu cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn chăm chú vào nơi núi rừng sâu xa thanh ngôn tử nghĩ nghĩ lại bay về phía sau lấy điện thoại di động ra bắt đầu thiên lý truyền âm tiếp tục cùng một ít đạo môn lão tiền bối thương lượng có quan hệ tu hành đột phá sự tình vương thăng này đ ệ một cái s u n g kích nguyên anh cảnh đương đại tu sĩ lúc này khiên động gần như hết thể thiên phủ cảnh tu sĩ tâm thần nếu vương thăng lần này đột phá thuận lợi đối với bọn họ tự nhiên cũng là một loại cổ vũ nếu là vương thăng đột phá thất bại vậy bọn hắn tại sau này vượt qua lúc tất nhiên sẽ thêm mấy phần áp lực rất nhanh thanh n ô n tử cùng thanh long đạo trưởng đại thiên sư mao sơn trưởng môn bắt đầu gờ giúp chat tiếp tục phân tích vương thăng lúc này khả năng gặp được tình huống thu nạp nguyên khí lúc sau làm chậm trễ như vậy lâu không ngưng tụ thành nguyên anh này thật sự có chút kỳ quái xem ảnh một kỳ thật không chỉ người ngoài một vương thăng tại cảm n ộ đại đạo nhàn hạ nội thị tự thân biến hóa lúc đối với chính mình đột phá nguyên anh quá trình cũng thoáng có chút không nghĩ ra cái gọi là phá đan thành anh cái này phá tự chẳng lẽ không nên là kim đan răng rắc vỡ ra bên trong tung ra cái tiểu hòa nhì sao vì sao lại là hiện tại loại tình hình này h á n nguyên hồn vào kim đan lúc sau lúc mới đầu s ắ c thực xuất hiện vô cùng kịch liệt biến hóa kim đan phảng phất nháy mắt bên trong liền muốn hòa tan đồng dạng nhưng theo nguyên hồn cùng tự thân chi đạo sơ bộ dung hợp kim đan liền nhanh chóng ổn định lại tựa hồ chỉ là c ở hình kiếm sắc ngoài nguyên bản kiếm sắc hóa thành một đoàn á n h sao mà kim đan mặt ngoài xuất hiện một ít khe ránh không lại viên mãn vương thăng tự thân lâm vào ngộ đạo bên trong đáy lòng mọc lên các loại cảm nộ cũng đắm chìm tại này đó cảm nộ bên trong không thể tự thoát ra được ẩn ẩn cảm giác chính mình đạo thân bắt đầu điên cuồng thu nạp xung quanh nguyên khí chờ hắn hơi chút hoàn hồn tiếp tục đi xem chính mình kim đan lúc lại kinh ngạc phát hiện chính mình giống như thật mang thai đồng dạng kim đan s ắ c ngoài như thai màng trong đó c u ộ n mình này một cái hư ảnh nho nhỏ lại lúc sau vương đạo trưởng lần nữa lâm vào ngộ đạo trạng thái lần nữa lấy lại tinh thần lúc kim đan tiểu nhân nhi đã theo quận mình biến thành đứng、thẳng. có mơ hồ tứ chi thân thể đầu não thân thể đây chính là nguyên anh hình thức ban đầu phát giác chính mình loại biến hóa này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa khác vương thăng cũng không nhiều quản thuận theo tự nhiên tiếp tục chìm tâm nội đạo nguyên anh hai chữ này tựa hồ liền đã bao hàm một loại nào đó đạo lý vương thăng ẩn ẩn có thể phát giác được giống như hắn trước dự đoán cái loại này thành anh cũng là hành chi hữu hiệu biện pháp chính là đem kim đan phá vỡ từ nguyên hồn ngưng tụ tự thân chi đạo nhưng lại rơi xuống tầm thường lúc này hắn bất chi bất giác đi ra thành anh con đường mới không bàn mà hợp đại đạo cùng nguyên anh hai chữ càng thêm chuẩn xác nay nguyên anh tựa như cùng sinh mệnh lần thứ hai giáng sinh là nguyên anh trưởng thành là nguyên thần liền có thể đạp phá hư không phi tiên mà đi chính mình k ế tiếp nên làm cái gì vương thăng suy tư một hồi lúc sau đáy lòng cảm nộ tùng sinh rõ ràng chính mình chỉ cần chờ đợi chờ nguyên anh triệt để củng cố mà tại cái này quá trình đối với hắn mà nói là khó được cơ hội vô cùng gần sát tự thân c h i đạo thừa dịp đây là chính mình đạo góp một viên lạch khiến cho càng thêm hoàn thiện tâm niệm vượ động vương thăng ý thức liền tiến vào lúc này đã có hình thức ban đầu nguyên anh bên trong kia một cái trước mắt hắn lại cảm giác chính mình đạo khu phảng phất biến mất không thấy gì nữa xung quanh đều là một mảnh thất thải rực rỡ nguyên khí sở cấu trúc thế giới chính đương vương thăng muốn lần thứ ba lâm vào ngộ đạo c h i cảnh hắn đột nhiên thấy được nguyên bản kim đ a n kiếm sắc hóa thành kia hai đoàn ánh sao tâm niệm vừa động n à y hai đoàn ánh sao lập tức bay tới quấn quanh ở nguyên anh tay phải cùng nguyên anh cùng nhau diễn biến quá trình này cũng không phải là hoàn toàn không có nguy hiểm nhưng so với chức phá lại lập phương thức tới nói phải ôn hòa rất nhiều xác suất thành công hiển nhiên cũng cao rất nhiều chỉ là cũng không phải là mỗi cái nghĩ muốn đột phá đến nguyên anh cảnh tu sĩ đều có vương thăng như vậy phẩm chất kim đan cũng không phải mỗi cái có thể đi đột phá đến nguyên anh cảnh tu sĩ có vương thăng như vậy viên mãn nguyên hồn vương thăng trước đó dừng lại tu hành không ngừng mài r u a thiên phủ cảnh này đoạn thời gian thật sự không có lãng phí vô ích càng nộ tùng sinh vương thăng ý thức trở về đạo khu lần nữa chìm vào nộ đạo cảnh giới hắn cũng không có phát giác chính mình đã bế quan gần một tháng cũng không biết chính mình như vậy khác thường đột phá đã nhạ thủ quan người đáy lòng vô cùng lo lắng như thế lại qua cựu thiên bế quan ngày thứ ba mươi sáu giữa hai người. Mấy người đều là có chút tiểu r ư a thăng đột phá phía trước đã là thiên phủ cảnh viên mãn thanh n ô n tử lập tức giúp cho phản bác hơn nữa hắn đối tượng thân tri đạo lĩnh nội vô cùng thấu triệt đi lại là kiếm tu con đường không có khả năng bị tự thân chi đạo gây thương tích tốt ta h ế liên mấp máy miệng nhỏ sau đó bốn người cùng nhau mặt tù m á y trao nay nguyên anh quả nhiên là có chút khó sinh lại đợi hai ngày vương thăng đã là bế quan ba mươi tám ngày rừng bên trong vẫn là không hề có động t í n h gì không thể tiếp tục chờ chúng ta tối thiểu nhất đi xem hắn một chút thanh ngôn tử cuối cùng quyết định tiểu huyên chúng ta đem đ ạ i trận chậm rãi triệt tốt một quản huyên lập tức đáp ứng một tiếng cùng sư phụ một trái một phải tiến vào rừng bên trong không bao lâu hai người bọn họ vất vả bố trí lại trận lại bị hai người bọn họ chậm rãi hủy đi cái này quá trình lại sợ ảnh hưởng đến chính tại bế quan vương thăng hành động đều là cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ xuất hiện nguyên khí ba động còn tốt tiến hành coi như thuận lợi bận rộn hơn một giờ về sau bọn họ phá hết ngoại tầng tứ trọng đại trợ đã có thể sử dụng mắt thường quan sát được vương thăng thân hình hắn an vị tại cây đại thụ k i ế hạng lưng phía sau đại thụ sinh cơ bừng bừng vương thăng khuôn mặt bình yên quanh người bao quanh điểm đ i ể m tinh quang nhưng dùng linh thức đi dò xét lại chỉ có thể xem đến một viên đường tính m ư ơ i m pháp lực bình chướng ngăn cách hết thể ngoại lực dò xét dù là hề liên ra tay đều không thể dùng linh thức hóa chặt vương thăng ta ca này hẳn là không có sao chứ vương tiểu diệu nhỏ giọng hỏi hễ liên nhữ mày trầm ngâm một tiếng chẳng lẽ một quản huyên cùng thanh n ô n tử lập tức giữ vững tinh thần lúc này nhìn thấy vương thăng bình yên vô sự sư đổ hai người cũng là tạm thời rơi xuống đáy lòng khối kia tảng đá lớn chẳng lẽ cái gì tiền bối còn tỉnh h nói rõ thanh n ô n tử liên thanh truy vấn không có gì hễ liên nhún núi bay chờ một chút xem đi hắn có thể là bị tâm ma vây khốn ngươi nhìn hắn cười đến sao mà phóng đãng nói không chừng bình thường áp lực quá lâu chính cùng tâm ma hành, hành cáp hắt đâu thanh ngôn tử lập tức dở khóc dở cười một bên mù quản huyên thì lo lắng nhìn chính mình sư đệ hẳn là sẽ không thanh ngôn tử nói ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu thăng có lẽ lúc này ngay tại ngưng tụ thành nguyên anh chỉ là cái này quá trình cùng chúng ta đoán chức không giống nhau không có như vậy động tĩnh quá lớn chờ hắn phá quan lúc sau hỏi một chút liền biết được tới đi chúng ta đem đại trận bố trí lại bên trên đừng để người ngoài xảo nhiễu tiểu thăng bế quan thế là mới vừa g ỡ sạch đại trận hai sư đồ lần nữa bận rộn lại đem mấy tầng đại trận lần lượt bố trí thỏa đáng nhưng mà làm hề liên k è m chút cười ra tiếng lại là đôi thầy trò này hao tốn ba bốn giờ lần nữa thận trọng đem các nơi đại trận bố trí tốt bầu trời đột nhiên mây đen c ủ n quận từng đạo sấm xét không ngừng lấp lánh mấy đạo xét nệ xuống nay mấy tầng đại trận nháy mắt bên trong bị phá bản chương xong chương ba trăm ba mươi bảy nguyên anh độ kiếp chương ba trăm ba mươi năm nguyên anh độ kiếp bốn canh sơn lâm trên không trước đó vẫn là tinh không vật lý đảo mắt đã là sấm xét vang dội minh mông thiên uy lâm không rơi xuống tia quần quận mây đen trước đối sơn lâm các nơi rơi xuống từng đạo xét thiên đ i ệ bên trong xuất hiện từng chuỗi tụng tinh phía dưới tu vi là thấp nhất vương tiểu diệu nháy mắt bên trong khuôn mặt nhỏ trắng bệnh vẫn là hề liên phản ứng kịp thời nắm lấy vương tiểu diệu thân hình nhanh chóng tối lui bay thẳng ra mây đen phạm vi bao phủ mới khiến cho vương tiểu diệu tránh cho bị trọng thương thanh ngôn tử cao mày nói từ đâu ra thiên kiếp một quản huyên chỉ chỉ đại trận bên trong trung tâm vị trí sư đ ệ vì sư tự nhiên biết là tiểu thăng dẫn phát thanh ngôn tử lời nói nhất đốn cảm giác được mây bên trong phảng phất có một đôi mắt tại chăm chú nhìn vào chính mình kiến thức rộng rãi lao sư phụ biến sắc vội nói đi mau thiên kiếp nếu là đem chúng ta phán định là tiểu thăng giút đỡ sợ là sẽ phải đem thiên kiếp uy lực tăng lên mấy lần sư tỷ lo lắng liếc nhìn thiên kiếp chính phía dưới vương thăng nhưng cũng biết lúc này không thể xúc động cùng sư phụ tốc độ cao nhất hướng về hề liên vị trí phi độn hai người bọn họ mới vừa bay đi không t r u n g bên trong mây đen bắt đầu hướng về tứ phía phun trào hiện lộ ra chân chính thiên kiếp kiếp vân kia là một mảnh như màu s á m màn sân khấu đám mây lúc này chính xoay c h ậ m chậm cái đáy nổi lên mấy chỗ còn sáng đột phá nguyên anh cảnh có thể dẫn phát thiên kiếp thanh ngôn tử nhữ mày hỏi một câu hề liên tự nhiên là một hồi lắc đầu biểu thị chưa nghe nói qua loại tình hình này h ề liên nói ta ngược lại thật ra nghe nói qua kim đan đăng kiếp kim đan phẩm chất nếu là đạt tới trình độ nào đó liền sẽ dẫn phát kim đan đăng kiếp nhưng thời cổ có thể dẫn phát kim đan đăng kiếp tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay nguyên anh kiếp cái này thật không có nghe qua nhưng tóm lại đây coi như là chuyện tốt thanh n ô n t ử c h ầ m rãi thở phào một cái muốn độ thiên kiếp nói rõ là không xong trời ghét tiểu thăng nguyên anh tất nhiên không thể coi thường thiệt thòi chúng ta vẫn luôn lo lắng h ắ n có phải hay không đột phá xảy ra vấn đề gì không nghĩ tới lại trực tiếp làm một màn như thế này lo dip nhưng cũng không sai quản huyên khuôn mặt nhỏ lập tức thiếu đi rất nhiều lo lắng nhiều hơn mấy phần bình yên thiên kiếp người phát nôn độ thiên kiếp có chút ý tứ hề liên cười hì hì tại chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra chính mình điện thoại di động hoán đổi đến chuyên nghiệp quay chụp hình thức xa xa ghi chép xuống một mặt này thiên kiếp ấp ủ vài phút sau đó một đạo xét chém thẳng vào phía dưới vương thăng đem vương thăng trực tiếp thốt vệ vương thăng lưng phía sau đại thụ bị liên lụy một nửa tán cây vỡ nát thân cây nháy mắt bên trong trở nên cháy đen nơi xa bốn người lập tức lo lắng nhìn về phía vương thăng bên này sợ vương thăng xảy ra chuyện gì Nhưng mà, lôi quan qua đi vương thăng không núp đ í c h buộc tóc mộc c h â m hóa thành một phấn tóc dài thuận thế xoa xuống trừ cái đó ra toàn thân trên dưới không có nửa điểm dị dạng lưu tiên bảo đều hoàn hảo không chút tổn hại quá hai phút đồng hồ về sau lại là nhất lượt thiên kiếp đập xuống vương thăng thân hình vẫn là không núp đ í c h ngồi ở kia tiếp tục tu hành phản phất còn không có phát giác chính mình tại độ kiếp này thanh ngôn tử lập tức có chút vô lực n h ả r á n h chứng mắt tình hình bên kia ánh mắt toát ra mấy phần bất đắc dĩ chính mình nhị đồ đệ theo địa linh phong cấm ra tới sau đã hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường phán đoán xem ảnh một liên tục nam đạo lôi k i ế p nện xuống vương thăng vẫn luôn ngồi ở kia lẳng lặng tu hành quanh người mảnh nhỏ rừng cây đã bị bạo ngược thiên kiếp san thành bình địa mặt đất trở nên mất mô chỗ xa xa sơn lâm đã dấy lên núi hỏa nhưng mà vương thăng vẫn là tại n g ộ đạo trạng thái muốn ta là thiên kiếp ta đây khẳng định nhịn không được hề liên cầm điện thoại ghi chép một màn này miệng nhỏ cong lên dám không đem thiên kiếp để vào mắt này ra hỏa so nhà ta thanh lâm đạo trưởng còn n g o quả thật nên giết giết hắn này n g o khí phản phất là nghe được hề liên lời nói thiên kiếp kiếp vân bắt đầu xoay chuyển chính giữa kiếp vân không ng Rất xuất một nhanh liền xuất hiện một cái vòng xoáy Vòng xoáy các nơi thường đạo sấm sét bắt đầu tụ lực kia thiên huy so trước đây càng nồng nặc mấy phần cuối cùng vương đạo trưởng mở hai mắt ra đáy mắt mở mịt vẻ mặt dần dần tán đi lại vô ý thức r ộ i lưng một cái nháy mắt bên trong đạo khu các nơi truyền đến lốt bốt tiếng nổ một cỗ hùng hậu tinh thuần pháp lực tại hắn quanh người tuân ra hướng về bốn phương tám hướng dân trào vương thăng thấy thế lập tức ngưng thần hai tay kết pháp ấn một cỗ pháp lực lần nữa trở về tự thân cũng không thể lãng phí không đợi hắn lại có dư thừa động tác k lần, lần này sư tỷ đại nhân vô ý thức bưng kín hai mắt thanh ngôn tử cũng làm ý mắt trực ngày hề liên le le đầu lưới nhỏ giọng tầm thì cái này nhưng cùng ta không có gì quan hệ mới tử vừa rồi kia cổ uy áp bên trong khôi phục như cũ vương tiểu diệu trừng mắt nhìn hồ bản tiên sau đó lo lắng nhìn lôi quang lóng lánh chi sử nay đệ sáu lượt thiên kiếp liên phảng phất là một viên sừng sững tại thiên địa gian s â m xét cựu mục nhưng chờ lôi quang thối lui vương thăng trừ nhũ mày bên ngoài vẫn là lông tóc không thương ngược lại là tại n g ầ g đầu nghiên cứu kiếp vân cấu tạo cái thiên kiếp này cùng hắn mô phỏng ra thiên kiếp uy lực kỳ thật đều tại một cái cấp bậc đều là phản kiếp hắn đối với loại trình độ này thiên kiếp đã sớm tập mãi thành thói quen thì tương đương với ngày thường dùng đầu bù tắm vòi sen lần này đổi thành vòi nước bay thẳng kiếp này mây cấu tạo ngược lại là thật có ý tứ cho vương thăng mới ý nghĩ có thể đem lôi kiếp chi lực hội tụ tại một chỗ làm uy lực tăng gấp đ kiếp vân các nơi lần nữa xuất hiện từng mảnh cuồng sáng lần này kiếp vân càng là hướng về vương thăng đ ệ xuống đầu tựa hồ là phải thật tốt giáo hơn cái này đối mặt thiên kiếp lại cái gì phòng ngự thủ đoạn đều không làm tu sĩ vương đạo trưởng giơ tay trái lên đạo thiên kiếp thứ bảy đã là đánh rớt n ư ơ n g tụ sấm sét càng nhiều chút uy lực so đạo thứ sáu tăng lên ước t r ư ờ n g ba thành tay trái t u ô n ra một cỗ pháp lực màu vàng n ư ơ n g tụ thành một mặt dày đặc t ấ m thuẫn pháp lực thuẫn đem thiên kiếp ngăn trở không sai biệt lắm hai giây triệt tiêu mất trong đó gần nửa lôi đình chi lực vương thăng lần nữa bị lôi quang bao phủ mặt đất tràn đầy du tàu lôi quang. vương thăng tinh tế thể hội nghiệm chứng chính mình lúc này thực lực tại nghĩ ngợi đạo thiên kiếp thứ tám không có dấu hiệu nào đánh xuống lần này vương thăng hai tay dơ cao dùng pháp lực nạnh g kháng này một lần sau đó vương thăng đứng dậy tay phải cơ lấy vô linh kiếm chỗ u kiếm nhưng lại chưa đem vô linh b ả n kiếm xuất kiếm vỏ phía trên kiếp vân các nơi bốn mươi chín nơi quần sáng nổi lên c u ồ n bạo s â m xét này chính là uy lực vô cùng lớn một kích cũng là lần này thiên kiếp cuối cùng một đạo để ngươi nguyên anh đi độ kiếp cái này đối ngươi tới nói là cơ duyên lớn giao vân có chút suy yếu tiếng nói tại vương thăng đáy lòng v a n lên vương thăng tâm niệm vừa động lập tức hai mắt nhắm lại ngực từng k i a từng k i a quan g mang bắt đầu hội tụ ngay tại ẩn dưỡng phi hà kiếm vị trí bên cạnh nơi nào phảng phất có một cái khắc kiếm muốn phá thể mà ra chỉ là đào mắt vương thăng thân thể đều biến thành màu vàng kim nhạc cả người phảng phất hơi mở đồng dạng không chung bên trong sấm sét bắt đầu lấp lánh núi rừng bên trong vương thăng quanh người kim quan g đột nhiên bùng lên một mặt màu vàng ánh sáng s ô n g thẳng tới chân trời nơi xa bốn người vô ý thức nhìn chăm chú vào này đạo quan trụ bọn họ nhìn c ộ sáng trên cùng đoàn kia mơ hồ kìm quan bên trong phản phất có một cái nho nhỏ bóng người chính giờ cao một cái nho nhỏ c o n kiếm mũi kiếm cho đến thiên cung tại này tiểu nhân nhi phía sau một trương thái cực đổ xoay c h ậ m c h ậ m tại này tiểu nhân nhi dưới chân vô số tinh huy tại không ngừng lấp lánh đây chính là nguyên anh vương thăng hao tốn hơn mười ngày đột phá từ kim đan nguyên hồn kết hợp ngưng ra tiên đạo tri cơ theo lý thuyết nguyên anh là tu sĩ tu hành quan trọng nhất càng là sau này tu nguyên thần cơ sở vốn là có chút yếu ớt đều là gắt gao bảo hộ ở đạo khu bên trong tha rằng đạo khu tổn hại tay chân không cho nguyên anh trả phá ra mới đúng nhưng bây giờ vương thăng lại là kiếm t ẩ u tiên h phong nguyên anh xông ra đạo khu xông lên bầu trời vẫn là đối mặt bên trong hạo đảng thiên uy đối mặt với cái kia uy lực cường hành l ô i kiếp bốn mươi chín nói sấm x é t chém vào mà xuống hội tụ thành một đạo lôi trụ đối cấp tốc bay lên không nguyên anh mà đi kia tiểu nhân nhi lúc này chính là vương thăng kia là vương thăng hồn là vương thăng tâm thần là vương thăng đạo cơ lúc này tiểu nhân nhi tay bên trong cầm tinh mang kiếm khoảnh khắc bên trong vùng vẩy ra vô số kiếm ảnh này đó kiếm ảnh đảo mắt về phía trước hội tụ thành một kiếm đục vào lôi trụ phía dưới thử vi một kiếm kia một cái c h ư ớ c mắt nguyên anh xung quanh nồng đậm pháp lực dẫn nổ thiên địa nguyên khí kia miệng giếng phẩm chất lôi quang phảng phất đồ có thanh thế thế nhưng tại buộc phát kiếm quang trước mặt bị từng khúc chặt đứt một mạt sóng xung kích tại không trung buộc phát tứ ngược nguyên khí dung chuyển càng không thay đổi đứng ngoài quan sát đám người đừng nói không cách nào dùng mắt thường trực tiếp đi xem chính là dùng linh thức cũng hoàn toàn không cách nào bắt được hoàn chỉnh hình ảnh chỉ có tu vi cao nhất linh thức mạnh nhất hề liên bắt được một chút đoạn ngắn kia tiểu nhân nhi đánh nát thiên kiếp xông vào kiếp vân bên trong chốc lát sấm xét tiêu tán vương thăng ngồi trên mặt đất đứng thẳng đạo khu vẫn như c ũ bị quang mang ba khỏa t i ê u tiểu nhân nhi tựa hồ không có bóng dáng chính đương mấy người vội vàng dùng linh thức lục xoát lúc không chung bên trong vốn nên tiêu tán kiếp vân đột nhiên lại sinh biến hóa kiếp này mây như là tại nhanh chóng rút lại không ngừng hướng về bên trong đổ sụt chỉ là chớp mắt kiếp vân ngay phía trên xuất hiện một cái ngã ú t cái phêu một cỗ kiếp vân bị cái phêu thu nạp cái phêu trên cùng cũng chính là mũi nhọn vị trí cái tia y nguyên bị quang mang ba khỏa thấy không rõ cụ thể chi tiết tiểu nhân nhi chính há mồm thu nạp cực nhanh đem kiếp vân nuốt vào bụng bên trong sau đó đánh cái vang vọng trăm dặm ở một cái phía dưới vương thăng thân hình bị pháp lực liên lụy bảo t r ì thế đứng chậm rãi bay lên không mà không trung tiểu nhân nhi bắt đầu chậm rãi hạ xuống tay trái mở ra từng đầu nhỏ bé thiểm điện bắt đầu không ngừng hội tụ cuối cùng ngưng tụ thành, thành thứ à n h h t hai kiếm thiên kiếp kiếm tay phải tử vi tay trái thiên kiếp này tiểu nhân nhi còn không hài lòng quay đầu liếc nhìn lưng phía sau quan mang lấp lóe lưng phía sau kia trương thái cực đồ chậm rãi dung hợp lại cấp tốc ngưng tụ thành, thành thứ ba kiếm lưỡng nghi kiếm quanh người vờn quanh này ba thanh kiếm tiểu nhân nhi chậm rãi rơi vào thân hình ngực Quang mang lấp lánh bên lấp tại r o n lần nữa cùng g đ không u h trung ư ơ n g đứng một hồi vương thăng chậm rãi thở ra một hơi chậm rãi mở hai mắt ra có hai đạo kiếm quang tại mắt bên trong mãnh liệt bắn mà ra biến mất ở chân trời nhưng sau đó vương thăng nhữ mày nhìn về phía phía dưới tay trái tại ngực chậm rãi dẫn dắt gọi ra phi hà kiếm cùng nổi lên kiếm chỉ dựng lên ngự kiếm thuật bắt đầu làm phi hà kiếm bốn phía chặt c â y t i ê u đốt núi mục bản chương xong chương ba trăm ba mươi tám thầy tốt bạn hiển lợi cho nổi danh chương ba trăm ba mươi sáu thầy tốt bạn hiển lợi cho nổi danh đại khái chính là như vậy cái quá trình biệt thự mái nhà vương thăng nhìn trước mặt này bốn cái cùng chính mình quan hệ thân cận nhất tu sĩ cũng không có d â u diếm chính mình đột phá lúc gì trạng c ò n dỡ xuống tự thân đề phòng đem nguyên anh tồn tại trung đan điền vị trí bày ra cấp sư phụ cùng sư tỷ để cho bọn họ hai cái có thể nhiều chút cảm nộ cùng lực lượng không phá kim đan mà là hóa kim đan vì nguyên anh thanh ngôn tử trầm ngâm vài tiếng suy tư một hồi lại là đã cho ra đáp án ngươi này sợ là thiên phủ cảnh đại viên mãn nguyên hồn cùng tự thân chi đạo vốn là có sở dung hợp cho nên không chắc chắn kim đan đánh tan liền có thể khiến cho hồn cùng đạo tương dung như thế cũng là có thể giải thích ngươi vì sao thu nạp nguyên khí lúc sau lâu dài không có quá cường liệt phản ứng vương thăng đối với cái này cũng là có chút điểm kiến thức nửa đời chỉ có thể gật đầu biểu thị khẳng định không phá kim đan trực tiếp hóa anh một bên hề liên tự lẩm bẩm hẳn là không như vậy đơn giản tiểu phi ngữ ngươi có phải hay không tại địa linh tiên tuyển bên trong ăn cái gì thiên tài địa bảo mười vạn năm linh căn cái gì vương đạo trưởng đối với cái này chỉ có thể bảo trì mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu một quản huyên ngón tay tại bàn phí mạo bên trên nhanh chóng gõ một hàng chữ lớn bay ra hôm nay bắt đầu cố gắng bế quan h i ệ n nhiên sư tỷ hiện tại cấp thiết muốn phải gìn giữ đại sư tỷ huy nghiêm đã yếu quyết tâm cố gắng bế quan cố gắng vượt qua sư đ ệ vương đạo trưởng không khỏi mỉm cười lập tức nói sư phụ đáy lòng ta còn có không ít cảm nộ hiện tại liền muốn tiếp tục bế quan ừ ngươi thuận lợi đột phá liên tốt thanh ngôn tử ôn thanh nói hiện nay ngươi tu vi đã ở vi sư phía trên sư phụ cũng không tiện lại nhiều chỉ điểm ngươi cái gì nhưng ngươi cần nhớ rõ không tiêu không ngạo v ư ơ n g vàng tu hành sự tình không việc nhỏ chớ tham công liều lĩnh đúng vương thăng mặt mang nghiêm mặt đáp lời sau đó thấy được đứng ở một bên ngáp không ngất vương tiểu diệu tiểu diệu này đoạn thời gian đều không như thế nào nghỉ ngơi lúc này khuôn mặt nhỏ bên trên viết đầy mệt mỏi thanh ngôn tử thở dài nói đã nơi đây đã không có chuyện vi sư cũng phải đi tiếp tục bận rộn ai này hối hả ngược xuôi nhật tử c ò nguyên anh cảnh đại hoa quốc đương đại tu sĩ bên trong thứ nhất vị cũng là trước mắt một cái duy nhất nguyên anh cảnh tu sĩ lần đầu có tu sĩ tu vi cảnh giới vượt qua lòng hồ sơn đại thiên sư trước đây cũng chỉ là ngang hàng mà thôi sư phụ giăn dậy nói không tiêu không nạo cũng là sợ vương thăng nhẹ nhàng k i ê lúc này mới bao lâu hàn bê cái quan chính mình ngội n u ộ i liền theo lẽ đạo cơ vọt tới tụ thần cảnh vương thăng đột nhiên cảm giác chính mình cũng không có gì có thể phiêu nếu như chính mình là cột mấy trăm bóng bay chậm rãi bay lên không vương tiểu diệu đ sơ kỳ tu hành đột phá tốc độ như vậy kinh khủng kỳ thật chính là nàng kia vị thiên tiên sư phụ công lao tiên linh nhất trì công hiệu phi phạm không chỉ có thể cử đi hư lan còn có thể làm vương tiểu diệu tu vi cấp tốc nhảy lên thăng lên đương nhiên loại này hiệu dụng cũng có hạng độ chờ tiên linh nhất trì hiệu quả hao hết vương tiểu diệu tao nộ cái thứ nhất tu đạo bình cảnh độ khó sẽ mấy lần tại người khác có được thì có mất đây là thiên tiên thủ đoạn cũng vô pháp lẩn tránh đạo lý mấy phút đồng hồ sau sư tỷ phong ngủ ban công bên cạnh kia hai cái khoảng cách nửa mét bồ đoàn bên trên vương thăng cùng một quản huyên ngồi đối diện nhau vương thăng lúc này đã bỏ đi lưu vân bảo chỉ mặc một thân vung lòng ở nhà quần áo sư tỷ càng là chỉ ở nội y áo khoác một tầng mềm mại xa váy kia duyên giá nguyện chuyển đường con mơ hồ có thể thấy được tu hoài nha đồng dạng đều là muốn để chính mình cảm giác thoải mái nhất là tại nhà mình tại lẫn nhau người tín nhiệm nhất trước mặt tự nhiên không cần có quá nhiều câu thúc vương thăng cũng không kịp nhiều thưởng thức cảnh sắc trước mắt đáy lòng cảm nộ càng để lâu mệt càng nhiều tại gờ giúp c h ặ t bên trong phát cái tin tức đi ra ngoài đối với sư tỷ lộ ra mấy phần mỉm cười rất nhanh liền nhắm mắt ngưng thần lâm vào ngộ đạo cảnh bên trong sư tỷ mấp máy miệng nhỏ khoe miệng lộ ra mấy phần bình yên ý cười lông mi thật dài r ủ xuống cũng nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu phương pháp tu hành hai người quanh người thỉnh thoảng bay ra đạo vận không những sẽ không làm nhiễu lẫn nhau ngược lại sẽ trong lúc vô tình cấp đối phương một chút gợi mở vì lẫn nhau gia tăng một chút cảm nộ đại khái, đây cũng là song tu một loại hình thức đi mặc dù vương đạo trưởng mục tiêu cuối cùng là một loại khác song tu phương thức không quan tâm tu hành sự tình cái loại này thanh ngôn tử rời đi biệt thự lúc liền quyết định chủ ý chỉ là thông báo các vị thiên phủ cảnh cao thủ vương thăng đã thuận lợi đột phá nguyên anh cảnh truyện cũng đem vương thăng đột phá kinh nghiệm cùng các gia đạo thừa chia sẻ đồng d ạ n g thanh ngôn tử cũng sẽ xin nhờ bọn họ đ ừ n g rêu r a o vương thăng đột phá sự tình để tránh tu đạo giới cho chính mình đồ đệ quá nhiều khen ngợi dễ dàng làm đồ đệ mê thất đạo tâm một lòng vì đồ thanh n ô n tử lại cũng không biết lúc này đã có mấy cái g i a hỏa đang giúp đỡ ra sức tuyên truyền vương thăng phát ra ngoài đầu kia tin tức rất nhanh liền tạc ra từng đầu tin tức phá quan chớ mong nhớ tiếp tục bế quan long hổ sơn thi thiên trường thăng ca đột phá nguyên anh nguyên anh ở chỗ nào có thể chụp kiểu ảnh phiến nhìn một cái là cái gì sao thăng ca ngưu ti h phá âm mao sơn liếu vân trí chúc mừng phi ngự trở thành tu đạo giới tu vi đệ nhất người thật là chúng ta mẫu mực hoài kinh hòa thượng a di đà phật phi ngự bế quan đi a điều tra tổ ngữ nguyện chúc mừng vương đạo trưởng đình thăng nguyên anh cảnh phi ngữ v ư ơ n đột phá nguyên anh còn như thế bình tĩnh chúng ta như thế nào kích động như vậy liệu vân chí cười bông tiếng thở dài lập tức làm mấy người đồng thời cười ngượng ngùng vài tiếng như nguyệt cười nói đây không phải thuần túy thay vương đạo trưởng cao hướng nga khi thiên trương nói thầm câu chúng ta muốn hay không làm điểm tuyên truyền hoạt động luôn cảm thấy đại gia đối với thăng ca có chút hiểu lầm hô hào cái gì thiên kiếp người phát ngôn nói liền cùng thăng ca tu vi là người khác cấp đồng dạng thăng ca là cái kiếm t u a nhất định phải làm cho người rõ ràng thăng ca thiên kiếp vi lực kém xa trường kiếm trong tay của hắn a làm tuyên truyền là cái ý đồ không tội hoài kinh hòa thượng cười nói việc này làm mưu nguyệt t i ể u t ỷ t ỷ tới làm chính là mưu nguyệt lập tức nói ta đi cho chính k h í liên minh trang ép người quen t r o hỏi làm nàng cái này đánh cái hoành phi đi ra ngoài chúng ta cũng muốn tẫn một phần lực mới được liều vân trí nói ta tại ta cá nhân vi hình blog bên trên phát biểu cái chúc mừng thiết đi hoài kinh cười nói ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta tu đạo giới đỉnh cấp lưu lượng ngươi phát cái thiếp cơ bản hơn phân nửa tu đạo vòng nữ tính liền biết được ta cũng đi phát thi thiên t r ư ơ n g cười hh ắ ắ ta hủy bổ p h ấ n ti số cao tới tám mươi sáu người t i ê u ngạo sao khoe khoang sao đã phát xong tin tức như nguyệt cười trở về câu không có thi đạo trưởng ngài vẫn luôn r ấ t điệu thất đâu liêu vân trí s u i cười một tiếng lại là không nhiều lời cái gì hoài kinh hòa thượng nói ta đây đi giả lập cộng đồng bên kia làm cái tuyên truyền đi đương m ta tại t bảng xếp hạng r đối tốt, v ẫ nhiên là Nguyên n a k ế m tù thỏa thứ vương đương ngữ cảng đáng. n phi hai, h Cái i là cái sẽ a u s không bị phong hào Thi Thiên nhắc nhở câu. Đương nhiên sẽ không, sao. Trương Đương sẽ câu. lão nạp cùng cộng đồng quản lý đều rất quen hoài kinh hòa thượng bình tĩnh nói câu ngày đó phong hề liên đại tỷ tài khoản kẻ cầm đầu đã tại chỗ mấy người hợp lại kế cấp tốc bắt đầu chia ra hành động l i u văn trí đi làm trong đó quy bên trong cự tuyên truyền bản thảo hoài kinh hòa thượng đi trò chơi người chơi tụ tập giả lập cộng đồng sửa lại cái danh n h ư nguyện còn lại là bắt đầu ở quan phương từng cái nhóm lớn bên trong ban bố tin tức thế là làm thanh ngôn tử tại tu đạo giới tầng chót nhất trong vòng luân q u ầ n giải thích c ậ n kẽ vương t h ă n g đột phá dị trạng cũng dặn dò lao thiên sư thanh long đạo trưởng đám người tạm thời bảo mật lúc sau liền đả thông nhà mình phu nhân dãy số